Chương 458, chiến thần. 458, kinh biến chương chiến chương chiến thần. Kinh biến chương 458, chiến thần. Kinh biến biến 458, 458, sát man quân cùng bắc man ở giữa trận chiến đấu này đánh tới hiện tại so đã không chỉ là hiện hữu chiến lược còn có song phương riêng phần mình nội tình hoặc là nói át chủ bài bắc man át chủ bài trước mắt xem ra chính là thú hóa tự ta như thế mà sát man quân át chủ bài thờ thứ nhất là huấn nguyên la bản tầm thứ hai là chương thừa bật cái này tiền nhiệm chính pháp các các chủ bây giờ lý phi thành rồi sát man quân tầm thứ ba át chủ bài lá bài tẩy này đang thay đổi thế cục đây chính là vì cái gì trước đây b ạ c h nạn không n h ư ờ n g lý phi tiêu hao nhiều hơn tự thân nguyên nhân ở hắn chiến thuật bên trong lý phi chiến thuật địa vị gần với mấy tên đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân giải quyết hết âu ngày tây hà về sau lý phi vạn huyết châu bên trong còn thừa lại năm khoảng huyết hồn suối máu bên trong còn có hai nghìn ba trăm năm mươi tám khoảng huyết hồn thể nội huyết nộ chi lực vẫn còn đầy đủ hắn khi dễ trước mắt mấy tên song thần thông bá đô cờ ư n giả g ngay tại lý phi dự định lại cầm mấy người lầu lúc một cô to lớn uy thế đột nhiên giáng lâm bên cạnh hắn cùng phong đ ư khởi huyết sát quần quận đem hắn bao phủ ở bên trong không khoảng cách cùng hôn thiên kim khuyết hai môn thần thông lần nữa bị áp chế không có cách nào thi triển lại là ô nhật thiên cắt đột nhiên ra tay với lý phi tại chỗ một đám cường giả đỉnh cao bên trong chỉ có hắn bởi vì chủ trì đại trận nguyên nhân lại tất cả mọi người tại thập nhị chư thiên huyết sát trận phạm vi bên trong cho nên hắn có thể tùy thời giao đấu bên trong bất cứ người nào xuất thủ giờ phút này ô nhật thiên cắt đột nhiên từ bỏ cùng trương thừa bật đấu pháp ngược lại đem bộ phận này trận pháp lực lượng cùng bản thân trận thức đều hướng lý phi nghiền ép mà tới trong chốc lát lý phi cảm giác giống như là có một tòa ước vạn tấn sơn nhạc hướng bản thân đệ xuống hắn vị trí phiến khu vực này mặt đất đ ô n g nhiên hướng phía dưới đổ sụt t ừ n g đạo lôi đỉnh liên tiếp không ngừng mà hướng hắn oanh kích bên ngoài thân kim quang ngay lập tức liền bề nát kiếm thái kim thân ngọc ủ y bị phá lôi đỉnh đánh vào lý phi đỉnh đầu không trung kia mặt cổ phát gương đồng lập tức chuyển hướng hướng lý phi vị trí phiến khu vực này chiều đến nhưng chân đạp thái thương cựu long thuyền nạp mục hắn đột nhiên đưa tay một đạo hình trăng lưỡi liềm ngọc đội hóa thành một vệ hàn sát ánh trăng chém về phía cổ phát gương đồng cái này vệ hàn sát ánh trăng tốc độ vượt qua gấp mười vận tốc âm thanh nh nặc mục hãn bản mệnh pháp khí là thái thương cựu long tuyển không có nghĩa là hắn liền không có k h á c pháp khí bất luận một vị nào chân nhân đỉnh cấp chân nhân cũng sẽ không chỉ tế luyện một cái bản mệnh pháp khí sẽ còn tế luyện k h á c pháp khí mặc dù những pháp khí này không bằng bản mệnh pháp khí cường đại nhưng là có thể phát huy tác dụng nặc mục hãn hiện tại xem như chủ động s ố c lên một lá bài tẩy nhưng ngay tại hắn phân tâm điều khiển pháp khí ra tay với trương thừa bật lúc đối bạch nạn áp chế khó tránh khỏi xuất hiện khe hở một đạo hào quang màu đen nhánh xe rách không khí hướng hắn tâm tới lại là bạch nạn nắm lấy cơ hội trực tiếp ra tay với nặc mục hãn mặc cho bác n h ị hốt một quyền đánh nổ hết u y sắc cự nhân mũ bảo hiểm hắc long trường thương nháy mắt đột phá năm đầu phần thiên hỏa long vây quanh đâm chúng n ặ c m ộ t hãn thái thương hỏa long thuyền hình thành một đạo màu l ử a đỏ vòng bảo hộ nhưng cái này đạo vòng bảo hộ tại hắc long trường thương trước đó giống như bọn nước giống như một điểm liền á t n ặ c m ộ t hãn điều khiển thái thương hỏa long thuyền hóa thành một vệ hồng quang hướng về sau bay ngược huyết sắc cự nhân đột nhiên buông tay ra trong tay hắc long trường thương hóa thành một đầu hắt long đuổi theo nạc mộc hãn bay đi mở ra miệm to như chậu máu một n g ụ n ngay cả người mang thuyền một đợt vút vào lúc này nạp m ộ t hãn một phần lực lượng đang áp chế hai tên đại t ô n g sư một phần lực lượng đang thao túng năm đầu phần thiên h ỏ a long còn có một bộ phận lực lượng đặt ở trường thửa bật bên kia cho nên bạch nạn bắt lấy cái này c h ư ớ c mắt cơ hội muốn một kích đem vị này hỏa lân tộc đại trưởng lao trực tiếp đánh nổ cương giả giao thủ tranh chính là kia một t đến thời cơ frank b á t nhị hốt thừa cơ cắt đứt huyết sắc cự nhân cầm thương một cánh tay nhưng bạch nạn không có thu hồi hắc long t r ư ờ n g thương ngược lại điều khiển quân trận khống chế sát khi tiếp tục công kích nạp mục hãn đây hết thể biến hóa đều ở đây trong t r ớ c mắt hoàn thành lúc này Âu nhật thiên cắt đánh ra đạo thứ nhất lôi đỉnh mới vừa v ặ n rơi vào lý phi đỉnh đầu cương giả thế giới thời gian tiêu chuẩn vốn là cùng người bên ngoài khác biệt ở tại bọn hắn cảm giác bên trong toàn bộ thế giới đều giống như bụ lệ anh trạng thái cho nên Âu nhật thiên cắt mắt thấy nặc một hang gặp nạn còn kịp lại làm ra một lần ứ n g đ ố i hắn điều khiển bản thân bản mệnh pháp khí để không chung đầu kia hắc long mở ra miệng to như chậu máu hướng quân trận s á t khí biến thành hắc long phun ra một đạo to lớn huyết sắc lôi đỉnh âm âm xác khí hắc long bị huyết sắc lôi đỉnh đánh tan trên trời ở nơi này đầu hắc long miệng phun huyết sắc lôi đình lúc mễ hàn ở vào bản m ệ n h trong phi kiếm chân linh lập tức buộc phát ra một cỗ dồi dào chân lực phi kiếm của hắn tạm thời không có k i ể m chế tương tự có cơ hội xuất thủ phân hóa ra mấy trăm đạo kiếm quăng nháy mắt quý nhất một lần nữa biến thành một đạo vài trăm mét dài giống như g i ố núi g như n cao to lớn phi kiếm lăng không rơi xuống chém về phía phía dưới ô nhập thiên cát trong chốc nhóm này mễ hàn kỳ thật có thể lựa chọn xuất thủ đi cứu viện lý phi nhưng hắn không có làm như vậy bởi vì hắn biết rõ lý phi trên thân tất nhiên có có thể bảo mệnh đồ vật như vậy một vị sử sách đệ nhất thiên tiêu lại rất được thánh thượng tín nhiệm hắn không tin thiên tử cũng chỉ cho lý phi một khối kim bài lý phi cái này chương át chủ bài bản thân liền trả có át chủ bài ỗ n h ậ t thiên các khẩn cấp thu hồi nhằm vào lý phi kê bộ phận lực lượng đồng thời đem thập nhị c h ư thiên huyết s á t trận lực lượng cũng đều thu hồi tại chính mình đỉnh đầu hình thành một đoàn to lớn vòng xoáy màu đỏ ngỏm tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc c h ặ n lại rồi rơi xuống phi kiếm phi kiếm đem vòng xoáy màu đỏ ngỏm chạm phá hơn p h n nửa sau đó lại lần bị không trung hắc long q u â lấy nhưng tiếp theo một cái t r ớ mắt một vệ tiêu đốt lên ngọn lửao tím m chém chúng tàn phá vòng xoáy màu đỏ ngòm lại là không có áp chế c ử u tử an lần nữa chém ra bản thân võ đạo tri vực vòng xoáy màu đỏ ngòm hoàn toàn bị chạm phá đao quang chém chúng ô nhật tiên cắt thân thể nhưng lại trực tiếp biến mất ngay sau đó không chung đầu kia hắc long thân thể chia năm xẻ bảy bị chém thành mấy khúc ô nhật tiên cắt một n g ụ m máu tươi phun ra khí tức trên thân lập tức yếu đi một chút t h ú hóa trạng thái trở nên không còn ổn định hắn có thể đem bản thân thừa nhận tổn thương toàn bộ chuyển rời đến bản bệnh pháp khí bên trên đây là hắn bản bệnh pháp khí t ầ n thông một trong nhưng ở bản bệnh pháp khí tại cùng mễ hàn phi k ế m chi đột nhiên gặp một k í c h này lập tức liền chịu trọng thương phen này biến hóa đến lúc này mới tính kết thúc b ạ c h nạn g biến thành hết u y sắc c ử nhân bị bác nhị hốt lần nữa đánh gãy một cánh tay mũ bảo hiểm bị đánh bạo phần đầu bị thương mặc dù có quân trận gánh vác đại bộ phận tổn thương b ạ c h nạn g bản thân cũng đã thụ thương không nhẹ nằm một hãn bản thân bị thương nhẹ nhưng thái thương hỏa lòng trên thuyền xuất hiện vài vết rách sẽ ảnh hưởng tiếp xuống phát huy trương thừa bật điều khiển cổ phát gương đồng bậy đụng phải nhất định tổn thương thụ thương nặng nhất thì là ô nhật thiên cát bản bệnh pháp khí bị thương dẫn đến thu hóa thời gian trên phạm vi lớn rút ngắn cái này một đợt trao đổi. Thoạt nhưng ì n vẫn man là bác man một p h ơ c à n giờ ăn thịt、hỏi. Nhưng g i phút này sở hữu cường giả đỉnh cao đều đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất cái kia hô sâu bọn hắn muốn biết lý phi như thế nào nếu như lý phi bị ô nhật thiên cắt giết chết kia bác man cái này một đợt không coi là thua thiệt ngược lại kiếm lớn trong hô lớn một bóng người từ đó nhảy ra chính là lý phi trên người hắn mặc kim lũ ngọc lân giáp đã hư hại năm thành nhiều chỗ tổn hại nhưng hắn bản thân nhìn qua lại lông tóc không tổn hao làm sao có thể trong lúc nhất thời nặc một hắn cùng ô nhật thiên cắt hai vị này đại trưởng lao đều có chút tâm thần thất thủ bọn họ cũng đều biết lý phi tiếp nhận chân quân một k í c h mà bất tử nghe đồn nhưng liền xem như đ ạ i làm chiều người đều cảm thấy là lúc ấy tại lý phi bên cạnh quân thần văn nhân chính xuất thủ thay lý phi đỡ được một k í c h kia thống chi là bắt mang người so sánh với một cái đạo cơ kỳ võ giả có thể đỡ chân quân công kích hiện nhiên quân thần văn nhân chính xuất thủ mới là phù hợp logic cùng thưởng thức nhưng bây giờ lý phi ngay trước mặt mọi người lần nữa phá vỡ logic cùng thưởng thức ô nhật thiên cắt vừa rồi một k í c h kia đ ổ i t h à n h bất kỳ một cái nào võ đạo đại sư đều khẳng định phải chết bởi vì sở hữu thần thông đều bị áp chế cái gì tái sinh kinh tức chi thuẫn hư thể ba đầu sau tay lợi hại hơn nữa bảo đảm mệnh thần thông cũng không dùng mặc cho ngươi là bảy thần thông võ đạo đại sư không có cách nào dùng thần thông tình huống giới cũng sẽ không so đạo cơ kỳ võ giả mạnh hơn bao nhiêu nhưng hết lần này tới lần khác lý phi sẽ không chết mà lại sống được thật tốt vừa rồi một kích t i a để lý phi một lần rơi mất hơn tám trăm k h o a huyết hồn trước mắt suối máu bên trong còn thừa lại một nghìn bốn trăm chín mươi mốt k h o a huyết hồn bất quá v ạ n huyết c h â u năng lượng giá trị trải qua vừa rồi kia một lần tăng n g t mười một biến thành chín mươi hai từ khi ngày ấy tăng liền mấy cấp về sau thời gian qua đi mấy tháng v ô nhật u y thiên cũng t cắt p h o ả n i nghe này n Phi n i ề vậy sắc mặt trăng nhật lại một ngụm máu tươi phun ra lý phi không chết cái này một đợt trao đổi bắc man cái này bên cạnh cũng quá thiệt thòi mà lại trực tiếp ảnh hưởng đến tiếp xuống thế cục bị trọng thương ô nhật thiên cắt hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn mễ hàn cùng cựu t ử an không có cách nào lại đi giúp bác nhi hốt nặc m ộ t h ạ n thái thương cựu long thuyền chịu đến nhất định tổn thất đối bạch ngạn áp chế lực v ậ y yêu bớt vừa rồi bạch ngạn cho dù được sự giúp đỡ của trương thừa bật v ậ y y nguyên ở vào hạ phong nhưng bây giờ dần dần bắt đầu xoay chuyển thế cục cao tầng chiến đấu thế cục bắt đầu có lợi cho sát man q u n mà cái này ưu thế là lý phi dùng làm khiên t h ị kéo cựu hận đổi lấy. lý phi lần nữa để chỉ thừa vũ đi giúp những người khác hắn thì một người đồng thời c u ố n lấy hai tên song thần thông bá đô cường giả tại giải quyết rơi âu ngày tây hà về sau hiện tại không ai có thể ngăn cản chỉ thừa vũ rời đi mới vừa rồi là bắt man là chín bảy bị lý phi liên trảng hai tên huyết ảnh một lần nữa biến trở về bảy bảy lý phi một người c u ố n lấy hai cái chỉ thừa vũ cũng có thể đi giúp những người còn lại tại cục bộ hình thành hai một bất quá lúc này bắt man vương thân vệ quân bên trong trên trăm tên đồ đô võ giả đã giết tới trong đó còn có hơn ba mươi người là bất tử bất diệt huyết ảnh Cố lực lượng này gia nhập chiến trường bên trên trung tâm chiến đấu thế cục lập tức lại có cải biến s ắ t man quân cái này một bên hơn ba ngàn tên lam tuần c ấ t võ giả vậy sắp đổi tới nhưng cái này hơn ba ngàn người bên trong chỉ có hơn hai mươi tên đạo cơ kỳ võ giả mặc dù nhân số đông đảo nhưng đánh lên chưa hẳn là bắc man trên trăm tên đổ đồ đô võ giả đối thủ hậu phương càng nhiều bắc man thân vệ quân chính hướng bên này đuổi trên mặt đất chiến đấu tham chiến nhân số càng ngày càng nhiều trang diện cũng biến thành càng ngày càng hỗn loạn lý phi một cái t u ấ n di đi tới một tên bá đô cường giả bên n g chủ động tiếp đối phương một t r u bá đô cường giả kịp thời quay người dùng trọng truy đối chiến va chạm đáy mắt rách gan bàn tay trong tay trọng truy bị chém bay sau đó bị quỷ trạm đào chạm phá hộ thể cơ khí chém trúng lường ngực đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một viên màu đỏ trái tim sau đó viên này trái tim nổ tung a tên này b á đô cường giả nổi giận gầm lên một tiếng tay trái vung vẩy trọng truy đánh tới hướng lý phi lần này huy động tốc độ thậm chí vượt qua gấp mười vận tốc cầm thanh bộc phát ra lực lượng là hắn bản thân cực hạn mấy lần đây là hắn thần thông chết thay trả đao có thể tự động ngăn lại vốn nên đòn công kích trí mạng cũng đem bên trong lực lượng hấp thu chứa được lên chờ chứa được tới trình độ nhất định về sau liền có thể một lần phóng xuất ra vừa rồi trong lúc giao thủ hắn mấy lần bị lý phi chém trúng chỗ yếu vốn nên đã chết nhiều lần đều dựa vào chết thay trả đao thần thông bảo vệ giờ phút này thần thông bộc phát đem thu nạp toàn bộ lực lượng một lần bạo phát đi ra c h ụ p ảng không khí bị rút bạo nháy mắt hình thành một đạo chân không sóng dọc theo hơn trăm mét đem dọc đường cây tối cùng đ u ổ i cỏ toàn diện vỡ nát nhưng một kích này lại rơi rống lý phi lần nữa xuất hiện ở người này sau lưng sau đó nhẹ nhõm một đao chém xuống đầu của đối phương chết thay trả đao mỗi bộc u phát một lần đều sẽ tồn tại một cái làm l ệ n h kỳ cẩn trờ một hồi tài năng lần nữa thu nạp trí mạng thương hại lý phi lại giết một tên bá đô cờ giả hắn bay đầu nhìn về phía còn dư lại một tên bá đô cờ giả theo đối phương trong mắt rõ ràng thấy được ý sợ hãi hắn xuống tới mười mấy chiêu về sau lý phi thuận lợi đem thứ hai bá đô cường giả chém giết đến tận đây d ư ớ i đ a o của hắn đã chém xuống năm tên bá đô cường giả còn có hai đạo bá đô cấp huyết ảnh giết hai người này hắn không chỉ có không có mất máu huyết n g ộ ngược lại khôi phục hơn ba trăm quả dùng hôn tiên kim khuyết liên tục không ngừng thu nạp thiên địa nguyên khí thể nội kinh lực rất nhanh liền lần nữa khôi phục tới đ ỉ n h phong b ấ t quá lý phi nhưng vẫn là cảm giác được có chút mọi m ệ t thể nội năm loại tấy ghép thể cũng đều có chút mệt mỏi hôn tiên kim khuyết có thể khôi phục kinh lực cùng khí huyết lại không thể khôi phục tâm thần cùng tấy g h p thể bản thân hao tổn từ khai chiến đến bây giờ, lý phi đã dùng nhanh một trăm lần không khoảng cách nếu như không phải có hồn thiên kim khuyết hắn đã sớm hao hết kình lửa rồi nhưng hắn hao tổn không có cách nào khôi phục cho nên vẫn là cảm thấy mọi bệnh từ kim lũ ngọc lân r ắ á p bên trong xuất ra một cái cực cứng rắn cái hộp nhỏ lý phi mở hộp ra từ bên trong xuất ra hai hạt đan dược đan bảo một hạt hồi thiên thần、Tục、đan một hạt ngũ nguyên phong đan đan cái trước khôi phục tâm thần cái sau khôi phục năm loại thuộc tính ngũ hành tấy ghét p h ể hai hạt đều là cực kỳ chân quý thánh phẩm đan dược trước khi xuất chiến sắt man quân võ đạo đại sư cùng các chân nhân mỗi người các lính lấy ba hạt hồi thiên thần tục đan cùng ba hạt ngũ nguyên phong đam đan đây cũng là đại quốc nội tỉnh an vào đan dược về sau lý phi lập tức tiến đến nơi khác tri viện hắn rất nhanh phát hiện sắt man quân cái này bên cạnh vậy xuất hiện thương vong hai tên võ đạo đại sư chiến tử chiến tử cái này hai tên võ đạo đại sư đều là chết bởi h u y ế t ảnh c h i thủ những này h u y ế t ảnh ỵ vào bất tử bất diệt trực tiếp cùng đối thủ lấy thương đội thương tăng thêm có đồng dạng bất tử bất diệt đồ đô võ giả phụ trợ cho nên cường sát hai tên đình chiến các thành viên nội các chi thừa vũ cùng một tên võ đạo đại sư liên thủ cũng giết một tên bá đô cờ giả nhưng bây giờ hắn cùng liên thủ võ đạo đại sư đều đã bản thân bị trọng thương lý phi lập tức hướng chỉ thừa vũ bên kia tiến đến lúc này chi thừa vũ cùng một tên bị trọng thương võ đạo đại sư tại hai cái bản m ệ n h pháp khí bảo vệ dưới bị bốn tên bá đô võ giả còn có hơn mười người bất tử bất diệt đồ đô võ giả b y công còn có hơn hai mươi tên bất tử bất diệt đồ đô võ giả thì mang theo càng nhiều người hướng về sau phương kia hai tên chính pháp các chân nhân đánh tới chi thừa vũ cùng bị trọng thương võ đạo đại sư đều có bảo mệnh hình thần thông cho nên mới sống đến bây giờ nếu không đã sớm chết、rồi. nhưng hai người cũng đã không kiên trì được bao lâu mắt thấy lý phi hướng bên này đánh tới ngay tại vây công hai người huyết ảnh lại ào ào tàn ra những người này vừa rồi đều tận mắt thấy lý phi triệt để diệt đi âu ngày tây hà trọng thương âu ngày đứng chết bọn hắn sợ hãi mình cũng bước hai người theo gót cho nên không dám cùng lý phi đánh lý phi thuận lợi đi tới chỉ thừa vũ cùng tên kia trọng thương võ đạo đại sư bên người hắn một tay bắt lấy một cái sau đó toàn lực phát động thanh thần một giây sau hai đạo thanh quang đem trọng thương hai người báo phủ mấy chục giây sau hai người trọng thương biến vết thương nhẹ đà tạnh ngán hầu hai người vội vàng hướng lý phi nói lời cảm tạng một màn này đồng dạng rơi vào ô n h ậ t thiên cắt trong mắt để v ị này đại trưởng lão tâm thái có chút băng có thể giết người thì thôi lại còn có thể cứu người người này tinh khí thần đều hao tổn không hết sao lý phi lần nữa ăn vào một hạt một hạt hồi thiên thần tục đan cùng một hạt ngũ nguyên phong đam đan chuẩn bị đi chỗ tiếp theo chiến trường thính ăn h ậ u đan dược này n g ư ơ i cẩm được cứu đ ì n h chiến các thành viên nội các tên là đỗ tử ngang tại lý phi trước khi rời đi gọi lại hắn đồng thời đem chính mình đan dược cho lý phi hắn thấy đan dược này tại lý phi trong tay muốn so trong tay hắn có dùng đến nhiều một bên chỉ thừa vũ thấy thế vậy đem chính mình bảo tồn đan dược giao cho lý phi lý phi vậy không k h á c h k h í đem hai người đưa cho hộp thu cẩn thận sau đó đi chỗ tiếp theo chiến trường còn dư lại bá đô cường giả ba cái là bất tử bất diện huyết ảnh còn có một cái là cái kia có được kinh cước chi thuẫn thần thông võ đạo đại sư đều rất khó giết lý phi nếu là muốn cường s á t những người này nhất định phải lại tiêu tốn không ít huyết hồn cái này sẽ để cho hắn huyết hồn số lượng ở vào một cái nguy hiểm giá trị hắn cho mình định giới hạn là huyết hồn số lượng không thể thấp hơn một nghìn năm trăm quả nếu không nếu là cái nào đại tông sư hoặc định cấp chân nhân đột nhiên cho mình đến một lần khả năng người liền trực tiếp không có cho nên hắn chức không đội mà r ế t còn dư lại bá đô cường giả mà là đi cứu viện làm tuần các võ giả làm tuần các đám võ giả thương vong càng nặng nề hơn cũng càng cần chi viện cứ như vậy lý phi bằng vào không khoảng cách thần thông trên chiến trường khắp nơi cứu hỏa thỉnh thoảng dùng thanh thần cứu trở về một tên trọng thương đạo cơ k ỳ võ giả hắn chỗ đến người ngăn cản tan tác tới bởi vô luận gặp người nào cũng là một đao che mỡ mấy phút lý phi cứu trở về bảy tên đồ võ giả lại giờ phút này hắn bạn huyết trâu bên trong huyết hồn đã khôi phục lại tám trăm sáu mươi tứ khỏa vì giảm b ứ t tiêu h a o hắn ngay cả hôn thiên kim khuyết cũng sẽ không tiếp tục sử dụng t i n h lực cùng chân lực cũng rất ít dùng giết người lúc toàn bằng thể nội huyết nội chi, nộ chi lực có ố này nội huyết chi lực c thể duy trì m ư i phút tại thời gian hết thời gian trước đó thân thể của hắn lực lượng cũng chờ cùng với một một t r ă m sáu mươi khỏa huyết nội chi lực c ố lực lượng này đối rất nhiều ba thần thông thậm chí là bốn thần thông võ đạo đại sư tới nói đều là khó mà địch nổi lực lượng càng đừng sách đạo cơ kỳ võ giả quả thực chính là lau chùi liền tổ thương đụng l i ề nát lý phi giống như một đầu không biết mệnh mọi hung thú trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới tàn phá bừa bãi b ắ t v ư ơ n g bắc man vương thân vệ của nhóm nhìn về phía lý phi ánh mắt càng ngày càng hoảng sợ e ngại mà lam tuần các đám võ giả nhìn về phía lý phi ánh mắt thì càng ngày càng kính nghệ sùm b á i thậm chí là cổ nhiệt g n cái này hơn ba ngàn tên lam tuần các võ giả rất nhiều người đều là lần thứ nhất tham dự loại này quy mô chiến sự tại tao nộ hơn một trăm tên đồ đ ồ võ giả về sau ngay lập tức thương vong thiếu chút nữa để cái này hơn ba ngàn tên lam tuần các võ giả sĩ khí sụp đổ nếu như không phải xuất phát trước được cho biết một trận chiến này ý nghĩa trọng yếu lại lâm trận bỏ chạy người sẽ gây họa tới người nhà sợ rằng khai chiến vẹn vẹn mấy phút nhóm này làm tuần các võ giả liền muốn tan tắt rồi chiến tranh cũng không phải là số lượng trò chơi tại sĩ khí x a s u ố t tình hữu d ư ớ i ba ngàn người khả năng ngay cả ba trăm người chiến lược đều không phát huy ra được nhưng theo lý phi bắt đầu chi viện những n à y làm tuần các võ giả đám người tận mắt thấy nhà mình thủ lĩnh trong đám người lại như thế nào đánh đâu thằng đó làm sao không có thể một thế còn chứng kiến lý phi nhiều lần dùng siêu phàm năng lực cứu giúp vốn nên trọng thương người bị chết thế là lam tuần các đám võ giả sĩ khí bắt đầu không ngừng tăng lên rất nhiều người thỉnh t h o n g liền sẽ không tự chủ được trên chiến trường tìm kiếm đạo kêu bóng người mỏ và nóng chỉ cần đạo thân ảnh này còn không có đổ xuống bọn hắn liền trả có dũng khí tiếp tục chiến đấu giờ khác này bất kể là tại bắc man vương thân vệ quân trong lòng vẫn là tại s ắ t man quân một đám lam tuần các võ giả trong lòng lý phi đều là làm không thẹn chiến thần không chung b ạ c h n g n biến thành huyết sắc cự nhân đột nhiên một thương đánh lui bác n h ị hốt một thương này như là không cần đoán cũng biết trước thời hạn trở ở bác nhi hốt di động lộ tuyến bên trên một thương chú đích lại song phương võ đạo chi vực tại va chạm lúc bạch nạn lực lượng vừa vận cắt vào bác nhĩ hốt võ đạo chi vực yếu kém điểm lần này va chạm để bác nhĩ hốt t h ụ thương không nhẹ một màn này để tại chỗ sở hữu cường giả đỉnh cao đều lòng dạ biết rõ không trung đạo kia h ồ n thiên la bản mang tới ưu thế bắt đầu h i ệ n hiện rồi sau đó bạch nạn lúc nào cũng có thể một chiêu liền trọng thương bác nhĩ hốt ô nhật thiên cắt ánh mắt sốt ruột dự định truyền âm cho bác nhĩ hốt để cho đi nhanh lên đột nhiên một mực ở vào chiến trường chỗ cao nhất là một h ã n điều khiển thái thương cựu long truyền hướng chỗ càng cao hơn đạo kia hôn t i ê n la bản bày đi vị này hỏa lân tộc đại trưởng lão đột nhiên thu hồi bản thân thả ra chín đầu phần thiên hỏa long đồng thời làm cựu long quý nhất hắn không có đem một kích này hướng bạch nạn g công kích mà là mang theo cỗ này sức mạnh bàng bạc bay ra mười hai chư thiên huyết sát đại trận hướng trên cùng đạo kia hôn thiên la bàn công tới một màn này để ô nhật thiên cắt rất không hiểu không nói trước cái này đạo hôn thiên la bàn là một vị t r â n quân thủ bút nặc m ộ t hãn có thể hay không đem trừ tận gốc cho dù có thể thành công trừ tận gốc lúc này lại đi công kích hôn thiên la bàn chẳng phải là quá mượn mà lại nặc mục hãn đột nhiên bước ra trên trận cân đối thế cục nháy mắt đã bị đánh phá bạch nạn g có thể thừa cơ ra tay với ô nhật thiên c á t đem giết chết ngay tại ô nhật thiên cắt làm tốt thủ công kích chuẩn bị lúc bạch nạn g nhưng không có ra tay với hắn mà l à đông nhiên hướng lên bật lên cầm trong tay hắc long trưởng thường toàn lực quăng ném hướng n ặ n b c hắn bác nhi hốt cũng không có thừa cơ công kích huyết sắc cự nhân mà l à đuổi theo chặn đánh cái kia thành quăng ném đi ra hắc long trưởng t h ư ờ n g biến hóa như thế để ô nhật thiên cắt ý thức được cái gì chẳng lẽ cương giả đỉnh cao động thủ tốc độ quá nhanh cơ hồi n h á n mắt huyết sắc cự nhân toàn lực quăng ném ra hắc long trưởng t ư ơ n g liền bị bác nhi hốt chặn ngang đánh gãy nhưng còn lại nửa đoạn trước trường thương lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng lên phá không m à đi vượt qua gấp hai mươi lần vận tốc âm thanh để cái này đoạn đoạn thương đổi kịp n ặ c mục hãn trung điệp đánh vào hắn dưới chân thái thương cựu lòng trên thuyền n ặ c mục hãn hoàn toàn không có toàn lực phòng ngự mà là tiếp tục điều khiển cựu long hợp nhất sau hỏa lòng đánh vào hôn thiên la bản bên trên hỏa long một ngụm nuốt vào đạo kia la bản sau đó đông nhiên nổ tung ranh như có một viên mặt trời nhỏ trên không trung nổ tung toàn bộ chiến trường đều một mảnh trắng xóa trong phạm vi chăm dặm thực vật toàn diện chết kéo thẳng đến lúc này lý phi mới phát giác phía trên chiến đấu biến đ hắn không có thấy rõ bất luận cái gì cảnh tượng chỉ là cảm thấy được một mực tồn tại đạo kia hồn thiên la b à n phong xuống quang mang biến mất ngay sau đó một cỗ để hắn cảm giác được lực lượng quen thuộc giáng lâm cỗ lực lượng này vĩ vĩ ngạn chi cao đồng thời lại tràn ngập ngập trời oán niệm tựa như tập trung ngàn vạn người tâm tình tiêu cực đây là đạo tắc lực lượng là sức mạnh n g ư ờ n r ù a tân tân tà ma khải minh đối bạch n ạ n biến thành huyết sắc cự nhân xuất thủ chương bốn t r ư ơ h n i ê n ti ẩn dấu thân hạng tuyệt cảnh chương bốn t h khiên ti ẩn dấu thân h ạ n tuyệt cảnh chương bốn trăm ư a dầu dếm thân hãng tuyệt cảnh khải minh đến rồi bắc man cảm thấy được kia c ấ u ngập trời bán niệm đồng thời lý phi trong lòng giật mình đ ố n g cảm giác không ổn hắn cũng không biết vị này tân tấn tà ma thành đạo con đường cùng vân thứ vừa vặn tương phản cần n h ư ờ n g đại lam triều triệt để diệt vong trước đó hắn cũng có nghĩ tới khải minh có thể hay không đi theo sát man quân đến bắc man phá hư sát man quân hành động lần này bất quá loại chuyện này hắn lo lắng cũng vô dụng chỉ có thể giao cho triều đình đi nhọc lòng bây giờ cảm thấy được khải minh xuất thủ lý phi lập tức kịp phản ứng mạnh ngạn mở màn lúc đánh g a đạo kia n g n tiên la bản không chỉ là vì tăng cường bản thân còn có uy hiếp khải minh tác dụng vân thứ đạo tắc là phân tích tại h g ô thiên la bản tia sáng chiếu giỏi khải minh nếu là dám ra tay liền có khả năng bị vân thứ bắt lấy tung tích từ đó triệt để k h ó a kín khải minh cái này dù đạo chân quân lợi hại nhất cũng là lớn nhất lực uy hiếp ngay tại ở hắn giấu ở âm thầm một khi bản thân bị khóa định tung tích tùy thời đều bị triều đình nắm giữ vậy hắn uy hiếp ngay lập tức sẽ trên phạm vi lớn suy yếu lại bản thân còn sẽ có nguy hiểm nói không chừng lúc nào cũng sẽ bị quân thần văn nhân chính mang theo thiên lam thiết kỵ đội theo giết đối với cái này thế gian cường giả đỉnh cao đại lam triều đương nhiên là nhưng tương tự vậy duy trì nên có lợi uy hiếp cho dù là mạnh như thiên hạ đệ nhất nhân lâm thiên nhất hắn có thể không nể g mặt thiên tử nhưng bên ngoài vẫn là tuân thủ triều đình chế độ từ thiên nhất lâu vậy gia nhập làm tuần cắt liền có thể thay đốn chỉ vì lâm thiên nhất cũng có quan tâm người cùng sự có nhất định phải thủ hộ đồ vật nếu như song phương về mặt lâm thiên nhất có lẽ có thể sống một mình nhưng hắn quan tâm hết thệ khả năng đều sẽ bị hủy diệt đương nhiên thật đến rồi một bước kia đại lam triều tự nhiên cũng muốn trả giá giá cao thảm trọng cho nên đối với lâm thiên nhất thái vũ hồng trần các các chủ đám người triều đình đối bọn hắn bảo trì lực uy hiếp đồng thời vậy lễ ngộ có thừa chỉ cần không liên quan đến trái phải rõ ràng nguyên tắc tính vấn đề song phương liền tận lực riêng phần mình mạnh khỏe mà đối với khải minh trước đó ba tà ma những n à y bên ngoài không có bất kỳ cái gì ràng buộc lại làm việc nghiêm trọng vi phạm triều đình chuẩn mực người triều đình chọn lựa chính là cường uy nhất chính sách cái gọi là cường uy nhất chính sách chính là nếu như ta không thèm đếm sỉa liền nhất định có thể giết chết ngươi cho nên ngươi tốt nhất đừng làm vượt danh giới sự khải minh trước đó ba tà ma mỗi người thành đạo phương thức đều là một bộ tản nhận đấm máu sử tỷ như xú danh chiêu lấy minh hà lao tổ lúc trước vì đột phá đến chân nhất cảnh dùng bản m ệ n h pháp khí huyết tế một tòa hơn hai mươi vạn người thành thị dạng này đại ma đầu tự nhiên là bị triều đình truy nã nhưng đã nhiều năm như vậy minh hà lao tổ t r ậ n có hiện thân lại không thấy triều đình thật sự phái người đi v â y giết đương nhiên minh hà lao tổ tại bị truy nã những năm này cũng rất điệu thấp cho dù ra tay giết người cũng giết phần lớn là người giang hồ mà không có mấy cái triều đình quan viên huyết tế mấy trăm ngàn người loại sự tình này đương nhiên vậy lại không có làm q u a đây chính là hắn cùng triều đình ở giữa một loại ăn ý bởi vì hắn biết do nếu như mình làm được quá giới hạn chính là bức triều đình bất kể đại giới tới giết hắn triều đình qua nhiều năm như vậy một mực không có thật sự đối ba tà ma độc thủ bởi vì phải giết chết một tên cường giả đỉnh cao giá quá lớn không tất yếu không có vị kia quốc quân bỏ được trả một cái giá thật lớn bắt lấy một cái cường giả đỉnh cao đây chính là đại lam triều cùng thế gian cường giả đỉnh cao nhóm ở trung Chi đạo hoặc là lễ nộ có thừa hoặc là cường nguy n hiếp nhưng bây giờ nhiều hơn một cái tân thiên hội hội trưởng khải minh hắn rõ ràng không thích hợp tại trở lên hai loại ở trung trí đạo đối với khải minh đang minh xác hắn thành đạo phương thức về sau đại lam triều thái độ đối với hắn chỉ có một tất sát chỉ cần khóa được khải minh vị trí triều đình liền sẽ bất kể đại giới nhằm vào người này chính khải minh vậy đồng dạng tinh tường điểm này cho nên hắn tại lần kia công khai xuất thủ về sau liền rốt cuộc chưa từng ra tay bởi vì hắn rất rõ ràng mình ở thế gian này xuất thủ liền tất nhiên sẽ lưu lại vết tích mà hắn g i ấ u vết lưu lại càng nhiều đ ố i có được phân tích đạo tắc vân thứ tới nói khóa kín hắn độ khả thi lại càng lớn lần này sát man quân xâm nhập m a n hoang khải minh rất rõ ràng vân thứ nhất định là lưu lại thủ đoạn quả nhiên bệnh ngạn tại khai chiến trước đó liền đem đạo kia hôn thiên là bản phóng t í c h ra ngoài chứ vì chính mình không ngừng tích lũy thắng thế cũng là ở ngoài sáng lấy cảnh cáo có khả năng trốn ở trong tối khải minh n g ư ơ i xuất thủ liền nhất định sẽ bị khóa chết mặc kệ khải minh có hay không thật sự đi theo sát man quân một đợt tiến vào bắc man chỉ cần cái này đạo h ồ n thiên la b à n vẫn còn đây chính là một đạo tốt nhất hộ thân phủ có thể bài trừ hai hoàng ẩm khải minh không muốn bị khóa kín cho nên mai cho đến sát man quân dần dần chiếm cư ưu thế hắn vậy chịu đựng không có xuất thủ nhưng hắn đồng dạng không có cách nào tiếp nhận bắc man vương bị xử lý bắc man bởi vậy bị thương đại lam triều thừa cơ thu hoạch được quốc vận tăng cường cho nên hắn âm thầm cùng hỏa lân tộc đại trưởng lão n ặ p m ộ t hắn lấy được liên hệ người xuất thủ tạm thời quấy nhiễu đỉnh đầu đạo kia hồn thiên la b à n ta xuất thủ thay các ngươi vãn hồi thế cục n ặ p m ộ t hắn tự nhiên không có cách nào tín nhiệm khải minh người ngoài này hắn muốn quấy nhiễu hồn thiên la b à n liền tất nhiên sẽ lưu lại rõ ràng sơ hở có thể sẽ bị bạch nạn trọng thương mà một khi hắn bị trọng thương ván này bác man cơ bản liền thua đem bác man vận mệnh giao cho một ngoại nhân đến chủ đạo đây là nặc mộc hắn không có cách nào tiếp nhận cho nên dù là vừa mới khai chiến nặc mộc hắn liền được khải minh nhắc nhở hắn vậy một mực không có dựa theo khải minh nói như vậy đi làm chỉ bất quá tiếp xuống thế cục đi hướng liên tiếp nằm ngoài sự dự liệu của hắn sát man quân át chủ bài từng trương mệnh trần lý phi cái này trương át chủ bài càng là phát huy ra tác dụng cực lớn cuối cùng để thế cục hướng sát man quân nghiêng lại tiếp tục đánh xuống mười phút bên trong b ắ c man cái này bên cạnh liền sẽ sập bàn cho nên đặc m ộ t hắn cuối cùng lựa chọn dựa theo khải minh cho phương pháp đối đầu đỉnh hôn thiên la bản xuất thủ hắn là cả b ắ c man thực lực cảnh giới có thể có thể xếp vào ba vị trí đầu cực dạ thiên cương địa sát đại viên mãn đỉnh phong đỉnh cấp chân nhân khoảng cách chân nhất cảnh giới chỉ kém một bước cuối cùng nhưng đối mặt vân thứ lưu lại cái này đạo lực lượng mặc dù có khải minh chỉ điểm lại thêm cựu long hợp nhất hắn cũng chỉ có thể q u ấ y nhiều hôn thiên la bản thời gian rất ngắn bất quá điểm này thời gian đối khải minh tới nói đã đủ rồi ngập trời chú lực như tinh hà rơi xuống đánh vào huyết sắc cự nhân trên thân huyết sắc cự nhân bên ngoài thân có võ đạo c h i v ự c hóa thành vô hình áo giáp nhưng cái này đạo áo giáp gặp được khải minh chú lực giống như giấy rán đ ồ n g dạng nháy mắt liền bị công phá khải minh đạo tắt chính là nguyền rụa đặc tính là có thể một mực chú đến chết thần thông cũng tốt võ đạo c h i vực cũng được những này nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn tử vong mà vô pháp khu trừ tử vong cho dù một vị đại tông sư chỉ nhiễm phải mảy may sức mạnh nguyên rủa giống như là một giọt mực nước nhỏ vào biển cả bình thường nhưng bất kể là dùng tái sinh thần thông hoặc là khắc sinh mệnh loại trị liệu loại thần thông lại hoặc là tương quan võ đạo c h i vực vị này đại tông sư v ậ y y nguyên không thể tránh khỏi cái chết chỉ là vấn đề sớm hay mượn đây chính là khải minh đạo tắc chỉ có thể lấy đạo tắc chống đỡ nếu không sớm tối đều sẽ bị rủa chết cho tới nay duy nhất ngoại lệ chính là lý phi ngập trời chú lực đột phá huyết sắc cự nhân bên ngoài thân võ đạo chi vực hướng hắn thể nội ngự doanh quân xâm nhiễm mà đi khải minh không có trực tiếp ra tay với bạch nạn g mục tiêu của hắn b ẹ n b ẹ n chỉ là kia hơn ba ngàn tên ngự doanh quân cùng ba vị võ đạo đại sư bởi vì hắn lo lắng vân thứ tại bạch nạn g thể nội vậy lưu lại thủ đoạn một khi hắn dùng chú lực tướng bạch nạn g giết chết tương tự cũng sẽ bị vân thứ khóa kín nhưng vân thứ không có khả năng tại hơn ba ngàn tên ngự doanh quân thể nội đều lưu lại bản thân lực lượng cho nên khải minh đem mục tiêu đặt ở những cái kia ngự doanh quân trên thân ngay tại hắn xuất thủ đồng thời huyết nhân cự viên này tinh thần chủ động đụng vào xâm lấn chú lực sau đó nháy mắt tan giã dung nhập trong đó khoảng cách nơi đây hơn mười dặm trên một ngọn núi khải minh ngồi xếp bằng ngay tại viễn trình thi pháp làm bạch nạn thể nội viên kia tinh thần xuất hiện dung nhập hắn chú lực bên trong s á t mặt hắn khẽ biến không chút do dự lựa chọn chặt đ ứ t chú lực phát ra cùng hắn suy đoán một dạng bạch nạn thể nội quả thật có vân thứ lưu lại thủ đoạn lại đồng dạng là có thể chủ động kích phát mặc dù kịp thời cắt đức chú lực phát ra nhưng khải minh y nguyên cảm giác được từ nơi sâu xa có một cố lực lượng chính hướng hắn cái này bên cạnh tìm kiếm mà tới khải minh quyết đoán đứng、dậy. tại chỗ nổ thành trên trăm đạo bóng đen r i ê n g phần mình hướng phương hướng khác nhau bay lượn mà đi đại trận bên trong huyết sát cự nhân triệt để sổ đổ tại khải minh xuất thủ lúc bạch nạn đem đại bộ phận lực lượng đều dùng tại đi tiến công n ạ p đục hãn quân trận phòng ngự đang đứng ở là lúc yếu đất nhất lại ba phẩy sáu không không tên ngự doanh quân tại trước đó trong giao chiến đã chết hơn năm trăm người quân trận lực lượng đã không còn định phong cho nên khải minh xuất thủ nháy mắt liền kích phá quân trận phòng ngự chú lực xâm nhiễm gần hai ngàn tên ngự doanh quân bao quát ba tên võ đạo đại sư toàn bộ chúng mình rủa nếu như không phải hắn kịp thời chặt đức chú lực còn dư lại hơn một ngàn tên ngự doanh quân cũng m u ố n t r ú n g chiêu đạo cơ kỳ trở xuống hơn một ngàn tên ngự doanh quân tại t r ú n g chiêu nháy mắt liền bị r a chết còn có một hơn ngàn tên ngự doanh quân nhiều nhất t i ê n chỉ không đến mấy phút liền sẽ lần lượt tử vong còn lại hơn một trăm năm mươi tên thân chúng nguyền rủa đạo cơ kỳ võ giả cùng ba tên võ đạo đại sư có thể nhiều chống đỡ một hồi nhưng tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian võ đạo chi vực cùng quân trận bị c ư ơ n g ép đánh vỡ bệnh nạn đồng dạng chịu đến phạt hệ bị nội thương chỗ chết người nhất chính là hắn giờ phút này đã mất đi thân vương cấp chiến lực mà bác nhị hốt vẫn còn thú hóa trạng thái. một đạo hắc mang loại qua bác n h ị hốt đã giết tới bạch nạn trước người đấm ra một quyền lúc này bạch nạn bởi vì đụng phải quân trận bị phá p h ả n v ệ tạm thời không có cách nào thôi động võ đạo c h i vực đủ để đánh nát sơn phong một quyền nháy mắt phá tan rồi bạch nạn bên ngoài thân hộ thể t ì n h lực ngay sau đó phá vỡ một tầng thanh linh c h i quang đây là trương thừa bật kịp thời điều khiển bản bệnh pháp khí cho bạch nạn ra chỉ phòng ngự nhưng cả hai bây giờ trên lệnh to lớn trương thừa bật toàn lực thúc giục phòng ngự ý nguyên ngăn không được bác nhĩ hốt nằm bạch nạn sau lưng có một đạo cùng bản thân hắn giống nhau như lúc hư ảnh vỡ vụ đây là hắn thần thông ảnh hay có thể thay hắn ngăn lại bất luận cái gì đòn công kích trí mạng lại hoặc là tạm thời hóa thành hắn phân thân có được cùng bản thân giống nhau như lúc lực lượng đây là một môn công thủ đều có lại đủ để bảo mệnh thần t h ô n g nhưng giờ khắc này ở bắc nhĩ hốt quyền bên, bên dưới bị cao độ ngưng tụ võ đạo chi vừa cấp chế cuối cùng chỉ đỡ được bộ phận lực lượng liền triệt để vỡ vụn bạch nạn cuối cùng kích phát rồi trên người bình an bài không sai hắn cũng bị ban cho một viên cùng lý phi giống nhau như lúc bình an bài kích phát sau có thể ngăn trở đại tông sư tiến công một đoạn thời gian bình an bài hóa thành một đoạn quả cầu ánh sáng màu và nóng đem bạch nạn bao ở trong đó b á t nhi hốt nắm đấm đánh vào đạo ánh sáng này cầu phía trên đem đánh được hướng vào phía trong lõm liên tiếp phá vỡ tam trọng phòng ngự về sau vị này b ắ c man vương nắm đấm cuối cùng bị c ả n lại bạch n ạ n vì chính mình tranh thủ đến một chút thời gian lập tức lui về phía sau cùng lúc đó từng sợi vô hình sợi tơ rơi vào trên người hắn những sợi tơ này đến từ tề chu tại nặng một hãn thu hồi sở hữu hỏa long toàn lực đi làm nhớ hồn thiên la bàn lúc một mực bị hắn áp chế tề chu cùng kỷ giật phàm liền bị giải phóng ra tới kỷ giật phàm ngay lập tức hóa thành một đám mây trắng hướng bạch n ạ n vị trí phương vị tiến đến nhưng hắn không có vi chỉ có thể gửi hy vọng ở chính bạch nạn g có thể chống nổi cái này thời khắc nguy hiểm nhất tê chu cùng kỳ g i ậ t phàm khác biệt hắn có viễn trình thần thông tên là g i á p k i u có thể phóng thích vô hình sợi tơ kéo lấy người khác từ đó khiến cho trở thành bản thân giận dây con dối đương nhiên nếu là gặp được thực lực và bản thân tương đương hoặc là c à n g mạnh g i á p k i u chỉ có thể quấy nhiễu mà không pháp tuyệt đối k h ô n g chế g i á p k i u xa nhất khoảng cách có thể đạt tới ba ngàn mét tê chu lúc này đối bạch nạn g phóng thích rác kia bạch nạn cũng không có kháng cự bởi vì hắn coi là tê chu là muốn dùng r á p kia thần thông lôi kéo hắn trợ giút hắn lấy tốc độ nh trên thực tế tề chu biểu hiện ra động tác vậy s ắ c thực như thế nhìn qua hắn đang toàn lực thôi động rắc t i a đem bạch nạn g hướng phía bên mình lôi kéo rời xa bác nhi hốt bạch nạn g cần chống nổi điểm này phản vệ thời gian một lần nữa ngưng tụ võ đạo tri vực hắn dù sao cũng là lập đạo cảnh đỉnh phong đại t h ô n g sư dù là không còn quân trận tại bác nhi hốt trước mặt cũng không đến nỗi hoàn toàn không có sức h o à n thủ bác nhi hốt đồng dạng biết rõ đây là giết chết bạch nạn g tốt nhất thời khắc thú hóa thân thể đột nhiên từng khúc vỡ ra bên trong lưu động không phải huyết dịch mà làm à u đen dung nham khí t ứ c của hắn đột nhiên tắc sau lưng hai con cánh khổng lồ đ ỗ n g nhiên vỗ một lần nháy mắt xé rách không khí lấy vượt qua gấp mười vận tốc cơm thanh tốc độ sông hướng lui về phía sau bạch n ạ n tới gần về sau bác nhi hốt hai cánh tay bày ra trả thủ h ư ớ ngoại n g xé ra bình an b à i hình thành kim sắc quang cầu bị trực tiếp xé mở sức mạnh bàng bạc trần vào không trung đạo kia cổ phát gương đồng lại một lần bắn ra một đạo thanh linh lồng ánh sáng ở bạch ngạn lần nữa thôi động ảnh thay thần thông sau lưng lại một đường cái bóng vỡ vụn như thế tam trọng phòng ngự về sau bạch n ạ n thần sắc tỉnh táo bắt đầu cưỡng ép ngưng tụ bản thân võ đạo tri vực đồng đội tăng thêm bình an bài vì hắn tranh thủ đến rồi mấu chốt thời gian hắn tin tưởng cũng chắc bản thân sẽ không chết nhưng ngay tại hắn cưỡng ép ngưng tụ bản thân võ đạo chi vực hóa thành khôi g i á p hộ thể lúc lại đột nhiên sắc mặt k ị biến đột nhiên mở to hai mắt ánh mắt không thể tưởng tượng nổi với anh không c h u n g bác nhĩ hốt đem bạch nạn g xé thành hai đoạn bạch x o á i viễn trình thi triển giáp tia t ề chu bi thương hô lớn phun ra một ngụm màu tươi thoạt nhìn là bị bác nhĩ hốt lực lượng lan đến gần rồi hóa thành một đám mây trắng hướng bạch nạn tiến đến kỷ g ậ t phạm vậy không còn tiêu sái tư thái ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng từ nặc một hãng đột nhiên thu hồi chín đầu phần thiên hỏa long đ ố i hôn thiên la bàn phát động công kích đến khải minh xuất thủ lại đến hiện tại bạch ngạn bị bác n h ị hốt giết chết đây hết thệ đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch thẳng đến lúc này trên bầu trời nổ tung lóa mắt ánh lửa cũng còn không hoàn toàn thu lại lý phi đầu tiên là cảm thấy được khải minh xuất thủ ngay sau đó liền nghe đến tề chu bi thương tiếng la cuối cùng mới rốt cục thấy rõ trên trận thế cục ba sáu không không tên ngự doanh quân quân trận bị phá đã chết hơn phân nửa trường không quân trận ba tên võ đạo đại sư người bị thương nặng đang từ không trung rơi xuống sắc man quân chủ xoái bạch ngạn bỏ mình hiện tại bắc man cái này một bên nặc m ộ t hãn mặc dù bị trọng thương nhưng Âu nhật thiên cắt thu hóa trạng thái vẫn đang bác n h i hốt cái này chiến lược mạnh nhất vậy vẫn đang không còn ngự doanh quân cùng b ệ n h n g ạ sát man quân đã không ai chống đỡ được vị này bắc man v ô rồi khải minh một lần xuất thủ liền để cục diện triệt để xoay chuyển đối mặt một vị có thân vương cấp chiến lược lại không người k i ể m chế bắc man vương sau đó chính là tuyệt cảnh chương bốn trăm sáu mươi như có thần trợ chương 460, như có thần trợ rs viết đoạn này kịch bản thời điểm ta liền vẫn có dự liệu được Nhất định sẽ có người nói đình triều sẽ có quá v ô n ă n g à, thứ n h ấ trọng t i cái gì không phải cái ề u quân đình đến. vì gì không thánh chân Vân hoặc thứ võ t là r thương văn nhân chính cùng tiên lam thiết kỵ nhất định phải thủ quốc đều kinh đô liên quan đến quốc vận lại là thiên hạ trung ương văn võ b a quan đều ở đây địa phương khác đều có thể xảy ra vấn đề nơi này tuyệt đối không thể còn lại ba con vạn người cấp ngự doanh quân thanh x ư ơ n g quân đã chuyển động một con muốn phòng thảo nguyên một con muốn phòng tây đại lục lệ vương không dám dùng trên giang hồ cái khắc cường giả đỉnh cao chỉ h u không được thứ hai triều đình đối khải minh không có chuẩn bị nếu như không có nội gian b ạ c h nạn sẽ không chết hôn tiên la bản trên người của hắn bình an bài còn có viên kia tinh thần đều là triều đình nhằm vào khải minh thủ đoạn nhưng nếu như muốn nói có thể một trăm phản chế một vị nút trong bóng tối làm đánh lén chân quân đây không có khả năng làm được thứ ba vị trí then chốt xuất hiện nội gian không hợp lý liên năm ngoái tin tức một vị đồng đẳng với binh bộ thượng tư đại lao bị sòng khai rồi cấp bậc này có đủ hay không cao vị trí có đủ hay không mấu chốt cái này đều có thể xảy ra vấn đề so sánh một chút kỳ thật tiểu thuyết so hiện thực hợp lý nhiều làm l a n thành quốc sư vân thư bế quan trong đại điện trong đại điện trưng bày chín tòa đỉnh đồng thau trên đỉnh có khắp bản long minh văn cựu đỉnh phân bố tại đại điện bùi phía trên mặt đất là bạch ngọc thạch tấm có k h ắ c phức tạp trận văn giờ phút này trên mặt đất trận văn tất cả đều sáng lên chín tòa đỉnh đồng thau bên trong c à n g là ngưng tụ r ồ i giáo quốc vận quốc sư vân thư đứng tại đại điện trung ương đỉnh đầu có một cái tản r a tinh thần chi quang la b à n đúng là hắn bản m ệ n h pháp bảo làm ở xa bên ngoài mấy ngàn dặm bạch nạn kích phát rồi hắn lưu cho đối phương đạo tắc chi lực hắn thì ở tòa này trong đại điện cho đáp lại cho dù hắn là chất qu nhưng vì có thể chém đầu bắc m a n vương đây là nhất định phải có đầu nhập một đoạn thời khắc vân thứ thần sắc biến đổi một tay hướng lên một chỉ một đạo sức mạnh bàn g bạc bị rót vào bản bệnh pháp bảo bên trong trong đại điện hiệu đỉnh đồng thời tỏa hào quan g rực rỡ bên trong quốc vận sôi trào giờ phút này chính là khải minh ra tay với bạch nạn thời điểm một lát sau thân ở trong ngự thư phòng hoàng đế thu được vân thứ cho thi tức hoàng đế thể nội đồng dạng bắn ra một cỗ trí cao vô thượng to lớn k h í t ứ c trên bản sách chuyển quốc ngọc t h từ một bay ra rơi vào trong tay của hắn t h i tử ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi ánh mắt t í n m ị c thần sắc lạnh ngục chỉ cần vân thứ triệt để khóa kín khải minh vị trí hắn dù là hao tổn quốc vận cũng muốn để vân thứ viễn trình ra tay với khải minh lúc trước thanh hư tạp phản thiết lập trên mặt đất đạo quốc cùng đại lam triều ở giữa như là hai nước giao chiến song phương so đấu cuối cùng vẫn là thực lực cùng nội tình mà khải minh trong bóng tối nguyền rủa một nước mà thành đạo đối đại lam triều tới nói càng giống là trong nhà tiến vào tặc cái này tặc một mực trốn ở trong tối trộm đồ vật làm phá hư cũng không dám quan g minh chính đại nhảy ra bởi vì đối tu r ủ r ủ đạo thì khải minh tới nói đại lam triều quốc vận với h ắ n cũng là một loại nguyền r ủ mà lại là tổn thương lớn nhất loại kia cho nên một khi hắn bị vân thứ triệt để khóa kín chỉ cần hoàng đế bỏ được tiêu hao quốc vận liền có cơ hội trực tiếp trọng thương hắn thậm chí khiến cho ngã cảnh vân thứ cho bạch nạn g đạo kia hôn tiên la bản còn có thể nội viên kia tinh thần cũng là vì uy hiếp khải minh khiến cho không dám ra tay nhưng nếu như khải minh tình nguyện mạo hiểm cũng muốn xuất thủ liền nhất định phải trả giá đắt khác nhau chỉ ở tại trình độ khác biệt nếu như khải minh chỉ châm ra tay với ngự doanh quân sẽ không bị lập tức truy tung bên trên nhưng tiếp xuống nhất định phải toàn lực ứng đối vân thứ truy tung nếu như khải minh trực tiếp đối bạch nạn trọng yếu như vậy nhân v ậ n xuất thủ liền sẽ lập tức bị vân thứ khóa kín cho nên tại khai chiến trước đó hoàng đế cùng vân thứ cộng đồng thôi được rồi một bút sổ sách khải minh ra tay với ngự doanh quân sắt man quân hành động có thể sẽ thất bại nhưng không đến mức thương vong thảm trọng mà triều đình có cơ hội bãi trừ một cái cự đại thai hoàng ẩm khải minh nếu là trực tiếp ra tay với bạch nạn sắt man quân có khả năng toàn quân bị d i ệ t nhưng khải minh cũng phải đem bản thân góp đi vào vô luận như thế nào tính triều đình cho dù thua thiệt cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều thế gian này vốn là khó có sách lược bạch toàn chỉ có thể cân nhắc lợi h sau đó toàn lực đi đọ sức một cái kết quả tốt nhất chỉ là hoàng đế cùng vân thứ duy nhất không có tính tới là tề chu cái này người man hoang c h ỗ sâu một quân chủ x o á i bị giết cái này đối bất luận cái gì một c h i đội ngũ đều là đã kích trí mạng mà lại tại lấy siêu p h à m năng lực làm chủ đạo chiến tranh bên trong cường giả cấp cao nhất thắng bại thường thường sẽ trực tiếp quyết định cả t r à n g chiến tranh thắng bại bạch ngạn vừa chết cho dù hơn ba ngàn tên ngự doanh quân bình yên vô sự cũng không còn người có thể đem bọn hắn lực lượng toàn bộ trình hợp cùng một chỗ kể từ đó trên trận lại không có cùng thú hóa sau bác nhĩ hốt cùng cấp bậc chiến lược rồi mễ hàn cùng cựu tử an bị ô nhật thiên cắt kiểm chế lại còn dư lại tề tru kỷ giật phàm còn có t r ư ơ n g thừa bật hai cái thịnh cử cảnh một cái thiên cương cốc cho dù ba người liên thủ vậy ngăn không được bác nhĩ hốt sắt man quân bại v o n g cơ hồ chỉ là vấn đề thời gian tại tối hậu phương điều khiển bản bệnh phi kiếm mễ hàn ánh mắt không ngừng biến nào đã bắt đầu suy xét chạy trốn nói cho cùng hắn lần này tới chỉ là vì lập công chủ tội trông cậy vào tương lai có thể trọng trưởng quyền thế dù sao quyền thế liền mang ý nghĩa tu hành tài nguyên hắn dựa vào bản thân cảnh giới gần như không có khả năng tiến thêm được nữa thật đến rồi thời khắc mấu chốt muốn hắn vì nước hy sinh hắn là hoàn toàn không có loại này giác ngộ hắn thân là kiếm tu có thể mượn kiếm q u a n g trốn sang ngàn dặm thật muốn chạy trốn bác nhị hốt cũng rất khó lưu lại hắn ngay tại mễ hàn chuẩn bị thu hồi bản m ệ n h phi kiếm lúc lý phi đột nhiên móc ra một khối lệnh bài trên người của hắn lệnh bài có rất nhiều lại đều rất trọng yếu lúc này lý phi móc ra lệnh bài cũng không phải là khối kết như chấm thân tới kim bài mà là một khối lệnh bài màu đen chính diện biết một cái sư chữ khối này lệnh bài là lúc trước hắn lần thứ nhất thấy sư tài minh đối phương cho hắn khối này lệnh bài đại biểu cho võ đại hiệu trưởng cho lý phi quyền h ạ để lý phi có thể trực tiếp điều động võ có thể xem xét rất nhiều bí mật hồ sơ trừ cái đó ra khối này lệnh bài còn có p h ò n g thân tác dụng lệnh bài bên trên bị sư tài minh lấy thần thông bám vào một đạo kiếm ý t h ế kỹ c ả n g quyển thứ hai c h ư ờ n g tám mươi mốt sau này lý phi phong h ầ u lại trở về một lần võ đại xét thấy hắn gây chuyện năng lực sư tài minh lại cho cái này đạo lệnh bài tăng thêm lực lượng đem chính mình một bộ phận võ đạo c h i vực phân ra bám v à o tại trên lệnh bài liền như là lúc trước hứa cạnh phân ra bản thân một bộ phận võ đạo c h i vực cho tân thiên hội để u minh mang theo tiến vào thiên thủy tri mộ đi z lý phi sư tài minh vậy dùng tương tự thủ đoạn đem chính mình một phần lực lượng phong ấn tại khối này lệnh bài bên trong giao cho lý phi phòng thân chia cắt võ đạo c h i vực đối đại tông sư tới nói là không nhỏ hao tổn nếu như chia cắt nhiều lần thậm chí có khả năng làm bị thương bản nguyên cho nên sẽ không tùy tiện có đại tông sư nguyện ý làm như vậy hứa cạnh nguyện ý là vì tiêu trừ tâm ma đến như sư tài minh tự nhiên là từ đối với lý phi bảo vệ khối này lệnh bài lý phi vẫn luôn tùy thân mang theo không có cam lòng dùng cho dù ban đầu ở thiên thủy tri mộ bên trong gặp nạn hắn cũng không có vận dụng khối này lệnh bài bởi vì lúc kia hắn có năm chắc ứng đối ngay lúc đó cục diện đến như đối mặt khải minh công k í c h lúc thuộc về dùng lệnh bài cũng vô dụng cho nên cũng vô dụng hiện tại lý phi kích phát rồi khối này lệnh bài một đạo mảnh khảnh hỏa tuyến từ lệnh bài bên trong tán phát ra hướng phía trước nhanh c h ó n g kéo dài tựa như một thanh bị vô hạn kéo dài lợi kiếm cái này đạo hỏa tuyến cũng không có tản mát ra quá mạnh vì như thế nhưng những nơi đi qua mười hai chư thiên huyết sát đại trận lực lượng giống như bị ánh mặt trời chiếu qua mặt tuyết nháy mắt dung hợp tiêu tán lý phi một kích này cũng không có đánh về phía bắt man bên kia bất luận một vị nào c mà là đánh về phía một nơi không người đất trống từ lệnh bài bị kích phát đến cái này đ ạ o hỏa tuyến chúng đích chỗ kia đất trống cũng chỉ là chuyện trong n ấ y mắt ầm ầm hỏa tuyến đâm trúng địa phương bị nổ tung một cái hố to một đạo vòng lửa hướng bốn phía quyết tán đốt sạch sở hữu thực vận ngay sau đó b a phủ phiến chiến trường này màn m á u kịch liệt chấn động lên ba tựa như có ngàn vạn kiện đồ sứ đồng thời vỡ vụn mười hai chư thiên huyết sát đại trận xuất hiện rõ ràng tổn hại lý phi thôi động lệnh bài lấy đại tông sư cấp lực lượng một kích tinh chuẩn chúng đích đại trận mấu chốt tiết điểm một kích này lực lượng đương nhiên không có mạnh mẽ như vậy chỉ là bởi vì b ạ c h ngạn biến thành huyết sắc cự nhân trước đây vẫn tại không ngừng phá hư đại trận tiết điểm lý phi một k í c h này chỉ là bổ sung mấu chốt một lần mà lý phi đối mười hai chư thiên huyết s á t đại trận cơ hồ hoàn toàn không biết gì cũng không có cái tia nhãn lực cùng cảnh giới đi tìm đến mấu chốt tiết điểm hắn sở dĩ có thể tinh chuẩn trung đích là bởi vì không trung đạo k i a h ô n thiên la bản nạp m ộ t h à n đối h g ô n thiên la bản quấy nhiễu vẹn vẹn chỉ duy trì vài giây lúc này tinh quang một lần nữa bao phủ toàn trường cái này đạo la bản tự động đem phụ trợ mục tiêu khóa chặt vì lý phi số lớn tin tức tràn vào lý phi tâm thần bên trong cảm giác của hắn phương thức cũng theo đó phát sinh to lớn cải biến hết thể trước mắt đều trở nên không giống nhau màn máu bên dưới đại trận không còn là một mảnh huyết quang lôi đỉnh cùng phong bạo mà là từng đạo lưu động đường nét cùng đan vào một chỗ tiết điểm hắn liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt trong đó tiết điểm thế là quyết đoán kích phát sư tài minh cho lệ bài bổ sung một kích một kích này mặc dù vẫn không thể nào trực tiếp phá trận nhưng lại để đại trận xuất hiện kịch liệt ba động đồng thời cũng làm cho chủ trì đại trận ô nhật thiên cắt gặp nghiêm trọng phản vệ ngọn núi bên trên ô nhật thiên cắt một mụm máu tươi phun ra bản thân chân lực bởi vì này sóng phản vệ mà trở nên dị thường không c h u n g mễ hàn bản mệnh phi kiếm một mực tại cùng ô nhật thiên c ắ t bản mệnh pháp khí đấu sức khi này đầu hắc long lực lượng yếu đi hắn cơ hổ vô ý thức liền hoàn thành phản kích chu ảng chu ảng chu ảng hắc long máu thịt mất hết bạch cốt thân thể đứt thành tường cúc cái này bản mệnh pháp khí vừa rồi cũng bởi vì ô nhật thiên c ắ t đối lý phi cưỡng ép xuất thủ mà bị t r ọ n g t h ư ơ n g hiện tại càng là trực tiếp bị hủy diệt thuật sĩ nếu như l ụ c thân bị hủy chỉ cần chân hồn còn tại liền trả có thể sống nhưng nếu như bản mệnh pháp khí bị hủy thì cựu tử nhất sinh không không trung vừa mới đánh giết mạnh n ạ n đang c h ì mâm ở trong vui sướng bác nhị hốt trợn mắt tròn xoe ô nhật thiên cắt ngẩng đầu nhìn về phía bác nhị hốt trên mặt hiện ra một vệ đau thương hắn há m ồ m muốn nói điểm gì nhưng thân thể lại đột nhiên do bên trong r a ngoài băng liệt nổ thành một đoàn mơ hồ máu thịt đối khắc đỉnh cấp chân nhân tới nói bản m ệ n h pháp khí bị hủy có lẽ còn có một đường sinh cơ nhưng đối với đạ thu hóa ô nhật thiên cắt tới nói đây là thập tử vô sinh ô nhật thiên cắt vừa chết mười hai chư thiên huyết sát đại trận lập tức triệt để vỡ vụ đại trận bên trong ba đạo bá đô cấp huyết ảnh còn có hơn ba mươi tên đồ đô cấp huyết ảnh n o h o phá diệt hai tên phụ trợ Âu nhật thiên c ắ t chủ trì đại trận chân nhân vậy gặp phản vệ trước một giây bắc man cái này bên cạnh có bác nhị hốt cái này thân vương cấp chiến lược còn có thu hóa sau có được thiên cương địa sát cảnh giới đại viên man Âu nhật thiên c ắ t nhưng bây giờ Âu nhật thiên cắt bỏ mình n ặ p một hãn bị bạch nạn trước đây kêu một cái ném thương trọng thương đỉnh tiêm chiến lược còn có thể đánh chỉ còn lại bắc man vương một cái tư lệnh cung lính sát man quân cái này một bên mễ hàn hữu tử an hai đại chiến lược được giải phóng tăng thêm tề chu kỷ giật phàm còn có chương thừa bật cái này ba cái đỉnh tiêm chiến lược lấy năm một chỉ ít không đến mức tuyệt vọng lý phi bất tình lình một kích có thể nói thần lai chi bút một lần lại đem sát man quân từ trong tuyệt cảnh kéo lại à bác nhĩ hốt đột nhiên phát ra giống giận dung trời thanh â m mang theo ý giận bút trời hướng tiến đến c h i viện kỷ giật phàm đánh tới hắn muốn mau giết một đến hai tên đỉnh tiêm chiến lực c h i t để đánh diệt sát man quân hy vọng cổ phát trong gương đồng trương t h ừ a bật lập tức đem một đạo thanh linh chi quang chiếu xạ trên người kỷ giật phàm kỷ giật phàm vậy lập tức triển khai võ đạo chi vực tự vệ lúc này có thể kịp thời đ ố i kỷ giật phàm triển khai cứu viện trừ trương t h ư ợ bật cũng chỉ có mấy hàn lấy hắn bản mệnh phi kiếm tốc độ cơ hồ trong nháy mắt liền có thể bay qua công kích bác n h ị hốt nhưng mễ hàn do dự hắn bản mệnh phi kiếm nếu như bị bác n h ị hốt trọc thường tiếp xuống hắn muốn đảo mệnh liền khó khăn so sánh dưới y ê u tử an vị này nữ tử đại tông sư nhưng không có bất cứ chút do dự nào lập tức đem chính mình võ đạo c h i vực lần nữa hóa thành đào cường hướng xa xa bác n h ị hốt chạy tới lúc này trên trận tốc độ nhanh nhất trừ mễ hàn phi kiếm còn có có được không khoảng cách thần thông lý phi hắn không chút do dự hướng xa xa chiến trường thuấn di quá khứ trong t r ớ c mắt hắn liền tới đến rồi những cái kia ngự doanh quân rơi xuống địa phương ba phẩy sáu không không tên ngự doanh quân cùng ba tên võ đạo đại sư trừ trước đó tại cùng bác nhị hốt giao thủ quá trình bên trong chiến tử hơn năm trăm người khải minh nguyền rủa giết hơn một ngàn người còn lại hơn hai ngàn người có một nửa người đều nhiễm phải nguyền rủa đạo cơ kỳ trở xuống tu vi ngự doanh quân các tướng sĩ giờ phút này đều ngã trên mặt đất toàn thân ra rẻ biến đen thất khiếu chảy máu đau đớn kêu trên còn lại hơn một ngàn tên ngự doanh quân mặc dù không có việc gì nhưng là kiệt lực thần suy tận mắt nhìn thấy bạch nạn g bị rết về sau càng là quan tâm giao động sĩ khí sụp đổ kết trận lý phi đi tới nơi này chút ngự doanh quân trên không quát lớn rất nhiều người một mặt mê man ngẩng lên đầu nhìn xem hắn các ngươi nghĩ cứ như vậy nằm trên mặt đất bị người đổ sắt vẫn là đứng chết lý phi thanh âm nặng nề mà rơi vào lòng của mọi người ở giữa theo hắn t h o ạ i âm rơi xuống hắn một thân khí huyết như khói đặc giống như cháy lên xông thẳng tới chân trời tương đạo kinh lực từ trong cơ thể hắn bắn ra hướng về phía dưới một đám ngự doanh quân đồng thời một cỗ tâm thần lực lượng quét qua tựa như thổi lên vô hình kẻ lệnh đối người sở hữu ra lệnh đây là thống ngự quân trận binh đạo võ công lý phi chưa hề luyện qua loại này võ công cũng chưa từng thống ngự qua quân trận nhưng giờ phút này hắn có hôn t i ê n la bản phụ tr toàn c h i tức toàn năng như có thân trợ lý phi không cần toàn c h i chỉ cần dựa theo hôn thiên la bản cho nhắc nhở vận chuyển bản thân tinh khí thần là được những n à y gia nhập sát man quân ngự doanh quân đều là trải qua nghiêm ngặt chọn lựa vô luận võ công đối sát khí trường khống q u â n trận độ thuần thục vẫn là ý c h í lực độ trung thành đều là nhân tuyển tốt nhất cho nên làm lý phi thôi động binh đạo võ công những n à y ngự doanh quân giống như là mười mấy năm lão binh nghe được rời giường kèn lệnh bình thường cơ hồ bản năng có rồi động tác hơn ngàn tên không bị đến nguyền r u ộ ngự doanh quân cấp tốc đứng dậy thôi động tự thân sát khí sau đó kết trận quân trận hơn 150 t ê n đạo cơ k ỳ võ giả còn có ba tên võ đạo đại sư bọn hắn mặc dù gặp nguyền rủa nhưng tạm thời còn chưa có chết giờ phút này vậy hào hào cắn răng thôi động sát khí đem chính mình lực lượng dung nhập quân trận hưởng ứng lý phi hiệu triệu thế là trong trước mắt lại một tôn huyết sắc cự nhân xuất hiện ở trên trận tôn này huyết sắc cự nhân hình thể chỉ có trước đây một phần ba thân cao không hơn trăm mét lực lượng vậy kém xa trước đó nhưng y nguyên khó khăn lắm đạt tới thần diễn cảnh đại tông sư cấp độ đối với hiện tại sát man quân tới nói thêm ra một cái thần diễn cảnh đại tông sư c h i lực mang ý nghĩa lại thêm một điểm hy vọng tại hôn thiên la bản nhắc nhở bên dưới lý phi tướng quân trận biến thành sát khí hóa thành hắc long từ đó kéo theo tôn này huyết sắc cự nhân có thể ngự không phi hành sát khí kết quân trận chia làm nhiều cái cấp bậc từ ngàn người cấp bắt đầu mỗi bộ ngàn người cấp sát khí kết trận về sau đều chỉ ít có hai loại đặc định trận thế một loại bị tản một loại bị tụ t à n thế giống như thanh x ư ơ n g quân hóa thành dòng lũ mở đường là tất cả người đều phân tán chỗ đứng tụ thế giống như giờ phút này vết sắc như người khổng lồ đem người sở hữu tập hợp cùng một chỗ hình thành một cái chủ thể do chủ tướng điều khiển t à n thế thích hợp hai quân x s n g phong dùng ngự doanh quân quét ngang chiến trường tụ thế thích hợp cùng cao thủ đơn đà độc đấu tính cơ động càng cao gia nhập sát man quân cái này b à con ngàn người cấp ngự doanh quân bọn hắn dùng sát khí đều là cùng một bộ luyện tụ thế cũng đều mở dạng tên là lòng sát tu la lý phi mượn nhờ long sát tu là ngưng tụ tôn này huyết sắc cự nhân cũng không có giống trước đây bạch nạn như vậy dùng sát khí ngưng tụ vũ khí mà là hóa thành hắc long hộ thể sau đó kéo theo huyết sắc cự nhân ngự không phi hành mễ hàn ta lấy sát man quân giám quân thân phận mệnh lệnh ngươi theo ta đồng loạt ra tay huyết sắc cự nhân lên không về sau lý phi không có lập tức gia nhập chiến đấu mà là chuyển âm cho nơi xa còn đang do dự không quyết định mễ hàn hãn tại mễ hàn phi kiếm không có ngay lập tức hướng bác n h ị hốt công tới lúc liền rõ ràng vị này trước chính pháp các phó các chủ có chút e sợ chiến nhưng hắn không có ngay lập tức sẽ đối mễ hàn hạ lệnh bởi vì khi đó bản thân còn không có nắm giữ đầy đủ thẻ đánh bạc hiện tại một lần nữa thống ngự lên một c h i ngự doanh quân chí ít có cùng mễ hàn ngang nhau lực lượng cũng bị s á t man quân mang đến một tia hy vọng về sau lý phi mới đúng mễ hàn hạ lệnh bây giờ chủ xoáy bỏ mình hắn người giáng quân này tự nhiên nhận lấy toàn quân tối cao quyền lực mễ hàn nghe tới lý phi t r u y ề n tới thanh âm về sau ánh mắt biến ả o nhìn thoáng qua đỉnh đầu vẫn như cũ treo cao hôn thiên la bản đối lý phi truyền âm nói người xuất thủ chính là ta tự sẽ phối hợp thừa dịp lý phi tiếp trưởng ngự doanh quân thời điểm bác n h ị hốt dẫn đầu đụng phải cựu tử an chém tới màu tím đao cương đối mặt cái này sát lực kinh người lấy võ đạo chi vượt hóa thành đao cương bác n h ị hốt không tránh không né màu đen lệ mang ngưng tụ tại quyền c h i n đ ỉ n h huy quyền đánh trúng đao cương trung đoạn và anh kinh lôi vang vọng thiên địa trong phạm vi chăm thức không khí đều bị nháy mắt rút bạo hình thành một mảnh chân không màu tím đao cương bị bác n h ị hốt một q u y ề n từ đó đánh gãy chính hướng bên này bay tới cựu tử an thân thể run lên phun ra một ngụt máu tươi cho dù nàng đã rất tiếp cận lập đạo cảnh nhưng cùng bác nhi hốt sự t r a n lệch vẫn như cũ to lớn. đánh gây đao cương về sau bác nhi hốt sau lưng cánh gỗ phóng tới kỷ giật phàm kỷ giật phàm lúc này thân là một đám mây trắng chính lấy cực nhanh tốc độ lưu lại ý đồ cùng cái khác hai tên đồng bạn tụ hợp mắt thấy bác nhi hốt vào tới hắn lập tức triển khai bản thân võ đạo c h i vực mây trắng ung dung ngàn năm lưu t r u y ề n tiếng tiêu hạt gáy thiêu i a o thiên hạ vị này thanh sơn đại học hiệu trưởng võ đạo c h i vực tên là vân t â m tiêu giao tiên giờ phút này một mảnh trời xanh mây trắng bạch hạc nao du cầm sắt hòa minh t i ế n tiêu ung dung cảnh tượng tại bác nhi hốt trước mắt triển khai bác nhi hốt ánh mắt lạnh l sắt ý ngập trời sung lên liền đem trước mắt ý cảnh hủy diệt bắc man tộc đàn ở nơi này gian nguy chi địa gian khổ cầu sinh ngàn năm dù không được dạng này tình thơ ý hoạ hắn đ ấ m ra một quyển kinh khủng sát lực xuyên thấu vân tâm tiêu giao thiên bảy trùng địa ảo cảnh cho dù võ đạo c h i v ự c không ngừng phân hóa hắn lực lượng nhưng hắn một quyển này vẫn như cũ đánh xuyên qua vân tâm tiêu giao thiên đánh trên người kỷ giật phàm kỷ giật phàm bên ngoài thân còn có một tầng t r ư ơ n g thừa bật vì hắn bảy thanh linh chi quang chỉ là tầng này lồng ánh sáng cũng bị đánh xuyên qua cuối cùng kỷ giật phàm phun máu giống như như đạn pháo b ạ c ra về phía sau có thể chống cự đại tông sư công kích bình an bài toàn bộ sát man quân cũng chỉ có bạch nạn cùng lý phi có mắt thấy kỳ giật p h à m tại bác nhĩ hốt quyền bên dưới căn bản không căng được mấy chiêu tình huống tràn ngập nguy hiểm lý phi nhưng không có lập tức ra tay cứu viện đạt được mễ hàn trả lời chắc chắn về sau hắn điều khiển huyết sắc cự nhân hướng vẫn ở vào không t r ù n g nặc một hãn bay đi hắn không có đi cứu người mà là muốn giết người cứu người mãi mãi cũng ở vào bị động chỉ có giết người mới có thể liệu ra cơ hội lý phi đem ánh mắt khóa chặt tại chân đạp thuyền đen nặc một hãn trên h â n vị này hỏa lân tộc đại trưởng lão vừa rồi vì có thể tạm thời quấy nhiều hồn thiên la bản bị bạch nạn nắm lấy cơ hội một k í c h trọng thương giờ phút này không chỉ có bản thân bản thân bị trọng thương ngay cả dưới chân bản m ệ n h pháp khí cũng có nhiều chỗ vết dạng hiện tại n ặ n một hãn chiến lược đã mười không còn một chính là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất mễ hàn ngay lập tức liền lĩnh ngộ được lý phi dụ ý không nhịn được ở trong lòng thầm khen một tiếng hắn lập tức điều k h i ể n bản m ệ n h phi kiếm hướng n ặ n một hãn chèm tới giống như sơn phong thật lớn phi kiếm lại xuất hiện t ế n quang lóe lên liền đã ở ngoài ngàn mét chính đuổi theo kỳ giật phàm đánh bác n h ị hốt trong mắt lóe lên một vệ tức giận từ bỏ tiếp tục ra tay với kỳ giật phàm xoay người đi truy mễ hàn phi kiếm thấy cảnh này lý phi lập tức nhẹ nhàng thở ra biết mình thành công rồi cùng là trời đều cơn giả vậy cùng là tộc đàn đại trưởng lão nặc m ộ t hãn tính mạng muốn so đã chết ô nhật thiên cát trọng yếu được nhiều không chỉ bởi vì nặc m ộ t hãn cảnh giới cao hơn ô nhật thiên cát càng bởi vì hắn thân phận địa vị quan trọng hơn ô nhật tộc chết rồi một cái đại trưởng lão còn có tộc trưởng còn có bác nhi hốt tại đại thế sẽ không thay đổi nhưng cùng vì tứ đại cường tộc một trong hỏa lân tộc một khi đại trưởng lao n ặ p một hãn đột nhiên chế tử hỏa lân tộc là thật có thể sẽ băng hỏa lân tộc là bác n h ị hốt tranh thủ được cái thứ nhất tứ đại cường tộc là hắn dưới trướng gần với ô nhật tộc trọng yếu chiến lược cho nên vô luận như thế nào hắn đều không thể cho phép n ặ p một hãn bị người giết chết nếu là n ặ p một hãn hôm nay chết ở chỗ này hôm nay dù là đánh chết bạch n g ạ bác n h ị hốt cũng sẽ không cảm thấy mình thắng không chút do sự lựa chọn rút đi hắn đồng dạng rõ ràng chính mình ý nghĩa tồn tại vừa rồi xúc động một lần mạo hiểm vì bác n h ị hốt tranh thủ đến rồi cơ hội thắng hiện tại hắn cần phải làm là bảo vệ tốt chính mình huyết sát cự nhân đột nhiên biến mất sau đó xuất hiện sau lưng nạp b ộ c hãn một quyền nện xuống bất đồng chủ soái điều khiển long sát tu l a sẽ có bất đồng biểu hiện chủ yếu khác biệt liền thể hiện tại thần thông bên trên giờ phút này thu hoạch được liên tục không ngừng lực lượng ủng hộ lý phi toàn lực tôi h động không khoảng cách thần thông phá vỡ vốn có hạn mức cao nhất lớn nhất thuấn di khoảng cách đạt tới một năm mét nhưng hắn cũng đã không phải một người tại chiến đấu đồng thời mang theo ngàn người xuyên qua không gian t ư ợ n g kép tiêu hao đồng dạng kinh người Bất quả Lý p hắn i hiện tại tới tiêu không hào, h để ý chỉ cầu tốc nhanh nhất bằng đấm ộ đánh đại đỡ điệp. đ sát giác phá nạc hãn. Nắm long mình cường đại trước này chưa từng có. Lực lượng trong cơ thể tựa như có thể chống đỡ phá thiên Hắn Phi chưa thể thể giết giữ một tu trước tựa cảm có. Lực cơ có la Lý ra một quyền to lớn nắm đấm mang theo hắc long sát khí tương tự đem trong phạm vi một trăm m xung quanh không khí giúp bạo hình thành một mảnh chân không một cái biển lửa chống giống tạo ra ngăn tại trước nắm đấm mặt như n g á y mắt đã bị đánh bạo giống hai đầu phần thiên hỏa long giống dẫn từ trong biển lửa sung ra giống như cự mãn bình thường hướng huyết sắc cự nhân quấn quanh m ạ tới một đầu phần thiên hỏa long quấn lên huyết sắc cự nhân ra quyển cánh tay phải mặt khác một đầu thì quấn lên huyết sắc cự nhân thân thể không gian phong tỏa năng lượng hấp thu liệt d i ễ m bốc cháy tại tiếp xúc đến hai đầu phần thiên hỏa long n h y mắt hắn liền phát giác nhiều loại thần thông lực lượng những n à y thần thông hoàn mỹ hỗn hợp với nhau tạo thành phần thiên hỏa long tại bị phần thiên hỏa long quấn chặt lấy tình h n g dưới không gian xung quanh bị khóa lại lý phi không có cách nào sử dụng không khoảng cách coi như hắn dự định phát lực tránh t h á t lúc trước mắt cảm giác lần nữa phát sinh biến hóa hai đầu phần thiên hỏa long biến thành hai đoàn tiếp ở trên người hắn quả cầu ánh sáng mỗi quả quan g cầu bên trong còn có năm quả cỡ nhỏ quan g cầu tường đạo đường nét từ nơi này một ít hình quan g cầu bên trong bay ra cùng cái k h á c quan g cầu tương hô sâu trôi cuối cùng đan dẹp thành một viên to lớn quan g cầu thì ra là thế lý phi ngưng tụ long sát phân biệt hướng hắn cảm thấy được hai viên đại quan g cầu đánh tới tại sát khí chúng đích đại quan g cầu về sau lập tức tinh chuẩn chặt đứt trong đó đường nét khiến cho mấy quả tiểu quan g cầu ở giữa sâu trôi xảy ra vấn đề tại ngoại giới xem ra lý phi biến thành huyết sắc cự nhân bị hai đầu hỏa lòng quân q u n h hắn bên ngoài thân hắc long sát khí chia thành hai cỗ xâm nhập hai đầu hỏa lòng thể nội ngay sau đó huyết sát cự nhân giang hai cánh tay một cố lực lượng sóng to hướng bốn phía bộc phát hai đầu c u ố n quanh hắn thân thể hỏa long lập tức đ ứ t thành tướng khúc đây hết thể nhìn như phức tạp kỳ thực đều ở đây trong chớp mắt hoàn thành chân đạp thuyền đen nặc mục hàn ánh mắt kinh ngạc hắn biết rõ lúc này thao luyện quân trận người là lý phi mà v ô luận lý phi bao nhiêu yêu nghiệt tại không có đạt tới đại t ô n g sư cảnh giới trước căn bản không có khả năng hoàn mỹ nắm giữ cảnh giới này lực lượng hắn thấy lúc này lý phi hẳn là như là vùng vệ trọng truy hài đồng chỉ có vũ khí sắc bén cũng không uy hiếp mới đúng kết quả lý phi chỉ dùng một chiêu liền chứng minh mình không phải là hài đồng mà là có thể uy hiếp được tính mạng hắn cường giả nạp một hãng ngẩng đầu nhìn liếc mắt không trung hồn thiên la b à n hiểu được cái này đ ồ vật cũng không phải là vân thứ tại viễn trình thời gian thực điều khiển cũng là nói bạch ngạn nếu như chế i n tử hồn thiên la b à n thứ hai phụ trợ đối tượng là lý phi chuyện này là trước thời hạn liền định tốt sử sách đệ nhất à nạp một hãng tần sắc phức tạp hắn cảm thấy cho nên sẽ có dạng này thiết chí đại lam triều vị kiêm hoàng đế cũng không phải là trông cậy vào tại bạch n ạ n sau khi chết lý phi một cái võ đạo đại sư còn có thể ngăn cơn song g ữ thuần t h y chính là vì để lý phi có thể nhiều một chút sống sót cơ hội cho dù sát man quân nhiệm vụ thất bại chỉ cần lý phi có thể còn sống trở về là được sợ rằng vị t i a trung nguyên hoàng đế cũng không có ngờ tới vị này xử sách đệ nhất khi lấy được hồn thiên la bản trợ giúp về sau phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn mà là còn muốn giết người nặc mục hãn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi thần sắc đau khổ toàn lực điều khiển thái thương cựu lòng thuyền phi đội nhưng cái này bản mệnh pháp khí bị tổn thương tốc độ phi hành động dạng không ở đình phong lý phi biến thành huyết sắc cự nhân lại một lần thi triển không khoảng cách nháy mắt liền đổi kịp nặc mục hãn lại đấm ra một quyền lần này n ặ n g mục hãn chỉ có thể miễn cưỡng tôi h đ ộ n g ra một đầu phần thiên hỏa long vờn quanh tại chính mình một phía lý phi đồng dạng cảm giác được đầu này phần thiên hỏa long thể nội viên kia đại q u a n cầu hãn tinh chuẩn chúng đích viên này q u a n cầu long sắt tràn vào trong đó chặt đứt trong đó các loại thần thông ở giữa liên quan chỉ một quyền đầu này phần thiên hỏa long đã bị đánh bạo hiện tại lý phi lực lượng mặc dù chỉ là miễn cưỡng đạt tới thần diễn cảnh đại tông sư cấp độ nhưng ở h ô n thiên la bản trước thời hạn hoàn thành một đoạn thời gian phân tích thu thập được đủ nhiều tin tức tình hôn dưới ánh mắt của hắn đã tiếp cận cường giả đình cao cấp độ trong lúc giơ tay nhất chân nhất quyền nhất cước đều trực chỉ bản chất chiến đấu như vậy thể nghiệm đối lý phi tới nói không thể nghi ngờ là phi thường bị máu đột nhiên hắn sinh lòng dự cảnh cảm giác bên trong xuất hiện một đạo h ắ c mang mặc dù trước thời hạn cảm giác được lại hôn thiên la bản còn đem cái này đạo h ắ c mang tiếp xuống uy tích bay đều cho lý phi nhưng lý phi tốc độ phản ứng không thể đuổi theo Phan, điệp đụng vào huyết sắc cự nhân phần Hắc huyết nhân thân Hắc Long sát khí đánh nổ, sau đó đem huyết nhân Mang sau trùng đụng bên ngoài Long nổ, sắc sắc cự cự đem đem sát đầu, đó vào phía trong lõm. Người đến tự nhiên là sau đó lại x ô n g lại chuẩn bị đánh nổ lý phi biến thành huyết sắc cự nhân gặp công kích này mắt lý phi cũng cảm giác được quân trận c h ỗ kỳ diệu quân trận bản thân phòng ngự cơ chế có thể t r ư ớ c trên phạm vi lớn suy yếu gặp tổ n thương sau đó lại do hơn ngàn tên ngự doanh quân cộng đồng gánh vác còn dư lại tổ n thương mà lại cái này quân trận bên trong còn nhiều thêm hơn một trăm năm mươi tên đạo cơ kỳ võ g i ả cùng ba tên võ đạo đại sư cái này khiến quân trận nhận tổn thương năng lực tăng lên rất nhiều dưới loại tình huống này chỉ cần chủ soạn ý tại quân trận sụp đồ trước đó hắn đều có thể không chịu đến bất cứ thương tổn gì tại tạo thành tụ thế quân trận tướng chủ đạo quyền giao cho lý phi một khắc này huyết s á c cự nhân thể nội những này ngự doanh quân tướng sĩ sẽ cùng tại đem chính mình mệnh giao ở lý phi trên tay lý phi không có lựa chọn đem sở hữu tổn thương đều chia cho ngự doanh quân các tướng sĩ đi gánh chịu mà là chủ động dẫn đường một bộ phận tổn thương đến bản thân nơi này tĩnh an hầu không thể quân trận bên trong ba tên võ đạo đại sư gần như đồng thời hô to muốn ngăn cản lý phi làm như vậy nhưng đã chậm thu n g lệ quyền kình mang theo võ đạo c h i vực lực lượng oanh kích trên người lý phi hãn huyết hồn một lần giảm mất hơn năm trăm quả vừa mới khôi phục một bộ phận huyết hồn bạn huyết châu lần nữa bị thành không một giây sau vạn huyết châu một lần nữa đầy khoảng cách thăng cấp vốn là chỉ kém một chút năng lượng cuối cùng lúc này tiếp nhận bác n h ị hốt chất lượng cao một kích năng lượng cuối cùng đầy từ cấp bốn mươi mốt lên tới cấp bốn mươi hai huyết hồn tổng lượng gia tăng tám mươi hai k h ỏ a biến thành ba nghìn tám trăm bốn mươi bảy k h ỏ a tăng thêm suối máu bên trong còn thừa lại một nghìn bốn trăm tám mươi ba k h o ả huyết hồn tổng huyết hồn lượng biến thành năm nghìn ba trăm ba mươi k h o ả lại có thể phóng đ ẳ n g tinh a n hầu chúng ta trúng nguyên rủa đã là kết cục chắc chắn phải chết ngươi tiếp xuống ưu tiên đem gặp công kích đều gánh vác cho chúng ta quân trận bên trong một tên võ đạo đại sư đột nhiên nói không sai chúng ta đã là hẳn phải chết phải nên phát huy sau cùng tác dụng thịnh an hầu không được hành động theo cảm tính quân trận bên trong thân chúng nguyền r ủ a ba tên võ đạo đại sư phân biệt nói lý phi nghe vậy tâm tình có chút phức tạp sắt man quân bên trong mặc dù có mễ hàn như vậy tham sống sợ chết vừa có không đúng liền nghĩ đến trốn chạy người nhưng tương tự cũng có như cái này ba tên võ đạo đại sư bình thường thiết huyết quân nhân tức lý phi trả lời một câu lần nữa thi triển không khoảng cách né tránh bác nhi út đuổi kịp nạp một hãn đấm ra một quyền cùng lúc đó mễ hàn phi kiếm cùng cự tử an đao cương vậy hướng bác nhi út công tới càng xa xôi tể chu một bên bay một bên đối nặc m ộ t hãn thi triển rắt tia thần thông hãn cái này thần thông có thể dùng tại cự ly xa cứu người tự nhiên cũng có thể dùng cho cự ly xa k h ô n g chế người khác vừa mới h ồ n thiên la bàn bị nặc m ộ t hãn tạm thời q u y n h i ê u tê chu mới dám âm t h ầ m động tay chân hiện tại h ồ n thiên la bàn một lần nữa bao phủ toàn trường hắn tự nhiên toàn lực ứng phó thôi động rắt tia thần thông đi ảnh hưởng nặc m ộ t hãn mắt thấy nặc m ộ t hãn lại nơi hiểm cảnh bác nhị hốt đột nhiên triển khai bản thân võ đạo tri vực đem lý phi biến thành huyết sắc cự nhân phi kiếm đao cương còn có nặc mộc hãn đều bao phụ trong đó Chương 462, cùng chém. chương 462, cùng chém chương 462, c h u n g chém đại tông sư đạt tới lập đạo cảnh về sau tại cùng người lúc giao thủ bình thường sẽ không đem chính mình võ đạo c h i vực triển khai lập đạo c h i cảnh đạo tác hình thức ban đầu đã thành đối võ đạo c h i vực hoàn mỹ nắm giữ có thể đem hắn cao độ ngưng tụ ngưng tụ hóa thành tự thân áo giáp binh khí như thế một chiêu một thức ở giữa đều có uy năng kinh tiên động địa đến như võ đạo c h i vực đối thần thông áp chế giống như k i ự u tử an một đao chém giết năm tên võ đạo đại sư lập đạo cảnh đại tông sư chỉ cần tới gần đối thủ tương tự có thể hình thành lĩnh vực áp chế làm võ đạo đại sư thần thông vô hiệu thậm chí dù là tại người khác võ đạo chi vực bên trong lập đạo cảnh đại tông sư đều có thể hình thành miễn trừ không nhìn hắn lĩnh vực bên trong các loại đặc tính cùng sát t h i ê u vừa rồi bác nhi hốt giết vào kỷ giật phạm vần tâm tiêu giao thiên bên trong chính là bằng vào đối võ đạo chi vực miễn trừ trực tiếp giết xuyên rồi cho nên lập đạo cảnh đại tông sư đem võ đạo chi vực triệt thai ngược lại là tại chủ động suy yếu mình thực lực nhưng bây giờ vì cứu g ú p nạp q u ố hãn bác nhi hốt không thể không như thế màu đen lệ mang che lại bầu trời để màu xanh thẳm trên bầu trời tựa như thêm ra một mảnh b ả i đen võ đạo chi vực bên trong lý phi tựa như đưa thân vào đưa tay không thấy được năm nón g trong bóng tối nhìn không thấy nghe không được ngửi không thấy đụng vào không để ế n nam giác quan bộ bị t ấ c đoạn hắn chỉ có thể thông qua cảm giác phát giác được đến từ bốn phương tám hướng nguy hiểm giống như là l ẻ loi một mình đưa thân vào hát cám man hoang bên trong xung quanh khắp nơi đều ẩn nút nguy hiểm dị thú độc trùng cùng cả bẫy đây chính là bắp man vương bác nhi hốt võ đạo chi vực hoang cổ hát tiên thú vực dạng này trạng thái chỉ duy trì không chấm một giây lý phi cảm giác liền xuất hiện biến hóa trước mắt không còn là một vùng tắm tối mà là toàn màu đỏ tươi bốn phía có bảy viên màu máu đỏ tinh thần đồng thời cái này bảy viên tinh thần chính lấy cực nhanh tốc độ vận chuyển khi t h ì dung hợp khi t h ì phân tán không ngừng phóng thích ra năng lượng cường đại bảy thần thông bằng và hôn thiên la bản lý phi nhìn ra bác n h ị hốt tỏa này võ đạo c h i vực do bảy loại thần thông cấu thành đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết bảy thần thông cho dù là n ặ p m ộ t hãn bị này khoảng cách chân nhất cảnh chỉ thiếu chút nữa đỉnh phong đỉnh cấp chân nhân trong trận t ứ c cũng chỉ có năm loại thần thông trên thực tế khắp thiên hạ đại công sư có nhiều hơn một nửa đều là lấy ba thần thông phá cảnh bốn thần thông vũ thần thông phá cảnh đại tôn g sư đã là người nổi bật bảy thần thông phá cảnh đại tôn g sư có thể nói vợ n g mao lân giác bao nhiêu năm cũng khó khăn ra một cái bác nhi hốt triển khai võ đạo chi vực về sau lý phi thần thông bị triệt để áp chế dù làm ư ợ n nhờ quân trận lực lượng b ả y uy nguyên không thi triển ra được một bên khác mễ hàn phi kiếm cùng cựu t ử an đao cưng cũng bị áp chế hoàn toàn ở không thể đ ậ p đậy ngay sau đó từng đạo bóng thú từ bốn phương tám hướng hướng huyết sắc cự nhân cắn xé mà tới mỗi một đạo bóng thú đều có được vạn quân trí lực không thể so với lý phi trạng thái bình thường bên dưới cực hạn huyết nội trì lực kém những n à y bóng thú mang theo xé rách không gian thần thông rất nhanh liền hợp lực xé ra huyết sắc cự nhân hộ thể h long sắc khí cắn xé huyết sắc cự nhân thân thể sau đó bắt đầu cấp tốc thôn phệ hắn thể nội sắc khí bóng thú triệu h á n lực lượng gia trì không gian xé rách cùng loại hát thủy thôn phệ thần thông lý phi thông qua h ồ n thiên la bản liếp mắt một cái thấy ngay những n à y bóng thú thi triển lực lượng những n à y bóng thú tại bắc nhi hốt hoang cổ hát thiên thú vực bên trong mỗi một cái cũng chờ cùng với một tên n ũ thần thông võ đạo đại sư mà lại là bất tử bất diệt cái chủng loại、kia. lý phi đem sát khí tập trung ở s o n g quyền sau đó s o n g quyền một đợt đập tầm ầm hướng trước người một đạo bóng thú cái này đạo bóng thú nháy mắt bị vết sắc cự nhân s o n g quyền đánh nát giờ này khắc này lý phi b ộ c phát ra lực lượng so với hắn thi triển kim c ư ơ n g ấn siêu hạn huyết nội chi lực còn mạnh hơn được nhiều mặc dù thần thông bị áp chế nhưng quân trận lực lượng cũng không phải là thần thông mà là cực hạn sát lực cho nên võ đạo chi vượt đối quân trận áp chế ngược lại là nhỏ nhất nhưng bóng thú bị đánh nát về sau ngay lập tức sẽ bắt đầu một lần nữa phục hồi như cũ lý phi tỉnh táo thôi động long sát giống như g a o giải phẫu bình thường tình chuẩn cắt đứt mấy chục đạo năng lượng lư sau đó tập trung sát khí đánh vỡ một viên hạch tâm thế là cái này đạo ngay tại phục hồi như cũ bóng thú triệt để tiêu tán trong thời gian ngắn đều không cách nào lại phục hồi như cũ ngay sau đó lý phi bắt chức làm theo liên tiếp hai kích lại triệt để bể nát hai đạo bóng thú đây hết thệ đều phát sinh ở trong trước mắt lý phi bỗng nhiên lòng có cảm giác đ ỗ n g nhiên q u a y người ra quyền không tiếng động va chạm quân t r ậ n lại tiếp nhận một đợt đả kích c ư n g liệt là bác nhĩ hốt tự mình đối với huyết sắc cự nhân ra tay rồi bất quá tại triển khai võ đạo tri vực lại đồng thời ngăn chặn mễ hàn bản bệnh phi kiếm còn có cựu từ an đao cương về sau bác n h ị hốt lực lượng vậy không còn giống trước đó như vậy thần quỷ lui tránh tốc độ vậy không còn nhanh đến để lý phi ngay cả làm ra phản ứng cũng không kịp song phương đối đầu một quyền về sau qua trong giây lát lại lấy cực nhanh tốc độ liên tiếp đối đầu hơn ba mươi lần ầm ầm ầm ầm ầm huyết sắc cự nhân trên thân treo đầy hơn mười đạo bóng thú lực lượng tại không ngừng xói mòn loại tình huống này cho dù bác n h ị hốt lực lượng không ở đ ỉ n h p h o n g vậy y nguyên đối huyết sắc cự nhân tạo thành nghiền ép cũng may có hồn tiên la bản tiếp tục cho lý phi nhắc nhở để hắn luôn luôn có thể ở thời điểm then chốt làm ra chính xác nhất tương đối cái này mới miễn cưỡng đỡ được cái này xóm thế công hộ thể h ắ c long sát khí bị triệt để đánh nát huyết s á c cự nhân thân thể xuất hiện nhiều chỗ lõm toàn thân che kín vết rách nhưng để bác n h ị hốt cảm thấy kinh ngạc là rõ ràng sớm nên triệt để sụp đổ quân trận nhưng thủy trung không có bại rơi lý phi đem tiếp nhận đến hơn phân nửa tổn thương đều chủ động chuyển rời đến trên người mình cho nên m u ố n nên tại trong đụng c h ạ m chết đi ngự doanh quân t ư ớ n g sĩ một cái cũng chưa chết sau phương lấy công đ ố i công bác n h ị hốt lực lượng sẽ trước trải qua một lần suy yếu tiếp lấy quân trận phòng ngự sẽ lần nữa suy yếu gặp công kích cuối cùng lý phi đem tổn thương chuyển rời đến trên người mình còn có thể bằng vào bản thân kim thân ngọc t h y lại k i ê một lần cuối cùng hắn dùng vạn huyết c h â u thừa nhận tổn thương là trải qua ba bánh giảm tổn thương về sau cho nên ba mươi mấy lần va chạm vạn huyết c h â u bên trong huyết hồn chỉ giảm b ấ t hơn năm trăm quả t h ầ y cái võ đạo đại sư cho dù là bảy thần t h ô n g nếu là không có sinh mệnh loại thần t h ô n g tiếp nhận loại này tổn thương cũng đã bị thương nặng nhưng lý phi lông tóc không tổn hao lại thanh máu còn có rất nhiều trước đây hắn vượt biên cùng người chiến đấu nhất định phải không ngừng chủ động tiêu hao huyết hồn thi triển huyết hồn kỹ tài năng lấp đầy trên cảnh giới khác biệt một trận chiến đấu x u n g tới kỳ thật có hơn phân nửa huyết hồn đều là bản thân tiêu tốn nhưng bây giờ hắn có quân trận p h trợ lực lượng đủ mạnh. không cần lại chủ động tiêu hao hết u y hồn thi triển hết u y hồn kỹ rồi cho nên đây là lần thứ nhất hắn hết u y hồn có bao nhiêu thanh máu liền dày bao nhiêu tinh ăn hầu quân trận bên trong ba tên võ đạo đại sư muốn lần nữa thuyết phục bản hầu tự có phân tắc lý phi cắt đứt bọn hắn thế là ba người không nói thêm gì nữa lựa chọn tin tưởng lý phi hoang cổ hát thiên thú vực đột nhiên chấn động lên lại là võ đạo c h i vực bên ngoài k ỳ giật phạm cùng tề chu giết tới rồi hai người này đều lựa chọn triển khai bản thân võ đạo tri vực sau đó dùng võ đạo tri vực đối kháng bác nhị hốt hoang cổ hát thiên thú vực loại này trực tiếp nhét đối đầu chính là đối bác n h ị hốt tốt nhất kiềm chế t r ư n g thừa vận đ ồ n g dạng điều khiển cổ phát gương đồng triển khai bản thân thiên cương địa sắt t r ậ n thức trực tiếp cùng hoang cổ hát thiên thú vực đối kháng hoang cổ hát thiên thú vực hình thành khối này miếng vải đen bên ngoài có ba đám quang mang hiện thế đối chọi l e m b â y quanh lại thêm ba cái ngoại địch bác n h ị hốt rõ ràng chịu đến ảnh hưởng tốc độ cùng lực lượng lần nữa hạ xuống lý phi không có bỏ qua cơ hội này một quyền đập trúng bị này bắt m a n vương số lớn long sắt tràn vào đối phương thể nội hướng hắn cảm thấy được một nơi mấu chốt tiết điểm dung manh lao tới bác nhi hốt sắc mặt biến hóa quyết đoán tập trung võ đạo c h i vực lực lượng mười mấy con cắn xé tại vết sắc cự nhân bên trên bóng thú nháy mắt biến mất sau đó bác n h ị hốt thể nội b ộ c phát ra một đạo lực lượng c u ầ n bạo dòng lũ đem lý phi đánh vào hắn thể nội long sắt c h ấ n b ỡ lý phi ở trên người treo bóng thú biến mất lúc liền lập tức bay người hướng nặc một hãn vị trí đánh tới người khác tại hoang cổ hát thiên thú vực bên trong sẽ bị che đậy cảm giác không phân rõ phương hướng nhưng có hồn thiên la bản phụ trợ lý phi không tồn tại vấn đề như vậy mục tiêu của hắn y nguyên minh xác chính là muốn chém giết nặc một hãn quân trận không phải bản năng thôi động sát khi cần tiếp tục tiêu hao tự thân、tình. Khí, thần trước đây bạch nạn đã mang theo những này. doanh quân các tướng sĩ trải nghiệm một phen khổ chiến, trước tướng trải một thao tổn rất nạn mang này ngự quân các đây đã sĩ lý ớ n nên hiện Cho tại dù là l phi, phi vừa đuổi theo ra một khoảng cách bác n h ị hốt lại lần nữa từ phía sau đ á n h tới lần này lý phi không để ý đến bác n h ị hốt tiếp tục hướng phía trước Vâng anh! bác nhi hốt đánh trúng huyết sắc cự nhân phía sau lưng đem huyết sắc cự nhân hộ thể hắc long sát khí lần nữa đánh nát thậm chí ở phía sau lưng đánh ra một đạo to lớn lỗ hổng lộ ra bên trong ngự doanh quân tướng sĩ lý phi đem bảy thành tổn thương đều chuyển rời đến trên người mình chỉ làm cho ngự doanh quân các tướng sĩ gánh chịu còn dư lại ba thành dù vậy một kích này vẫn làm cho hơn hai mươi tên đạo cơ kỳ tướng sĩ tại chỗ tử vong cái này hơn hai mươi người đã thân chúng nguyên r ù a sinh mệnh lực tại không ngừng hạ xuống đồng thời lại tại phân tâm cống hiến bản thân lực lượng lại gặp thụ công kích rốt cục không chịu nổi huyết sắc cự nhân mượn lực hướng phía trước đánh tới lần nữa đi tới nặc m ộ t hạn trước người nặc m ộ t hạn miễn cưỡng thôi động một đầu phần thiên hỏa long hộ thể nhưng không có tác dụng đầu này hỏa long thần thông vận chuyển năng lượng lưu động hạch â m nhược điểm chờ một chút tình huống đều ở trong mắt lý phi một mắt hiểu rõ huyết sắc cự nhân một quyền đập t r ú n g hỏa long thân thể đem đánh được chia năm xẻ bảy cùng lúc đó b á t n h i hốt đột nhiên thu liễm hoang cổ hát thiên thú vực đem toàn bộ lực lượng một lần nữa tập trung trên người mình sau đó đánh phía huyết sắc cự nhân phần đầu tốc độ xuất thủ nhanh nhất trương thừa bật kịp thời đem một đạo thanh linh chi quang chiếu xạ tại huyết sắc cự nhân trên thân vì đó ra chỉ phòng ngự nhưng bác nhi hốt nháy mắt liền xé rách thanh linh chi quang đánh c h ú n g huyết sắc cự nhân phần đầu lý phi cắn răng đem chín thành tổn thương chuyển rời đến trên người mình vạn huyết c h â u bên trong huyết hồn một lần giảm bớt hơn một nghìn hai trăm quả hơi thở máu bị kích phát quân trận bên trong lại có hơn ba mươi tên thân chúng nguyện rủa đạo cơ kỳ tướng sĩ tại chỗ tử vong ngàn người cấp quân trận tại khởi động về sau thương vong nhân số vượt qua hai thành mới có thể gián đoạn cũng chính là một ngàn người tạo thành quân trận thương vong vượt qua hai trăm người quân trận liền không có cách nào lại duy trì ngàn người cấp xét thấy đây ngàn người cấp quân trận nhân số bình thường đều sẽ thêm ra vài trăm người để thương vòng chỉ tiêu đề cao lý phi nắm trong tay màu máu cự nhân thể nội hết thể có một ngàn hơn bốn trăm người cũng chính là có sáu trăm người thương vòng chỉ tiêu ta sắp không chịu nổi hầu ra một k í c h sau đem càng nhiều tổn thương chuyển di cho ta ta cũng vậy ta cũng mau không chịu nổi nhiều nhất mười hơi hầu ra quân trận bên trong còn sống sót lấy hơn một trăm tên thân chúng nguyền rủa đạo cơ kỳ tướng sĩ hào hào hồ lớn bọn hắn dù sao không phải võ đạo đại sư thân chúng nguyền rủa còn muốn phân ra lực lượng cung cấp cho quân trận là thật sắp không chịu nổi Nhân sinh một khắc cuối cùng n h ữ n g này ngự doanh quân t ư ớ n g sĩ c h ỉ h y vọng có thể nhiều tay h lý phi k h i ê n một điểm tụ tương h c h ố n g đỡ lý phi t h a n h â m tại huế y t sắc cự nhân t h ể nội vang vọng để quân t r ậ n bên trong tất cả mọi người có thể n g h e tới b ả n hầu mang c á c người giết đ ị c h không c h u n g huế y t sắc cự nhân không nhìn đỉnh đầu b á c n h ị hốt tiếp tục đ ố i với nắp một hàn gia quyền cùng lúc đó một đạo kiếm quan g hướng b á c n h ị hốt đ â m tới một đạo đao c ư ờ n g quét ngang m à t ớ i một đạo t h a n h linh chi quan g tiếp tục vì huế y sắc cự nhân gia chi phong ngự hai tòa bỏ đạo chi vực phong kín nắp một hàn đ ư ờ lùi bạc nhi hốt anh mắt hùng lệ hắn không thấy hướng bản thân công tới phi kiếm cùng đạo cương đem sở hữu lực lượng đều tập trung ở s o n g quyền bên trong cứu người so giết người khó nhiều lắm lý phi ưng ơ ngạnh viễn siêu tưởng tượng của hắn hôn thiên la bản thu thập được tin tức vậy càng ngày càng nhiều loại tình huống này cho dù là hắn cũng không cách nào bảo vệ được n ặ n g m ộ t hãn tính mạng hắn là sát phạt q u ả đoán người tất nhiên thực tế không cứu được người vậy liền lấy giết giết nhau người muốn giết n ặ n g m ộ t hãn ta liền giết ngươi dù hỏa lân tộc đại trưởng lão đổi một cái đại làm triều sử sách đệ nhất thiên tiêu cũng không tính thua thiệt không trung như núi như biển giống như lực lượng sóng to bộ phát nhấc lên một vòng mới gió bão vẫn là thực lực mạnh nhất bác nhĩ hốt t r ư ớ c một bước đánh trúng đối thủ h á n t h ù h ó a sau thân thể xé rách thanh linh chi quan g cùng huyết sắc cự nhân phòng ngự đem huyết sắc cự nhân ngực đánh ra một cái đập lớn hầu ra quân trận bên trong cơ hồ tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên bởi vì cho tới giờ khác này lý phi vẫn không có đem toàn bộ tổn thương hướng bọn họ chuyển di huyết sắc cự nhân cũng ở đây tiến công long sát hội tụ ở sông quyền phía trên một đợt hướng nặc một hãn đập mà đi vị này hỏa lân tộc đại trưởng lão liên tiếp kích phát rồi hai cái pháp khí hộ thần nhưng hai trọng hộ thể lồng ánh sáng tại huyết sắc cự nhân s o n g quyền phía dưới giống như giấy rán bình thường một lần đã bị đánh xuyên nặc m ộ c h a n trong mắt lóe lên một vệ kiên quyết dự định nổ rất chân mình bên dưới thái thương cựu long thuyền tự bạo bản mệnh pháp khí đây là hắn sau cùng thủ đoạn mặc dù tự bạo bản mệnh pháp khí là không khác biệt công kích tính cả bác n h ị hốt cũng sẽ nhận tổn thương nhưng địch nhân thụ thương sẽ chỉ càng nặng bất kể là huyết sắc cự nhân vẫn là công tới phi kiếm đao cương đều sẽ bị tác động đến đây là vị này hỏa lân tộc đại trưởng lão cuối cùng đối bắc nhưng ngay tại hắn dự định thôi động bản m ệ n h pháp khí tự b ạ o lúc đột nhiên tâm thần chấn động trước mắt xuất hiện ngập trời b i ể n máu lý phi ở nơi này thời khắc quan trọng nhất đối với hắn dùng một cái đầy uy lực huyết uy thần nếu là n ặ p m ộ t hắn đỉnh phong thời điểm công kích như vậy cũng không thể dung c h u y ể n tinh thần của hắn mảy may nhưng giờ phút này hắn sớm đã d ầ u hết đ è n tắt cho nên bị huyết uy thần cứng rắn khống một lần lần này để hắn mất đi cơ hội cuối cùng mạnh liệt long sắt giống như sân phòng hướng hắn đánh tới ba nặc mục hạn thân thể trên không trung bị đánh bạo hỏa lân tộc đại trưởng lão chết huyết sáp cự nhân thể nội lý phi trên mặt hiện ra tùy ý tiêu d lên tiếng nói hôm nay lý phi cùng chư vị trùng chém bắc man hỏa lân tộc đại trưởng lão thanh âm của hắn vang vọng tại quân trận bên trong mỗi một vị tướng sĩ bên hay vậy vang vọng toàn bộ chiến trường cho nên một mực không có đem quá nhiều tổn thương đều chuyển di cho những cái kia thân chúng nguyền rủa tướng sĩ chứ muốn duy trì thêm ở quân trận lực lượng hắn càng nhiều hơn chính là muốn để những này chú định bỏ mình các tướng sĩ nhìn thấy thời khắc này kết quả các ngươi hy sinh là có giá trị hỏa lân tộc đại trưởng lão là lý phi cho những người này sau cùng quân công uy hơn một trăm tên thân chúng nguyền rủa đạo cơ kỳ tướng sĩ giống to khàn cả giọng uy ba tên võ đạo đại sư còn có còn dư lại hơn ngàn tên ngự doanh quân các tướng sĩ cộng đồng quát người người nhiệt huyết sôi trào uy trên mặt đất còn tại chiến đấu lang tuần các đám võ giảm một đợt hướng bầu trời quát chương bốn trăm sáu mươi ba diệp tộc chương bốn trăm sáu mươi ba diệp tộc chương bốn trăm sáu mươi ba diệp tộc tận mắt nhìn thấy lý phi chém giết n ạ t một hãn cái này đối sát man quân sĩ khí tăng lên từ lớn b ạ c h ngạn bỏ mình mang tới ảnh hướng trái t r i ệ u xem như bị lý phi tiêu trừ hơn phân nửa không trung bắt nhĩ hốt một cách toàn lực y nguyên không thể đánh tan huyết sắc cự nhân mệ hàn phi kiếm tới trước trên trăm đạo kiếm quang t ừ trong phi kiếm b ộ t phát liên tiếp không ngừng mà hành kích trên người bác nhĩ hốt bác nhĩ hốt mặc cho những này kiếm quang hành kích bản thân đông nhiên quay người đối mặt theo nhau mà tới màu tím đao cương đấm ra một quyển màu đen l ệ mang đụng vào ngọn lửa màu tím khiến cho chỗ bụi sau đó võ đạo chi vực lực lượng xâm nhập trong đó cái này màu tím đao cương là cựu tử an võ đạo chi vực biến thành cùng trước đây bác nhĩ hốt tiến công k ỵ giật phạm vần tâm tiêu giao thiên khác biệt hắn cùng cựu tử an giao thủ như là hai quân đối trọi hai bên đều là kỵ binh hạng nặng xung phong lấy công đối công hào vô hoa còi cựu tử an võ đạo c h i vực tự nhiên không được lại rất nhanh liền bị đánh tan màu tím đao cương lần nữa bị đánh gãy chính hướng bên này bay nhanh cựu tử an phun ra một ngụm máu tươi m ặ t không có chút máu vị này nữ tử đại tông sư võ đạo c h i vực đã liên tiếp hai lần bị bác nhị hốt chính diện đánh vỡ cái này khiến nàng trở thành tại chỗ đại tông sư bên trong thương thế nặng nhất cái kia so sánh dưới tề chu cùng mễ hàn đó là ngay cả tổn thương đều không thụ một điểm đem chính mình bảo hộ rất khá mễ hàn mặc dù dùng ra bản mệnh phi kiếm nhưng công kích bác nhị hốt lại dùng là kiếm văng không mà nói bác nhi hốt lần này có thể sẽ lựa chọn trực tiếp công kích hắn bản mệnh phi kiếm mễ hàn nhìn thoáng qua thổ huyết cựu tử an âm thầm lắc đầu thật vất vả có như vậy một thân tu vi liều cái gì mệnh à? bạn nhất chiến cuộc bất lợi một hồi ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng không có đều thành đại tông sư còn như thế không tiết mệnh cũng là không có đầu óc ngay tại mễ hàn âm thầm đoán thầm lúc huyết s á c cự nhân thừa cơ tấn công về phía bác nhi hốt một quyền truy bên trong hắc long sát khí như sông lớn chảy ngược xâm nhập bác nhi hốt thể nội chính là bởi vì có c ự tử an không chút nào tiết mệnh liều mạng tài năng chân chính có hiệu kiểm chế lại bác nhi hốt từ đó cho lý phi sáng tạo ra tay cơ hội trải qua thời gian dài như vậy phân tích không c h u n g hồn thiên la bản đã bắt được bác nhi hốt một bộ phận ngược điểm để lý phi xuất thủ có thể trực kích hắn yếu hạ bác nhi hốt bị huyết sắc cự nhân một quyền từ không c h u n g đập ầm ầm bên dưới tại mặt đất ném ra một cái hố to đùi đất tung bay s ắ t mang quân rút lui một k í c h thành công đả thương bác nhi hốt lý phi lại hạ lệnh rút lui mặc dù giết n ặ n một h ã n là chuyện tốt nhưng là triệt để giải phóng bác nhi hốt khiến cho không còn lo lắng bây giờ đỉnh cấp chiến lược so sánh nhìn như là sáu đánh một nhưng lý phi đã phát giác được mễ hàn cùng tề chu hai người bảo thủ đấu pháp trông cậy vào hai người này toàn lực ứng phó đi l i ề u mạng là không thể nào đã bị thương kỳ giật p h à m xem ra vậy sinh lòng thoái ý càng là quyền cao trức trọng càng là tiết mệnh trông cậy vào tất cả cao thủ cũng như cùng ngự doanh quân các tướng sĩ một dạng l i ề u lĩnh l i ề u mạng vốn là không thể nào cái gì quân pháp như núi quân lệnh vô tình đối võ đạo đại sư tầng này cấp cường giả liền đã không có như vậy mạnh ước thúc thúng chi là đối đại công sư như cựu tử an như vậy ngược lại là dị loại còn có chân hồn gửi ở bản m ệ n h pháp khí bên trong chương t h ừ a vật tại không còn đục thân tình hôn dưới hắn chiến đấu liên tục năng lực là kém xa cùng cảnh giới cường giả cũng không cách nào trực tiếp phục d ụ n g đan dược đến khôi phục lý phi thông qua hôn thiên la bản có thể rõ ràng cảm giác được đối phương lực lượng tại không ngừng hạ xuống mới ra trận lúc còn miễn cưỡng duy trì tại thiên cương cấp hiện tại đã r ớ t xuống địa sát cấp cuối cùng chính là chính lý phi vì g i ế t n ặ p g c ủ hãn liên tiếp chống đỡ bác nhị hốt vài chọc kích vừa thăng xong cấp khôi phục đầy máu v ạ huyết trâu lại chỉ còn lại ba trăm hai mươi bảy k h o ả huyết hồn suối máu bên trong còn có một nghìn bốn trăm tám mươi ba k h o ả huyết hồn cộng lại không tới hai nghìn k h ó a huyết hồn vạn huyết châu năng lượng giá trị trước mắt chỉ để thăng đến năm mươi hai lại nghĩ lâm thời thăng cấp là không thể nào mà lại quân trận bên trong ngự doanh quân nhóm vậy tiêu hao rất lớn không căng được quá lâu cho nên nhìn như là sau đánh một trên thực tế là bốn cái tàn huyết đại tông sư tăng thêm hai cái lúc nào cũng có thể rút đi đỉnh tiêm chiến lược đánh một cái y nguyên ở vào thú hóa trạng thái có được thân vương cấp chiến lược bác nhĩ hốt loại tình huống này lý phi chỉ có thể hạ lệnh rút lui một trận đánh tới hiện tại sắt man quân cái này bên cạnh chết rồi một cái bạch nạn cùng hai tên võ đạo đại sư có ba tên võ đạo đại sư thân chúng nguyên đền r a cũng sẽ chết còn có hơn hai ngàn tên ngự doanh quân chiến tử bắc man thì chết rồi hai vị đại trưởng lão chín tên bá đô cờ giả trong đó còn bao gồm hỏa lân tộc đại trưởng lão dạng này chiến tích so sánh nếu là lại tính đến đang bị vân thứ truy tung khải minh kỳ thật đại lam triều đã kiếm được Chẳng thủ hành động mặc dù thất bại nhưng lần này tác chiến tuyệt đối là có ý nghĩa trọng đại hiện tại liền nhìn sắt man quân có thể còn sống trở về bao nhiêu người mễ hàn thi thuật mang theo những người còn lại cùng đi lý phi lần nữa đối mễ hàn hạ lệnh giờ phút này lam tuần các đám võ giả đang cùng bắc man vương thân vệ quân chiến đấu cùng một chỗ r ấ mễ hàn quyết đoán thu hồi phi kiếm sau đó phân hóa ra mấy trăm đạo kiếm vang tinh chuẩn chúng đích những cái kia đang cùng làm tuần c ấ t v õ giả chiến đấu bắc man chiến sĩ một vị đỉnh cấp chân nhân vung tay vung chân giết chóc đẳng cấp thấp vó giả hiệu suất là kinh khủng kiếm quang loại lên một tên bắc man chiến sĩ liền bị xuyên thấu thân thể sau đó là thứ hai thứ ba mấy trăm đạo kiếm quang trong đám người cấp tốc xuyên qua hóa thành mấy trăm đạo lưu quang rất nhanh liền giết chết mấy trăm tên bắc man chiến sĩ dọa lui những người còn lại mễ hẳn để sở hữu làm tuần các võ giả tụ tập cùng một chỗ như vậy mới thuận tiện hắn thi triển ngự phong chi thuật mang theo người sở hữu một đợt rút đi ngay tại hắn buông tay rết c h ố c lúc bị lý phi từ không trung đánh rơi bác nhị hốt đã một lần nữa lên hùng hướng huyết sắc cự nhân đánh tới lý phi thì điều khiển huyết sắc cự nhân rơi xuống đất hướng một cái hướng khác chạy như bay. Mercedes, mà đi. hắn chủ động nói mình vận hậu cũng không phải là thật sự không sợ chết mà là hắn lòng dạ biết rõ tại chỗ sở hữu mục tiêu bên trong bản thân giá trị là cao nhất bác nhị hốt tuyệt đối sẽ nhìn chằm chằm bản thân giết cùng hắn kéo lấy người sở hữu cùng nhau chết không bằng bản thân chủ động giúp bọn hắn đem bác nhị hốt dẫn đi bản thân có hôn tiên la bàn phụ trợ có không khoảng cách thần thống cũng không phải là kết cục chắc chắn phải chết huyết s á c cự nhân vừa chạy ra một khoảng cách sau lưng bác nhị hốt liền giết đến rồi bất kể là bay trên trời vẫn là trên mặt đất chạy tốc độ của đối phương đều so huyết xác cự nhân càng nhanh huyết s á c cự nhân q u a y người một quyền đánh phía đánh tới bát nhĩ hốt frank không khí t r u n g quanh bị đánh bạo lần nữa bị đánh thành thật đất c h ố n g mang huyết s á c cự nhân hai chân cày địa lui về phía sau hơn một trăm mét nghiền nát dọc đường cây cối nhan thạch cùng đồi núi nhỏ một k í c h này lý phi cắn răng đem sở hữu tổn thương cũng chuyển cho những cái kia thân chúng nguyền rủa đạo cơ kỳ tuân sĩ những người này cho dù không nhận tổn thương vậy không kiên trì được bao lâu thì sẽ chết sau một k í c h nay đã sắp tử vong hơn một trăm tên thân chúng n u y ề n rủa đạo cơ kỳ t u n sĩ toàn bộ vào mình bất quá những người này đều là mang theo thỏa mãn tâm ý rời đi bởi vì tính an hầu vừa mới mang theo bọn hắn trùng chém nạp mục hãn đi tốt lý phi ở trong lòng mặc n i ệ m đạo đồng thời mượn lực lui về phía sau hắn điều khiển huyết sắc cự nhân phát lực trên mặt đất di động không chỉ có tốc độ càng nhanh còn càng dùng ít sức xuống trước khiến cho mọi người rút lui tái dẫn lấy bác n h ị hốt hướng khác phương hướng chạy lý phi ý đồ đã rất rõ ràng rồi không c h u n g trương thừa bật gửi thân cổ phát gương đồng hóa thành một vẻ sáng đuổi theo huyết sắc cự nhân bay đi bản thân bị trọng thương cựu tử an đồng dạng không do dự hướng huyết sắc cự nhân đuổi theo còn dư lại tề chu nhìn về phía kỷ dập phạm nói kỳ huynh ngươi đã bị thương cùng mẹ chân nhân mang theo những người còn lại một đợt rút đi nói xong hắn vậy đuổi theo hết u y sắc cự nhân bay đi kỷ giật phàm một mặt kinh ngạc nhìn xem t ề chu đi xa bóng lưng hoàn toàn không nghĩ tới t ề chu thế mà lại lựa chọn không rút đi đối phương trước đây đánh được có thể so sánh bản thân còn muốn bảo thủ a kỷ giật phàm do dự một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng mễ hàn bên kia bay đi hắn s ắ c thực thụ thương không nhẹ mà lại hồi tưởng lại mới vừa rồi bị bác nhi hốt đuổi theo giết một mặt kia bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi phàm là bác nhi hốt lại đuổi giết hắn mười mấy giây hắn khả năng liền thật sự bị đánh chết rồi. như vậy sắp gặp tử vong thể nghiệm để hắn bỏ đi tiếp tục tham chiến suy nghĩ thôi được trận chiến này ta cũng đã tận lực lam lam thành hoàng cung trong ngự thư phòng tay cầm truyền quốc ngọc tỷ hoàng đế đột nhiên cao giọng nói ra tay toàn lực diện mộng sư tộc đạo mệnh lệnh này nháy mắt xuyên qua mấy ngàn dặm chuyển tới ngay tại tiến đánh mộng sư tộc bản bộ bắc cảnh đại quân nơi này loại này cự ly xa tức thời truyền tin cần hao tổn quốc vận bất quá vì chuyện kế tiếp hoàng đế tịnh không để ý điểm này quốc vận hao tổn bắc cảnh đại quân bên trong có hai người đồng thời nhận được hoàng đế đạo mệnh lệnh này một là thành vương tần thế tiện một là thanh x ư ơ n g quân thống lĩnh hình ti nam hai người đều là đại tông sư cấp mười tám quân võ thần lĩnh chỉ tần thế tiện cùng hình ti nam gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đưa tay hành lễ chuyên mệnh lệnh của ta toàn quân xuất kích tần thế tiện dẫn đầu hạ lệ mấy ngày nay hắn cố ý chờ lấy bác n h ị hốt dẫn người tới cứu viện cho nên một mực không có toàn lực đối mộng sư tộc phát động tiến công dù là như thế đại quân cũng đã hướng phía trước đẩy tới ba mươi dặm đánh tới mộng sư tộc cửa nhà đối chi này bắc cảnh đại quân tới nói mộng sư tộc liền như là bên miệng một miếng thịt nếu là muốn ăn hết tùy thời đều có thể theo thành vương ra lệnh một tiếng mấy trăm bộ loại đơn giản pháo tối dẫn đầu khai h ỏ a mấy trăm phát pháo đạn hướng mộng sư tộc bản bộ bay đi trên mặt đất bắn ra mấy ngàn bắn tên mũi tên trên không trung chặn đường những n à y bàn pháo cuối cùng có một nửa đạn pháo được thành công chặn đường trên không trung nổ t u n g còn có một nửa thì rơi trên mặt đất hỏa lực tại mộng sư tộc bản bộ không ngừng nổ lên mấy vòng oanh tạc về sau thành vương hạ lệnh toàn quân xung phong cùng lúc đó một tôn có ngàn mét chi cao màu xanh cự nhân đột một từ mặt đất mọc lên tôn này màu xanh cự nhân người khoác chiến giáp tay cầm đại đao uy thế giống như thiên thần nhìn xuống phía dưới mộng sư tộc bản bộ. người khổng lồ này chính là thanh sương quân phát động quân trận sau hình thành tụ thế do hình ti nam tự mình điều khiển màu xanh cự nhân nâng đao hướng phía dưới c h é m tới đao chưa đến đao phong đã tại trên mặt đất nhấc lên một trận b a o t á p tại đại đao rơi xuống trước đó một tôn mấy trăm mét cao to lớn thanh sư c h ố n g rông xuất hiện tôn này thanh sư quanh người tiên h phong vân quanh lôi đ ì n h lấp lóe chân đạp liệt diễm đỉnh đầu có con mắt thứ ba chính là mộng sư tộc đồ đ ằ n g xem như bắc man 17 tộc một trong mộng sư tộc tự nhiên cũng có bản thân nội tỉnh mặc dù không có sát khí cùng quân trận nhưng thủ hộ bản bộ đại trận vẫn phải có thanh sư ngửa mặt lên trời gầm thét đối diện đụng vào rơi xuống đao cương ầm ầm đại điệu chấn động tựa như xảy ra một trận cấp tám địa chấn mẫu sư tộc bản bộ đại doanh từ bắc đến nam thêm ra một đạo dài đến ngàn mét vết rách Vì thế kinh người thanh sư pháp tướng cũng bị một đao này bổ ra một vết nứt màu xanh cự nhân không có chút nào đình trệ nâng đao lại bổ trong nháy mắt liền ngay cả trẻ m ấ y chục đao cùng quân trận so sánh loại này vĩnh biên thức cố định pháp trận thiếu quyết tính linh hoạt căn bản chính là một cái cố định điện n g mà lại tòa đại trận này lực lượng thượng hạng cũng chỉ là tiếp cận đỉnh cao nhất cấp độ y nguyên không có cách nào cùng thanh sương quân tạo thành quân trận so sánh mấy chục đao chi về sau thanh sư pháp tướng sụp đổ phụ trách chủ trì đại trận n ộ n g sư tộc tộc trưởng có đ ư ợ c đại tông sư tu vi na nhật tô k ỳ vậy biến thành một bị vị tộc trưởng này kỳ thật có cơ hội có thể chạy trốn cho dù thanh sương quân muốn truy kích hắn cũng cần hao phí chút khí lực nhưng na nhật tô k ỳ không có trốn cuối cùng lựa chọn chiến tử tại trong tộc cùng hắn cùng nhau chết đi còn có hơn ngàn tên duy trì đại trận chiến sĩ sau đó màu xanh cự nhân lại liên trả mấy đao tại đại địa phía trên lưu lại mấy cái khe sâu mộng sư tộc bên trong sở hữu bá đô cường giả toàn diện thấy cảnh này cùng mộng sư tộc kết minh mặt khác hai tộc chiến sĩ bắt đầu điên cuồng chạy trốn đến tận đây mộng sư tộc kết cục đã định tộc trưởng cùng trong tộc sở hữu bá đô cường giả toàn bộ b à o mình bản bộ đại doanh bị công phá chi này b ắ c man bộ tộc cơ bản xem như bị diệt mất rồi màu xanh cự nhân thân thể phân giải làm từng đạo thanh sắc lưu quang rơi vào trên mặt đất hình ti nam giải trừ q u â n trận trước đó thanh sương quân mở đường hao tổn rất lớn đến bây giờ cũng còn không hoàn toàn khôi phục lại cho nên hắn là có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm hắn cũng không tin tưởng bắc man vương tình huống bên kia vạn nhất kế tiếp còn có đại chiến thanh sương quân liền có khả năng xuất hiện thương vong vậy hạ vì sao đột nhiên hạ lệnh toàn lực độc thủ hình t i nam không rõ vì cái gì đột nhiên muốn cải biến cố định chiến lược dễ không được bắc man vương vẹn vẹn d i ệ t một cái mộng sư tộc cũng không thể cải biến đại cục đáng tiếc thiên tử không có giải thích cho hắn cũng không có mệnh lệnh mới chuyển đến rất nhanh bắc cảnh đại quân đánh vào mộng sư tộc bản bộ đại doanh tiếng súng không ngừng vang lên còn có lựu đạn tiếng nổ tại thanh sương quân xuất thủ về sau mộng sư tộc các chiến sĩ sĩ khí đã triệt để sụp đổ trừ số người c ự c ít những người còn lại đều không có chút nào chiến ý chỉ muốn làm mệnh sau đó là một trường giết chóc theo mộng sư tộc tộc trưởng vào mình bắc cảnh đại quân giết vào mộng sư tộc bản bộ đại doanh bên ngoài mấy ngàn dặm trong ngự thư phòng hoàng đế trong tay chuyển quốc ngọc thì đột nhiên trở nên phi thường sáng tỏ cùng lúc đó vân t h ư bê q u a n trong đại điện chín tòa đỉnh đồng t h a o bên trong khí vẫn bắt đầu gia tăng hoàng đế đã từng nói với lý phi qua gia tăng quốc vận phương thức trực tiếp nhất là mở mang bờ cõi là chiến tranh bây giờ lý phi chém giết hỏa lân tộc đại trưởng lão bắc cảnh đại quân lại diệt mộng sư tộc bắc man khí vận bị cắt giảm này lên kia xuống đại lam triều quốc vận ngay lập tức sẽ gia tăng rồi một đoạn trong ngự thư phòng hoàng đế tay nâng lóng lánh kia sáng chuyển quốc ngọc tỷ khí thế hùng vĩ, giống như thần c h i phụ tiên t h ừ a vận như chấm tân tới to lớn thanh em vang vọng cả tòa hoàng cung trong đại đ ị a n chín tòa đỉnh đồng c a o bên trong đều có một cỗ khí vận dâng lên cuối cùng toàn bộ hội tụ đến vân thứ đỉnh đầu bản bệnh pháp bảo bên trong đi vân thứ một tay hướng lên một chỉ cất cao giọng nói bên ngoài mấy ngàn dặm man hoang c h ố sâu ngay tại chạy chối chết huyết sắc cự nhân trên đỉnh đầu hôn thiên la bản đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ phụ tiên thừa vận như chấm thân tới hoàng đế to lớn thanh â m từ không trung quần c u ộ n mà tới quân trận bên trong lý phi đột nhiên cảm giác trong ngực nóng h ổ i lại là đạo kết i như chấm thân tới kim bài có rồi biến hóa liên tục không ngừng quốc vận từ đó tuân ra lý phi lập tức từ hôn thiên la bản cho ra tin tức bên trong rõ ràng đây là có chuyện gì hoàng đế cho hắn cái này đạo kim bài trừ cho hắn to lớn quyền lực trả lại cho quyền hạn bằng bao cái này đạo kim bài lại thêm đỉnh đầu vân thứ lưu lại lực lượng phát tắc có thể để lý phi tạm thời như là lúc trước vân thứ như vậy cự ly xa tiếp thu quốc vận hôn tiên là bàn tại bạch nạn sau khi chết ngầm thừa nhận thứ hai phụ trợ đối tượng là lý phi cấp bậc cao nhất bình ăn bài như chấm thân tới kim bài những này biện pháp cũng là vì để lý phi có thể còn sống từ bắc man trở về lý phi ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời một trái tim như là trong ngực kim bài bình thường nóng hổi hắn một bên lần nữa ngăn lại bát nhị hốt một q u y ề n một bên đem kim bài bên trong tuân gia quốc vận hút vào thể nội sau đó vùi đầu vào hắn giấu ở khiếu huyệt bên trong b i ê n kia thần thông hạt giống bên trong hắn muốn hiện tại liền mượn nhờ quốc vận luyện hóa cái này thần thông hạt giống từ đó một trăm thu hoạch được thứ hai môn võ đạo thần thông luyện、bật. chương 464, luyện bật chương 464, luyện bật chương 464, luyện bật lam lăng thành hoàng cung vừa mới hoàng đế kêu âm thanh phụ thiên thừa vận như chấm thân tới vang vọng cả tòa hoàng c u n g trong cung tất cả mọi người nghe được huy hoàng thiên uy như sơn nhà cát đỉnh để trong cung t u y ệ t đại bộ phận người đều sợ h ã i quỳ trên mặt đất trong lòng lo sợ bất an ngọc giao cung tam hoàng tử mẹ để lưu quý phi ở địa nghỉ hôm nay tam hoàng tử theo thường lệ vào cung cho mẫu thân t ì n h an hai mẹ con tại ngọc giao cung hậu viện trong hoa viên tản bộ làm hoàng đế thanh âm chuyển đến lúc duyên dáng sang trọng lưu Quý p h i lập tức sắc mặt trăng nhật liền muốn ké lăn trên đất cú may bên cạnh tam hoàng tử kịp thời đỡ nàng tam hoàng tử một tay đỡ lấy lưu Quý p h i một bên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hắn tu vi võ đạo vẹn vẹn chỉ là phá thể kỳ mà thôi liền ngay cả xung quanh hơn mười người khí biến kỳ hộ vệ đều chịu đến ảnh hưởng tâm thần động đảng hắn không chút nào không bị ảnh hưởng xoắt một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn là một mực tiếp thân đi theo hắn thị nữ tiểu hoa tiểu hoa lúc này thi triển chính là không khoảng cách thần thông nàng xuất hiện ở tam hoàng tử bên cạnh cấp tốc tản mát ra một đạo lực lượng vô hình hóa thành che đậy đem tam hoàng tử cùng lưu quý phi hai người bảo hộ ở trong đó này mới khiến lưu quý phi sợ h ã i trong lòng hơi chậm một mặt kinh nghi nhìn về phía tam hoàng tử hoàng nhi đây là bệ hạ tam hoàng tử thu hồi ánh mắt nhìn về phía lưu quý phi đúng là phụ hoàng vận dụng quốc vận lưu quý phi biến sắc cô đồn gấp tam hoàng tử cánh tay vì sao đột nhiên vận dụng quốc vận chẳng lẽ là bắc cảnh chiến sự bất lợi nàng có thể trở thành quý phi xung q u a n sau cung dĩ nhiên không phải đơn giản phụ nhân khí vận câu chuyện huyền diệu vô cùng nhưng nàng vậy hiểu sơ một ch tam hoàng tử lắc đầu cách xa mấy ngàn dặm nhi thần lại há có thể biết rõ tiền tuyến chiến sự như thế nào chỉ là lưu quý phi chỉ là cái gì tam hoàng tử không có trả lời ngay mà là nhìn thoáng qua một bên tiểu hoa tiểu hoa tâm lĩnh thần hội bao lại lực lượng của hai người lập tức phát sinh biến hóa bảo đảm hai người thanh âm sẽ không chuyển đi ngoại giới cũng khó có thể nhìn trộm tam hoàng tử rồi mới lên tiếng muốn trực tiếp vận dụng quốc vận đối địch thiên hạ hôm nay trừ phụ hoàng cũng chỉ có nghiên cứu khí vận chi đạo c h â n quân cũng chính là quốc sư trừ cái đó ra cho dù là đại nguyên xoái dạng này võ thánh cũng làm không được trực tiếp lấy quốc vận đối địch bây giờ quốc sư ngay tại trong cung dưỡng thương cách xa mấy ngàn g dặm coi như hắn tại bắc cảnh có bố trí cũng vô pháp cự ly xa điều khiển quốc vận đối địch trừ phi địch nhân vừa vặn bị quốc vận khắt chế nhưng vừa rồi kia cổ quốc vận cũng không tính quá nhiều hẳn không phải là hướng về phía cái kia người đi lưu quý phi có chút nghe không hiểu hoàng nhi đang nói cái gì tam hoàng tử cười nói ta nói phu hoàng vận dụng quốc vận đại khái là vì cứu người lưu quý phi ánh mắt biến ả o vô ý thức thất vọng cứu người làm sao cứu tam hoàng tử lúc này ở bắc man những người kia dù không có cách nào dùng quốc vận đối địch nhưng nếu là có quốc vận gia trì chí ít có thể gặp dư hóa lệnh gia tăng còn sống khả năng ý của ngươi là có người ở bắc man gặp nạn bệ hạ không tiếp vận dụng quốc vận đi cứu lưu quý phi thần sắc trở nên phức tạp ai có thể để bệ hạ coi trọng như vậy tam hoàng tử nhìn xem nàng một đôi hoa đảo giống như con ngươi cùng lưu quý phi giống nhau như lúc mẫu phi ngươi cảm thấy sẽ là ai chứ lưu quý phi hít mắt có chút chân kinh đúng vậy à có thể ở đại l a n triều quốc vận khan hiếm thời điểm để hoàng đế không tiếp hao tồn quốc vận đi cứu roi mắt thiên hạ có thể tìm đạt được mấy cái lúc này thân ở bất an trừ vị kia vươn g ra chỉ sợ cũng chỉ có một người đáng giá hoàng đế như vậy đi làm tình ăn hầu hoàng nhi trước ngươi nói ngươi đã thử lôi kéo đối phương kết quả như thế nào liệu quý phi hỏi tam hoàng tử cười lắc đầu không có cho ta trả lời chắc chắn liệu quý phi xinh đẹp trên mặt thêm ra một tia âm t r ầ m ánh mắt trở nên lạnh nói như vậy hắn là quyết tâm muốn đứng tại thái tử bên kia tam hoàng tử cười nhốn nhúi bay có lẽ vậy liệu quý phi nghe vậy ngầm đầu nhìn liếc mắt bầu trời cán răng nói nếu là như vậy hắn lần này còn không bằng liền mẫu phi tam hoàng tử trên tay nhẹ nhàng dùng sức ngắt một lần lưu quý phi cánh tay lưu quý phi vậy lập tức câm miệng không có đem nói cho hết lời tam hoàng tử nghiêm mặt nói t ì n h an hầu chính là trọng thần một nước chúng ta nên vì hắn cầu phúc mới là hy vọng hắn có thể được thắng trở về lưu quý phi nhìn xem hắn con mắt cuối cùng vậy trịnh trọng gật đầu hoàng nhi nói không sai chúng ta nên vì t ì n h an hầu cầu phúc tam hoàng tử đi thôi mẫu phi ta đỡ ngài vào nhà nói hắn bị lưu quý phi hướng trong phòng đi đến đi ra mấy bước về sau hắn đột nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn bầu trời trên mặt hiện ra một vệ tiêu dung cùng lúc đó lưu pifi vậy nhìn thoáng qua bên cạnh hoàng nhi thần sắc có chút phức tạp vừa rồi mẫu đối thoại đó bên trong tam hoàng tử thể hiện ra đối quốc vận khắc sâu lý giải hắn lại như thế nào hiểu như thế xâm nhập bất quá cuối cùng lưu pifi cái gì đều không hỏi để tam hoàng tử v ị n à n g vào nhà liên tục không ngừng quốc vận tử như chấm thân tới kim b à i bên trong tôn g a sau đó bị lý phi hút vào thể nội hay n g h ĩ lúc trước lưu cho hắn viên này thần thông hạt giống giờ khắc này ở hắn khiếu huyện bên trong bắt đầu phát sáng phát nhiệt sáng như tinh thần lý phi hút vào thể nội quốc vận tất cả đều rót vào viên này thần thông hạt giống luyện hóa thần thông hạt giống mấu chốt nhìn ba điểm đạo cơ thích hợp độ thao tác còn có vật khí lý phi hôn nguyên thiên kim cùng luyện vật thần thông thích hợp độ cực cao ự c c giờ phút này hắn tại hồn t i ê n la bàn phụ trợ bên dưới thao tác có thể xưng có thể xưng hòa mỹ cuối cùng chính là vật khí đây là nhất không thể không một điểm nhưng có rồi quốc vận liền có thể biến không thể thành có thể ba điểm yếu tố lý phi toàn bộ thỏa mãn ngắn ngủi vài giây thời gian h á c h nghị lưu cho hắn thần thông hạt giống liền bị thành công luyện hóa hóa thành bảy loại trung tam phẩm cấy ghép thể dung nhập trong cơ thể của hắn bảy loại cấy ghép thể phân bố tại thân thể các nơi đồng thời lấy cực nhanh tốc độ mọc ra sợi dễ trải rộng toàn thân ở trong quá trình này phát giác được không đúng bác nhĩ hốt triển khai mãnh liệt thế công lý phi một bên phân tâm điều khiển huyết sắc cự nhân toàn lực phòng thủ một bên phân tâm chú ý tình huống trong cơ thể tại huyết sắc cự nhân hướng trên đỉnh đầu một mặt cổ phát gương đồng một lần lại một lần đánh ra thanh linh chi quang bảo vệ huyết sắc cự nhân vì đó ngăn cản bác nhĩ hốt thế công hậu phương đuổi theo tới cựu tử an thì không ngừng xuất thủ từ mặt bên kiềm chế bác nhĩ hốt dù vậy huyết sắc cự nhân ý nguyên ngăn không được bác nhĩ hốt thế công tại quân trận bên trong hơn ba trăm tên đạo cơ kỷ tướng sĩ toàn bộ hy sinh về sau huyết sắc cự nhân lực lượng đã từ thần diễn cảnh đại tông sư hạ thấp thịnh b ứ cảnh c cùng bác n h ị hốt trên lệnh càng lớn hơn rồi lý phi chỉ có thể đem một nửa tổn thương đều chuyển rời đến trên người mình cũng may những tổn thương này phải đi qua thanh linh chi quang huyết sắc cự nhân chi lực quân trận phòng ngự cùng kim thân ngọc t y cái này bốn vòng giảm tổn thương cuối cùng đánh dụng huyết hồn cũng không tính quá nhiều mấy giây sau t h ế chu đuổi theo liên thủ với cựu tử an k i ể m chế bác n h ị hốt bác n h ị hốt cũng không để ý tới hai người này ý nguyên toàn lực tiến công huyết sắc cự nhân m ư ờ mấy giây sau lý phi rơi mất hơn sáu trăm k h o ả huyết hồn vạn huyết c h â u bên trong còn thừa lại mười khóa huyết hồn suối máu bên trong còn thừa lại một nghìn hai trăm ba mươi sáu khóa huyết hồn mà cái này mười mấy giây cũng làm cho lý phi thể nội mới tăng bảy loại trung tam phẩm tấy ghép thể hoàn thành cùng thân thể d u n g hợp sở hữu sợi dễ trải rộng toàn thân cuối cùng tại vùng đan đ i ể n tụ hợp đan vào một chỗ cùng loại với đạo cơ thành hình bảy loại trung tam phẩm tấy ghép thể cũng ở đây lý phi vùng đan đ i ể n hoàn thành cuối cùng d u n g hợp một loại cảm giác huyền diệu tại lý phi trong lòng sinh ra cùng h ô tiên kim khuyết cùng không khoảng cách hai loại thần thông tạo ra lúc cảm giác đồng dạng luyện vật thần thông xong rồi nay thần thông dùng một câu giải thích có thể luyện vật vật lý phi kiếp trước nhìn qua một bộ an nỉm bên trong có một loại tên là luyện kim thuật lực lượng có thể đem một loại vật chất luyện hóa thành hoàn toàn bất đồng một loại khác vật chất tỉ như nổi danh nhất sửa đá thành vàng luyện vật thần thông cùng dạng này luyện kim thuật có chút tương tự đều tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc có thể dùng thần thông đem một loại vật chất luyện hóa thành một loại khác vật chất nhưng không có cách nào chống giống tạo vật trừ cái đó ra luyện hóa trình bên trong tỷ lệ lợi dụng luyện hóa ra kết quả tốt xấu chất lượng cao thấp v v đã muốn nhìn người sử dụng đối, dụng, sử dụng đối với cái thế giới này lý giải cùng nhận biết lý giải cùng nhận biết càng thấu triệt luyện bật thần thông độ khả thi thì càng nhiều luyện ra kết quả là sẽ càng tốt lúc trước hách nghị tại tối hậu q u a n đầu lựa chọn lấy bản thân sinh mệnh lực làm đại giá dùng luyện bật thần thông thôi động tự sáng tạo đạo kỉnh thiên địa một đ a o cuối cùng chém ra tạo hóa cảnh một đ a o lúc này mới có thể để hắn lấy đơn thần thông chiến thắng đương thời đã là ba thần thông hứa cạnh nếu là đội người dù là tiêu hao càng nhiều sinh mệnh lực vậy chém không ra như thế một đ a o đây chính là nhận biết cùng lý giải mang tới khác biệt hách nghị tại hưng thành đợi hơn ba mươi năm mặc dù cảnh giới tại trùng tu nhưng đao đạo bên trên tạo nghệ lại là vẫn luôn tại tăng trưởng nếu là không có kia hơn ba mươi năm khổ tâm công nghệ hơn ba mươi năm nổ đ a o dù là hách nghị có luyện vật t h ầ n thông chịu hy sinh sinh mệnh lực vậy chém không ra như thế tiên địa một đ a o đạo lý giống nhau lý phi mặc dù có luyện vật t h ầ n thông vốn d ĩ trước mắt hắn cảnh giới cùng nhận biết bình thường tới nói căn bản không có khả năng luyện ra cái gì có thể uy hiếp được bác nhị hốt đồ vật nhưng hết lần này tới lần khác lúc này đỉnh đầu hắn có hồn thiên la bản giá trị mà lại thể nội còn có một bộ phận không dùng hết quốc vận luận đối thế giới lý giải cùng nhận biết có ai có thể so sánh có được phân tích đạo tắc vân thứ căn mạnh luận đồng giá trao đổi thiên hạ đệ nhất đế quốc quốc vận không thể nghi ngờ là trên đời này nhất đẳng có giá trị đồ vật tam hoàng tử cho rằng thân ở bắc man những người này đều không cách nào trực tiếp vận dụng quốc vận đối địch là bởi vì hắn không biết lý phi có được luyện vật thần thông hạt giống viễn trình chuyển vận quốc vận có một nửa quốc vận đều muốn hao tổn trên đường nhưng hoàng đế y nguyên không chút nào do dự lựa chọn đem mới tăng quốc vận toàn bộ cho ra ngoài tự nhiên cũng không phải mù quáng xúc động người mang như chấm thân tới k i bài có hôn t i ê n la bản phụ trợ lại có luyện vật thần thông sau lý phi đã có sáng tạo kỳ tích tiền vốn tại lại bị bác nhi hốt một quyền đánh lui hơn một trăm mét về sau huyết sắc cự nhân thể nội đột nhiên tách ra chói mắt kỳ i vang một cỗ to lớn vô biên trí cao trí thượng lại nặng nề vô cùng khí tức từ hắn thể nội bộc phát bác nhi hốt ánh mắt đỏ thắm không chút nào do dự lần nữa xông tới frank tiếng như hồng trung đại lữ tại dãy núi bên trong tiếng vọng lần thứ nhất huyết sắc cự nhân tại bác nhi hốt đánh chúng đứng vững vàng thân thể không tiếp tục bị đánh lui đây là phía sau cựu tử an bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ thấy huyết sắc cự nhân người khoác một cái áo giáp màu và nóng có một k hỏa k h ỏ a phát sáng tinh thần khảm vào chiến giáp bên trong n h ậ t n g u y ệ t s o n g luân treo ở trước ngực hóa thành hộ tâm tính hai mươi tám tinh tú dọc theo sương sống thứ tự sáng lên giáp trụ bên trên kim lân du long quân quanh n h ậ t n g u y ệ t tinh thần bị khải chính diện chống đỡ bác nhi hốt một cách này huyết sát cự nhân giang hai tay ra có q u ố c vận tử trong lòng bàn tay tuân ra cấp tốc ngưng kết thành một thanh dài hơn năm mươi mét đại đao đại lam c h i ề u hai mươi ba tỉnh sơn hà đồ ảnh tại thân đao h i ệ n hiện chim t h ú trùng cá thiên địa sông núi đều ở đây trong đao mang theo một loại nặng nghề vô cùng kỳ thế giang sơn xã tắc vì đao lý phi tại hôn thiên la bản p ụ trợ bên giới dùng luyện vật thần thông đem quốc vận luyện hóa thành n h ậ t nguyện tinh thần khải cùng giang sơn xã tắc đao giờ k h ắ c này huyết s á c cự nhân tản ra khí thế đã có thể so với lập đạo cảnh đại t ô n g sư bác n h i hốt không chút nào dao động lần nữa đục vào huyết s á c cự nhân vung đao c h à n kích và anh hùng anh cương phong đem trên mặt đất một đám lớn của một nổ tận gốc kinh khủng sóng xung kích đem phạm vi trong phạm vi t r ă m thức rừng rậm ép vì bột miệng đại đ ị a tại huyết xác cự nhân dưới chân vào thép thường đạo vết rách to lớn như là giữ tợn vết sẹo hướng về bốn phía lan tràn một cách này s o n ư ơ n g trên không trung cầm cự được rồi thú hóa sau bác n h ị hốt tại giang sơn xã tắc dưới đao giống như một con con mỗi giống như nhỏ bé nhưng hắn thân thể lại cường ngạnh ngăn trở lưỡi đao trước đó là một đao này không có cách nào tiếp tục chém xuống đi bác n h ị hốt sau lưng đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng thú theo những n à y bóng thú xuất hiện hắn lực lượng vậy mà tiếp tục tăng cường giống như thủy triều không ngừng hướng trước người lưỡi đao dung manh lao tới vị này bác man vương lực lượng tựa như có thể không có tận cùng tăng trưởng lý phi thông qua hôn tiên la bàn nhìn rất tin tưởng đối phương là đem nhiều loại thần thông kết hợp tại võ đạo tri vực bên trong hoàn thành dung hợp cuối cùng dùng cho cường hóa một hạng tăng cường lực lượng thần thông trên lý luận chỉ cần bác nhĩ hốt thân thể có thể chịu được theo thời gian trôi qua thân thể của hắn lực lượng có thể vô thượng hạn tăng cường đây là hoang cổ hát tiên thú vực bên trong thần thông một loại diễn biến b ậ n r ụ n g cho nên bác nhĩ hốt không sợ cùng bất kể đối thủ nào cứng đ ố i cứng lực lượng kinh khủng giống như thủy triều vào tới giang sơn xã tắc đao bên trên sơn hà hư ảnh không ngừng vỡ b ụ n thân đao vậy bắt đầu run dày lên nhưng đao này cuối cùng vẫn là không có bị bác nhĩ hốt p h á tan trung nguyên sao mà bao la so sánh cùng nhau bác man cũng chỉ bất quá là chỉ là một góc giang sơn xã tắc chi trọng phụ ức vạn thương sinh chi mệnh vận há lại dễ dàng như vậy bị dung chuyển từ lý phi ngưng kết ra giang sơn xã tắc đao đến song phương lần thứ hai đối đầu hết thệ đều phát sinh ở trong nháy mắt thừa dịp giờ phút này lý phi vô cùng cường ngạnh chính diện chặn lại rồi bác nhi hốt c ê u t ử an trương thượng bận cùng tề chu ba người gần như đồng thời đối bác nhi hốt phát động tiến công màu tím đao cương tiên cung n à o ảnh ngàn vạn sởi tơ hội tụ mà thành kiếm ba người đều đã vận dụng võ đạo chi vực t r ợ n thức dùng công kích mạnh nhất thủ đoạn ba đạo lực lượng trúng đích bác nhi hốt đem t r ù n điệp đánh bay ra ngoài đập vào vài trăm mét bên ngoài trên một ngọn núi sơn phong nháy mắt sụp đổ vô số cự thạch lăn x u ố n g đến d ơ lên đẩy trời bùi đất từ bắt đầu truy sát đến bây giờ đây là bác nhĩ hốt lần thứ nhất bị đánh lui có thể giết thụ thương nặng nhất cựu tử an sát khí nghiêm nghị nhìn về phía huyết s ắ t cự nhân hỏi thăm trong đó lý phi t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi lăm mượn mệnh một ngàn chém man vương chương bốn trăm sáu mươi lăm mượn mạng một ngàn chém man vương giết không được các ngươi đi nhanh lên cựu tử an hỏi được dứt khoát lý phi về được cũng rất dứt khoát rất đơn giản đạo lý nếu như luyện vật thần thông tăng thêm quốc vật liền có thể chém giết bác n h ị hốt tiêu hoàng đế cùng vân thứ trước đó liền sẽ tiêu hao quốc vận để lý phi luyện hóa thần thông h ạ n giống g sau đó chuyên môn vì hắn chế định chém đầu chiến thuật n h ậ t nguyện tinh thần khải giang sơn xã tắc đao lấy quốc vận luyện hóa cái này hai cái đổ vật sắc thực lợi hại nhưng vẫn không đủ để để lý phi cùng bác n h ị hốt chống lại thật muốn dùng loại phương thức này chém giết bác n h ị hốt không biết muốn tiêu hao bao nhiêu quốc vận vậy liền được không đủ mất rồi hiện tại hoàng đế cho lý phi đều là vừa mới mới tăng quốc vận số lượng là có h ạ n cho lý phi là vì để hắn bạo bệnh mà không phải giết địch nghe tới lý phi trả lời cựu tử an có chút thất vọng nhưng cũng không có cứ vậy rời đi mà là cấp tốc hướng huyết sắc cự nhân bay tới cùng lý phi tụ hợp nào có nhường ngươi một cái mới hai mươi tuổi người trẻ tuổi đến đoạn hậu đạo lý thế chu vậy đi theo nàng một đợt bay tới cái này cũng đúng để lý phi có chút n g o à i ý muốn cùng lúc đó không trung kia mặt cổ pháp gương đồng bậy bay đến huyết sắc cự nhân hướng trên đỉnh đầu một tiếng nói giản mua chuyển vào lý phi tâm thần bên trong tính hậu một hồi lao phu sẽ tự bạo bản mệnh pháp khí hiểm hậu ngươi rút lui ngươi có không khoảng cách thần thông còn có quốc vận che chở ngươi đỉnh đầu vốn tiên la b ả n sẽ giúp ngươi thu liễm khí tức cùng hành t u n g khiến người khó mà truy tung có thể đi được rồi lý phi nghe vậy khẽ giật mình tại tâm thần bên trong trả lời chương chân nhân tự bạo bản mệnh pháp khí ngươi làm sao bây giờ chương t h ừ a bật rộng rãi tiếng cười vang lên lão phu sớm tại hơn bảy mươi năm trước liền đã thọ hết chết giả nhận được tiên hoàng ban lân mới lấy tại bản mệnh pháp khí bên trong lấy chân hồn chi thân sống tạm bỡ những năm gần đây không biết hao phí triều đình bao nhiêu tiên tài địa bạo còn có quốc vận lúc này mới có thể bảo tồn cảnh giới triều đình vì lão phu lưu lại chờ cái này hữu dụng c h i thân chính là vì tại lúc này có thể xuất lực lão phu đã la hủ tương lai cảnh giới sẽ chỉ càng ngày càng thấp mà tinh an hầu ngươi không giống ngươi là ta đại lam triều sử sách đệ nhất thiên t i ê u bệ hạ thậm chí không tiếc hao tổn quốc v ậ n cũng muốn cứu ngươi cho nên ngươi không thể chết ở đây lý phi trầm mặc cùng là cường giả đỉnh cao đại lam triều có mễ hẳn như thế một lòng bảo toàn bản thân cũng có k ỳ giật phạm như thế chỉ hết sức không muốn liều mạng nhưng tương tự có cựu tử an cùng chương thừa bật như vậy vì quốc sự không chút nào tiếp thân không muốn lệ mề chậm chạc, cứ quyết định như vậy thấy lý phi không trả lời trương thừa bật nói lần nữa tâm thần ở giữa giao lưu chỉ ở một nháy mắt hai người dạng này đối thoại ngoại giới thời gian cũng chỉ đi qua một giây bị đánh bay ra ngoài bác n h ĩ hốt đã từ một mảnh trong đá vụn bay ra lần nữa hướng bên này đánh tới từ khai chiến đến bây giờ vị này bắc man vương đồng dạng tụ thương không nhẹ liên tục gặp trọng kích bất quá hắn nắm giữ thần thông trong có trị liệu loại thần thông thông qua thần thông diễn sinh lại cường hóa để hắn có thể không ngừng khôi phục t h ư n g thế cho nên hắn tình trạng so tại chỗ tất cả mọi người càng tốt hơn có được bảy loại thần thông vị này bắc man vương cường đại là toàn phương vị lao phu chuẩn bị tự bạo bản mệnh pháp khí ngươi xem thời cơ tốt liền giải tán quân trận bản thân rút trương thừa bật thanh â m lần nữa tại lý phi tâm thần bên trong v a n g lên đồng thời hắn cũng đúng mấy người còn lại nói một tiếng để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng lý phi cắn răng không có c a m lòng nếu như hắn giải tán quân trận tự mình một người chạy trốn còn giữ lại cái này hơn một ngàn tên ngự doanh quân còn có theo tới cựu t ử an bọn người có khả năng sẽ chết những người này nhưng không có không khoảng ô n g k h cách thần thông không có quốc vận che chở cũng không có hồn thiên la bản giúp bọn hắn che lấp khí tức chư bị có thể nguyện lại tin ta một lần lý phi thanh â m đột nhiên vang vọng cả tòa q u â n trận hầu ra muốn như thế nào làm một vị võ đạo đại sư thay thế người sở hữu hỏi đem các n g ư y i mệnh cho ta mượn lý phi cắn răng nói luyện vật thần thông có thể luyện vạn vật nhưng cái này vạn vật nhất định phải là bản thân có thể hoàn toàn t r ư ờ n g khống nếu không tại luyện hóa trình bên trong xuất hiện một chút xíu b a động cũng có thể sai một ly đi nghìn dặm cho nên lý phi chỉ có thể luyện hóa thuộc về mình đồ vật bao quát sinh mệnh lực thậm chí là thỏa mệnh hắn nếu là muốn luyện hóa người khác đồ vật vậy cũng chỉ có thể mượn lại nhất định phải người khác cam tâm tình nguyện cho ra đến lời này để quân trận bên trong tất cả mọi người hưng phân lên tất cả mọi người đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía lý phi chỉ cần lý phi gật đầu nói một câu có thể bọn hắn đem không giữ lại chút nào kính dân bản thân hết thảy nhưng lý phi lại tiếp lối nói thật có lôi ta không muốn lừa dối lại ra cho dù dựng vào tất cả mọi người tính mạng chúng ta cũng giết không được đối phương nhưng có cơ hội trọng tương hắn như vậy là đủ rồi ba tên võ đạo đại sư lúc này biểu thị nói chúng ta tính mạng cứ việc cầm đi ha ha ha t r ư ớ c chém hỏa lân tộc đại trưởng lão nặng hơn sáng tạo bắc man vương kiếm b u ồ n rồi kiếm b u ồ n rồi đa tạ hầu ra dành cho chúng ta v i n h rượu quân trận bên trong ngự doanh quân các tướng sĩ vậy hào hào hô bên ngoài bắc nhĩ hốt lần nữa cùng hết u y sắc cự nhân đ ụ n g vào màu đen lệ mang đụt vào giang sơn xã tắc đao lần này vị này bắc man vương lực lượng so vừa rồi lại mạnh hơn mấy phần theo giang sơn xã tắc đao bên trên sơn hà hư ảnh liên tiếp vỡ vụ huyết sát cự nhân bị đánh lui lại phần lưng đụng phải một tòa núi nhỏ trực tiếp đem ngọn núi này chặn ngang đục gãy mặt đất rung chuyển bụi mù tràn ngập không c h u n g trương thừa bật điều khiển cổ phát gương đồng đột nhiên b ộ c phát ra trói mắt q u a n mang trên trời tựa như nhiều hơn một viên mặt trời nhỏ bác n h i hốt ngẩng đầu nhìn liếc mắt mặt này gương đồng lập tức ý thức được không ổn quyết đoán lùi lại sau lưng của hắn một đôi cánh cánh gỗ nháy mắt liền xé rách không khí lui về sau hơn ngàn mét một đạo thanh linh chi quan rơi ở trên người hắn một đạo đạo cung điện h ữ ảnh bạch vân tiên hạt ạ i hắn bốn phía hiện hiện tựa như một lần tiến vào bác nhi hốt thân hình dừng lại một chút thừa dịp thời gian này không trung viên kia mặt trời nhỏ hóa thành một viên sao băng hướng hắn đánh tới đi còn sống trở về trương thừa bật thanh â m lần nữa tại lý phi tâm thần bên trong vang lên đây là vị này tiền nhiệm chính pháp các các chủ đời này câu nói sau cùng với anh kinh thiên động địa nổ tung phạm vi trong phạm vi ngàn mét đều một mảnh trắng xóa lý phi không có thừa cơ giải tán trong quân một mình chạy trốn mà là toàn lực thôi động luyện vật thần t h ồ n g mượn nhờ câu chuyện đem tất cả mọi người lực lượng tập trung luyện hóa cái này hơn một ngàn tên ngự doanh quân đem chính mình tinh lực tinh huyết tâm thần sinh mệnh lực hết thể hết thể đều không giữ lại chút nào cho lý phi hầu ra có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu là chúng ta vinh hạnh lý phi bên thai mơ hồ chuyển đến dạng này tiếng hò hét có thể cùng các ngươi kể vai chiến đấu cũng là vinh hạnh của ta lý phi đồng dạng hô lớn chúng ta bên trên huyết sắc cự nhân tay cầm giang sơn xã t á c đao người k h o á t nhật nguyện tinh thần khải nghĩa vô phản cố vọt vào nổ tung trung tâm hai tay giơ cao giang sơn xã t á c đao một đao bổ xuống đem hơn một ngàn người tính mạng đều tập trung ở một đao này phía trên nổ tung ngoại vi cựu tử an hữu tâm phối hợp lý phi một đợt ra tay với bác nhi hốt nhưng làm sao bản bệnh pháp khí tự bạo uy lực quá mức kinh người nàng lại bản thân bị trọng thương thực tế bất lực sông vào trong lúc nổ tung xuất thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyết sắc cự nhân sông đi vào liều mạng đến như t h ế chu tại bạo tạc phát sinh trước đó liền trước thời hạn hướng ra ngoài t r á n h né đồng thời toàn lực thôi động võ đạo c h i vực phòng ngự chống cự dư âm nổ mạnh trung tâm vụ nổ huyết sắc cự nhân trên người nhật nguyện tinh thần khải không ngừng nứt ra vỡ vụn thừa nhận kinh khủng xung kích giang sơn xã tắc đao mang theo vạn dắm non sông thiên hạ xã tắc chi trọng từ trên xuống dưới chém chúng một đoàn màu đen nhánh quả cầu ánh sáng lưới lao chém chúng quang cầu về sau như là chém vào một mảnh vô mở bến hư vô không gian bên trong vĩnh viễn không có cuối cùng vĩnh viễn không có cách nào rơi xuống trong quá trình này đao bên trên lực lượng chính nhanh chóng bị hấp thu viên này quả cầu ánh sáng màu đen là bác n h ị hốt võ đạo chi vực biến thành hắn có thể dùng bảy loại thần thông tổ hợp lại với nhau dùng cho cường hóa trong đó một loại thần thông diễn sinh ra biến hóa mới lại đem võ đạo chi vực cao độ ngưng tụ áp xúc từ đó khiến cho cường hóa hiệu quả trên phạm vi lớn tăng cường tiến công bên trên hắn có được vô thượng hạn lực lượng gia trì phòng thủ bên trên hắn có được có thể vô hạn hấp thu người khác lực lượng hư vô không gian cũng chính là hiện tại viên này q u a n cầu đương nhiên cái gọi là vô hạn vẹn vẹn chỉ là trên lý luận nhưng cho dù chỉ là bác n h ị hốt có hạn đối bây giờ lý phi tới nói cũng đã có thể tính là một loại vô hạn rồi đây là trên cảnh giới tuyệt đối nghiên ép bất quá lý phi lúc này có được hôn thiên la bàn giá trị. ở hắn cảm giác bên trong mảnh này hư vô không gian biến thành vô số điểm cùng tiến hắn có thể rõ ràng nhìn thấy năng lượng trong đó lưu động cùng nhiều loại thần thông tổ hợp huyết s á c cự nhân mặn b ẹ o thủ đoạn trong tay giang sơn xã tắc đao bắt đầu kịch liệt chấn động sau đó tinh chuẩn chém qua từng đạo được nét từng cái tiết điểm mảnh này hư vô không gian bắt đầu sụp đổ ánh sáng đen kịt cầu bị cắt thành hai nửa giang sơn xã tắc đao tại tổn hao số lớn lực lượng cuối cùng vẫn là thành công chém chúng bác n h ị hốt vị này bắc man vương bị một đao chém lui hơn ngàn mét h u n g h ă n g đập trúng mặt đất v â anh nơi xa bụi mù tràn ngập mặt đất xuất hiện một cái hố to bác n h ị hốt nằm ở đ á y hố toàn thân c h e kín bếp rách máu me đ ồ n g địa nhìn qua nhìn thấy mà giật mình thân thể của hắn bắt đầu thu nhỏ trên da vải rác trên chán hai sừng sau lưng hai cánh những này thú hóa sau đặc thù đang nhanh chóng biến mất hắn bị cưỡng ép phá vỡ thú hóa trạng thá từ khai chiến đến bây giờ hồ tiên la bản đối vị này b ắ t man vương phân tích chưa hề đình chỉ qua cho dù vân thư không có tự mình trình diện nhưng đạo tắc chi lực chính là đạo tắc chi lực thời gian lâu như vậy đã đầy đủ phân tích ra chân trinh có tính nhắm vào thủ đoạn lý phi vừa rồi một đau kia chính là nhằm vào hắn thú hóa trạng thái mà đi nếu là b ạ c h nạn không chết một đau này vốn nên tùy hắn chủ đạo quân trận đến chém ra hiện tại đổi thành lý phi cũng chỉ có thể lại dựng vào các tướng sĩ tính mạng một đau cấm ép đánh vỡ bác nhi hốt thú hóa trạng thái khiến cho bản nguyên t ụ trọng thương dạng này thương tích là trị liệu loại thần thông cũng không cách nào có hiệu lực bác nhi hốt bị đánh phá thu hóa chiến l ự c vậy từ thân vương cấp rơi xuống đến lập đạo cảnh hắn ánh mắt rét lạnh m à nhìn xem nơi xa đ n g nhiên từ trong hố lớn bay lên nhưng không có lần nữa giết tới mà l à q u a y người rời đi hắn chủ động rút lui cho dù là một vị đại tông sư chủ trì quân trận tiếp nhận bản thân nhiều như vậy công kích vậy sớm nên bản thân bị trọng thương không chịu nổi nhưng lý phi ở hắn cảm giác bên trong lại như cũng vô thương cái này cho bác nhi hốt mang đến cực lớn áp lực tâm lý hắn không biết lý phi còn có thể chống đến lúc nào quốc vận g a trị lại thêm hôn thiên la bàn nhằm vào những yếu tố này chung vào một chỗ cuối cùng để bác n h ị hốt sinh lòng thoái ý hôm nay bác man tổn thương đã đầy đủ lớn tại cảnh giới rơi xuống tình huống dưới hắn không thể lại tiếp tục đi mạo hiểm rồi nơi xa mắt thấy bác n h ị hốt lựa chọn rút đi lý phi có chút t i ế c t đối nhưng l à nhẹ nhàng thở ra đây chính là vì cái gì hắn nói r ế t không được bác man vương nguyên nhân đối phương muốn đánh thì đánh muốn đi thì đi hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động r ế t thế nào nếu như không phải trương thừa bật chủ động hy sinh chính mình tự bạo bản mệnh pháp k h vì lý phi sáng tạo cơ hội xuất thủ hắn ngay cả cuối cùng một đ a o kia đều không cơ hội chém chúng bác nhi hốt uy lực lại lớn đánh không chúng đối thủ cũng không dùng lý phi trước bằng vào hôn thiên la bản cảm giác một lần bác nhi hốt động tĩnh xác định đối phương là thật rút lui đã bay ra mấy ngàn mét lúc này mới chủ động giải tán quân trận tường đạo quang mang từ huyết sắc cự nhân thể nội bay ra như l ẩ y trời lưu tinh truy lạc hơn ngàn tên ngự doanh quân rơi trên mặt đất người người mặt không có chút máu ngay cả đứng đều đứng không vững cuối cùng một đau kia lý phi cơ hồ đã tiêu hao hết bọn họ hết h ả y coi như không chủ động giải tán quân trận cái này quân trận không được bao lâu cũng sẽ tự hành vỡ vụt lý phi lấy ngự phong chi thuật bay đến những n à y ngự doanh quân các tướng sĩ chết không ánh mắt từng cái quét qua phía dưới những n à y lung lay sắp đổ tướng sĩ cuối cùng dơ cao quyền phải la lớn uy không có những người này chủ động hy sinh liền không có cách nào đánh vỡ bác nhị hốt t h ú hóa trạng thái tổn thương hắn bản nguyên sau đó đối phương trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể b a y về định p h o n g càng đường sách xung kích võ thánh chi cảnh cho nên lần này trạm thủ hành động mặc dù không có thành công nhưng mục tiêu chiến lược c h í ít đạt thành hơn phân nửa phía dưới hơn ngàn tên ngự doanh quân tướng sĩ cơ hồ liền nói chuyện khí lực cũng không có nhưng giờ phút này y nguyên cắn răng đứng thẳng người ngẩng đầu nhìn về phía không trung đạo thân ả n h kia dùng hết sau cùng khí lực lớn âm thanh hô uy uy uy như thế ba tiếng về sau người sở hữu khí tuyệt mà chết sau trận này sát man quân ba phẩy sáu không không tên ngự doanh quân tướng sĩ toàn bộ chiến tử cựu tử an bay đến lý phi bên cạnh nhìn phía dưới những này ngã xuống đất tướng sĩ đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn khóe miệng có máu tươi chảy xuống ngay sau đó tường đạo ngọn lửa màu tím ở phía dưới cháy lên đốt ngự doanh quân các tướng sĩ thân thể không thể đem trên người bọn họ sát khí lưu cho bắc man bọn họ thi thể chúng ta vậy mang không đi liền đ ị a hỏa h o ạ đi cựu tử an đối lý phi giải thích nói ừng lý phi gật gật đầu cựu tử an l ử a tím cũng không phải là p h á n hỏa rất nhanh liền đem hết thạy đều đốt thành cho bụi lý phi rơi xuống từ trên không tùy một chân xuống đất nắm lên trên mặt đất một vật b ô i hán tử trong ngực xuất ra một cái chứa đan dược hộp gỗ đem bên trong đan dược đều ăn vào sau đó cầm trong tay vôi để vào trong hộp gỗ sắp xếp bọn đây là hắn duy nhất có thể mang về đồ vật nên đi nếu ngươi không đi bắc man có thể sẽ phe phái cường giả theo đuổi g i ế t chúng ta thế chu rơi vào lý phi bên cạnh nói khẽ lý phi đứng người lên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vợ môi có chút giật giật đi thôi chúng ta về nhà chương 466, luyện thể vạn nguyên vi nhất chương 466, luyện thể vạn nguyên vi nhất chương 466, luyện thể vạn nguyên vi nhất gia văn mười bảy năm dự sơn thành rơi xuống một trận lông nước tuyết phòng ấm địa long đốt đến nóng hổi tám tuổi hai đồng ghé vào tử đàn trên bàn trà nhìn phụ thân dùng chu sa bút tại hồng mai tiên viết xuống trung quân báo quốc bốn chữ này vết mực chưa khô câu đối tại lửa than nướng bên dưới nổi lên n h ỏ vụ kim mang cha chờ ta lớn rồi cũng muốn giống như ngươi ra trận giết địch trung quân báo quốc tiểu nam hải ngừng đầu vẻ mặt thành thật đối với mình phụ thân nói ha ha ha ha, t ố t không hổ là ta tề ra trai tráng trong thư phòng v a n g lên phụ thân sang sảng tiếng cười bên hông đại biểu cho cấp m ộ ư ơ i làm quan võ mạ vàng lệnh bài xô ra thanh thúy tiếng vang biến cố bắt đầu tại canh hai thời gian nam hải bị đột khởi chó sủa lúc thất tỉnh nồng nặc mùi máu tanh từ khe cửa sông vào đến định viện bên trong chuyển đến thiết giáp và chạm tiếng vang tiếng hét phẫn nộ tiếng kêu t h ẳ n thiết t ì n h lực buộc phát thanh âm theo nhau mà tới rất nhanh nam hải bị trong nhà hộ vệ mang theo rời đi hắn cuối cùng thấy hình tượng là trong lòng mình vô địch thiên hạ phụ thân bị người một đao đánh bay ra ngoài va sụp trong đ ệ n h viện đình nghỉ mát đủ săn thông đồng với địch chúng ta phục mệnh truy nã thể ra cả nhà chống lại người giết không tha một cái thanh âm hùng hồn vang vọng cả tòa tể phủ phụ thân thông đồng với địch mấy canh giờ trước còn ở thư phòng bên trong viết xuống trung quân báo quốc phụ thân làm sao có thể thông đồng với địch thể ra thời đại trung liệt làm sao có thể thông đồng với địch ta bởi tiểu nam hải nghĩ mãi mà không rõ g i hết thể đều là g i ta chỉ là ở nằm mơ tỉnh m ộ n g liền không sao rồi nhưng trận này ác m ộ n g thế chu một làm liền là ba mươi lăm năm ba mươi lăm năm sau tân đế đăng cơ thế gia bị sửa lại án xử sai cùng một năm võ đạo đại sư tu vi tề chu tấn thăng làm dự tỉnh đỉnh chiến bộ thủ tôn ba mươi lăm năm ai danh nhận tích hãy tại nhân sinh đỉnh phong nhất thời điểm cuối cùng có thể khôi phục nguyên bản tính danh có thể quang minh chính đại nói cho người sở hữu bản thân tên thật gọi tề chu tại đương kim thiên tử vẫn là thái tử lúc thế chu chính là cờ xí tươi sáng do nét thái tử đáng vũ chờ thiên tử đăng cơ về sau hạ tự nhiên trở thành thiên tử tâm phúc trọng thần trước được bổ nhiệm làm dự tỉnh đình chiến bộ thủ tôn sau bị điều nhập trùng s u nội các trở thành đ ỉ n h chiến các thành viên nội các h ồ n g qua hai mươi tám năm triều đình quyết định thiết lập mười hai trường đại học vừa mới phá cảnh trở thành đại tông sư tể chu từ đó trụ cột chuyển xuống được bổ nhiệm làm đại học thiên cử hiệu trưởng dạng này nhận m ệ n h có thể so với một phương quan to một phương đủ để thấy thiên tử đối tể chu tín nhiệm cùng trọng dụng nhưng tương tự là ở một năm này thân thiên hội thành lập t h chu là tân thiên hội người sáng tạo một trong tề ra thảm án vẹn vẹn bởi vì bị gian nhân h á n hại sao Công, nguyên nhân căn bản là triều đình chế độ mục nát quan viên tham nhũng địa phương nội đấu quân đội hủ hóa hơn năm trăm năm thói quen khó sửa cho nên chúng ta mới có thể bị người tây dương một đường đánh tới kinh thành tiểu tệ triều đình là một tấm vóc lớn các loại quy củ lợi ích đầu đá nội bộ đấu tranh đem tấm lưới này đan dệt được lít nha lít nhít đây là một tấm dùng hơn năm trăm năm thời gian bị vô số người cộng đồng biên chế ra lưới lớn bất luận kẻ nào cũng không thể ở nơi này chương lưới lớn trên có lớn động tác bởi vì người động tác càng lớn tấm lưới này liền sẽ thu nạp được càng chặt thái tử điện hạ mặc dù tài đức sản xuất cũng có t r í hướng thật xa nhưng chờ hắn đăng cơ về sau hắn đồng dạng không có khả năng cải biến thiên hạ này chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này trên tấm lưới làm việc liền mãi mãi cũng sẽ bó tay bó chân sẽ có vô số cố lực lượng dính dấp hắn để hắn không thi triển được muốn chân chính cải biến chỉ có đốt tấm lưới này man hoang trong rừng tê chu lại một lần hồi tưởng lại h ả o hưu đối với mình đã nói những lời này là đương kim thiên tử đăng cơ trước đó hai người nói chuyện trắng đêm lúc c ả i minh nói với hắn bất quá lời nói này vẫn không có chân chính thuyết phục hắn cuối cùng chân chính để hắn quyết định muốn sáng lập tân thiên hội là đ ư ờ n g kim thiên tử đăng cơ về sau phát sinh một chuyện nhỏ một tên cấp mười bốn quan võ bởi vì thông đồng với địch cả nhà vào tù tên này quan võ có phải thật vậy hay không thông đồng với địch kỳ thật tề chu vậy không rõ ràng hắn chỉ biết đối phương là đứng tại ngay lúc đó nhị hoàng tử bên kia thuộc về thế lực đối địch thiên tử đăng cơ về sau sở hữu thế lực đối địch tự nhiên muốn bị thanh toán cho nên kỳ thật thông không thông địch không trọng yếu quan trọng là có hay không đứng sai đội tề ra bị sửa lại án s ử sai thật là bởi vì tề ra là bị oan b u n g sao vẫn là bởi vì tề chu đứng đúng đội theo đúng người đâu người đ ờ i sau sẽ như thế nào đối đãi tề ra đâu những vấn đề này giống như, như ác mộng một mực quấn quanh lấy tề chu năm đó trận kiết tuyết một mực t r ồ n g chất trong lòng hắn chưa hề hòa tan tề hiệu trưởng lý phi thanh â m cắt đ ứ t tề chu hồi ức、ừ. tề chu nhìn về phía lý phi đánh lui bác nhĩ hốt về sau ba người liền cộng đồng c h ạ n đường về lúc này đã là chạm vào tối ba người từ không trung rơi xuống đất tại trong rừng rậm nghỉ n ơ i quốc sư hôn thiên la bản sắc tiêu tán tiếp xuống chúng ta muốn che lấp k h tức cùng hành tùng tể hiệu trưởng có biện pháp nào sao lý phi hỏi bác nhĩ hốt không có khả năng cứ như vậy tùy tiện thả bọn họ đi tất nhiên sẽ phái người truy sát hôn tiên la bản có thể giúp ba người che lấp khí tức cùng hành tung nhưng cái này đạo lực lượng tại phân tích bác nhĩ hốt cùng mười hai chư thiên huyết sát đại trận lúc đã tiêu tốn phần lớn lực lượng vô pháp một mực duy trì cựu tử an thụ thương nặng nhất tăng thêm am hiểu hơn chiến đấu mà không phải cái khác cho nên lý phi hỏi tham t ề chu có hay không tương quan thần thông có thể giúp một tay che lấp khí tức cùng hành tung ta có một môn che ảnh thần thông có thể che lấp khí tức chờ hôn tiên la bản tiêu tán về sau ta liền thi triển che ảnh tê chu nói với lý phi rác tia thần thông có thể viễn trình khống chế người khác che ảnh thần thông có thể che lấp g i á c tia khí t ứ c hai loại thần thông đem kết hợp tê chu liền có thể thần không biết quỷ không hay viễn trình bành lén á m toán người khác cũng có thể cách không điều khiển khôi lỗi mà không bị người phát giác Tốt, vậy liền làm phiền tề hiệu trưởng rồi lý phi nói với tê chu tê chu cười nói t ì n h an hầu không cần phải k h á c h khí trận chiến này nhờ có có người sau đó ba người không nói thêm gì nữa đều riêng phần mình k h a n h chân ngồi dưới đất điều dưỡng cựu tử an không cần nhiều lời thù thương nặng nhất đã phục rồi đan dược chữa thương đồng thời thôi động chữa thương siêu p h à m năng lực trên đường đi đều ở đây ổn định tương thế lý phi vậy uống khôi phục tâm thần cùng cấy ghép thể bản nguyên đan dược đền bù bản thân hao tổn thời gian mấy tiếng thông qua hơi thở máu vạn huyết trâu bên trong huyết hồn đã sớm khôi phục một nửa trước mắt có hai nghìn bốn mươi tám k h o a huyết hồn cường hóa đến cực hạn hơi thở máu có thể cực tốc khôi phục năm mươi lượng máu còn lại kia năm mươi lý phi mỗi ngày tốc độ khôi phục là ba trăm tám mươi b ố k h o ả cần năm ngày mới có thể để cho vạn huyết trâu lần nữa khôi phục đầy đến như suối máu bên trong còn thừa lại một nghìn một trăm hai mươi sáu k h o ả huyết hồn lý phi ngồi xếp bằng đang toàn lực thôi động luyện bật thần thông luyện hóa bản thân phi kiếm chi thể đối sự v ậ t nhận biết càng t ấ u triệt luyện bật thần thông hạn mức cao nhất lại càng cao hiện tại lý phi có hồn thiên la bản g i a t r ỉ chính là phát huy luyện bật thần thông thời cơ tốt nhất hắn không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thừa này cho nên từ lúc rút lui bắt đầu ngay tại mượn nhờ hồn thiên la bản không ngừng phân tích bản thân trải qua mấy giờ đi đường về sau hắn đã thông qua hồn thiên la bản triệt để đem chính mình phi kiếm chi thể phân tích một lần thu hoạch đủ nhiều tin tức hiện tại thừa dịp thời gian nghỉ ngơi hắn trực tiếp thôi động luyện bật thần thông bắt đầu luyện hóa bản thân. doi mắt khắp thiên hạ cũng chỉ có lý phi như vậy luyện thể vì khí người có thể trực tiếp dùng luyện vật thần thông đến cường hóa chính mình bình thường tới nói cường hóa phi kiếm chi thể cần dùng đến các loại thiên tài địa b ả o thậm chí các loại khoáng thạch kim loại lý phi hiện tại thân ở man hoang cái gì đồ vật cũng không có cho dù biết rõ cường hóa phương pháp cũng không cách nào hoàn thành cường hóa nhưng hắn có huyết hồn loại này đến từ bạn huyết c h â u cùng hắn bản thân tính mạng cùng một nhịp thở đồ vật là phù hợp nhất hắn tự thần vật liệu so với đem các loại khoáng thạch kim loại dung nhập thể nội dùng huyết hồn thay thế ngược lại không có mảy may tác chất cũng sẽ không đối thân thể tạo thành bất kỳ tổn th thông qua hôn thiên la bản phân tích huyết hồn so các loại khoáng thạch kim loại càng thêm thích hợp dùng để cường hóa bản thân thế là hắn dùng luyện vật thần thông luyện hóa huyết hồn lại đem luyện hóa sau、so、vật chất dung nhập bản thân dùng cho cường hóa phi kiếm chi thể v ạ n huyết trâu bên trong huyết hồn bắt đầu cấp tốc giảm bớt lý phi bên ngoài t h ầ n cách ra kim quang nhà n h ạ t một gỗ sắc bén khí tức phóng lên t ậ n trời sau đó ra phủ đỉnh hôn thiên la bản che lại âm âm một đạo vô hình thiên môn mở rộng số lớn thiên điện g u y ê n khí liên tục không ngừng mà tràn vào lý phi thể nội trừ khoáng thạch kim loại cường hóa phi kiếm nhưng hắn có thể thu nạp sở hữu thuộc tính tiên h địa nguyên khí cho nên hắn thi triển hôn tiên kim khuyết thu nạp tiên h địa nguyên khí nhập thể đem thiên địa nguyên khí làm một loại nguyên vật liệu trực tiếp tiến hành luyện hóa hôn tiên kim khuyết có thể hấp thu sở hữu thuộc tính tiên h địa nguyên khí cho nên lý phi vật liệu kho có thể nói cái gì cần có đều có kim mục thủy hỏa thổ quăng ám phong lôi các loại thuộc tính nguyên khí căn cứ lý phi cần không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn sau đó bị hắn luyện hóa tiến máu thịt cùng không xương bên trong hôn tiên kim k u y ế t luyện vật hai loại thần thông phối hợp đã sơ bộ hiện hiện ra dạng này động tĩnh tự nhiên đã kinh động tề chu cùng cựu tử an đây là mà lấy hai vị đại tông sư cảnh giới cùng tầm mắt giờ phút này cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt bọn hắn có thể đại khái cảm thấy được lý phi cường độ thân thể đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp tăng lên hai người cảm giác ở trước mặt mình đã không phải là một người mà là một thanh tuyệt thế bảo kiếm một thanh còn đang không ngừng luyện hóa không ngừng mạnh lên tuyệt thế bảo kiếm xem ra là cơ duyên đến rồi không hổ là sự sách đệ nhất cựu tử an cảm khái nói tề chu ngẩng đầu nhìn liếc mắt hướng trên đỉnh đầu hồn thiên la bản thần sắc có chút phức tạp theo thời gian chuyển rời lý phi khí thế trên người càng ngày càng mạnh trong cơ thể hắn đang không ngừng bộ phát ra tiếng oanh minh xương cốt toàn thân đều ở đây ẩm vang rung động m á u thịt ngũ tạng lục phủ kinh mạch đều ở đây lấy cực nhanh tốc độ thu nạp các loại thuộc tính thiên địa nguyên khí đồng thời cũng ở đây thu nạp huyết hồn còn chưa đủ thiên địa nguyên khí còn chưa đủ luyện lấy luyện lý phi phát giác được bản thân thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ còn chưa đủ nhanh các loại thiên tài địa bảo bên trong đều có cao độ ngưng tụ thiên địa nguyên khí mà hắn bây giờ là trực tiếp dùng tiên địa nguyên khí thay thế thiên tài địa bảo cái này liền cần trong khoảng thời gian ngắn thu nạp đủ nhiều thiên địa nguyên khí mới được hôn thiên kim khuyết thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ đã vượt qua cùng cảnh giới võ đạo đại sư gấp mấy lần nhưng ý nguyên không đủ lý phi dùng luyện vật thần thông tiêu hao huyết hồn sau đó vùi đầu và o hôn thiên kim khuyết mở ra thiên môn bên trong luyện vật thần thông chú trọng đồng giá trao đổi hiện tại hắn dùng huyết hồn xem như trao đổi vật dùng cho đổi lấy hồn thiên kim khuyết thần thông tạm thời tăng cường cái này cùng tiêu hao sinh mệnh lực đổi lấy kinh lực võ công thần thông chờ một chút đạt được tăng cường là một nguyên lý chỉ bất quá lý phi sinh mệnh lực phá lệ nhiều một gi vô hình thiên môn tựa như làm lớn ra gấp mấy lần âm âm cựu tử an cùng tề chu thậm chí nghe được tiếng nổ đúng đ o à n như có từng tòa vô hình c ự sơn trong không khí di chuyển nhanh chóng hai người t h ầ n s ắ c lại biến bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái võ đạo đại sư có thể dùng kinh khủng như vậy tốc độ thu nạp thiên địa nguyên khí nếu như không phải hướng trên đỉnh đầu hôn thiên la bản hỗ trợ che lấp khí tức giờ phút này trong phạm vi mấy trăm dặm cường giả sợ rằng đều có thể phát giác được động tĩnh bên này loại này kinh khủng thu nạp tốc độ một mực kéo dài hơn ba mươi phút mới đình chỉ ở trong quá trình này lý phi thân thể trước dần dần bành trướng đến cao hơn sau đó lại từ từ đậm đặc về hai mét cuối cùng dừng lại tại một m chín da mặt cả người vẫn là bành trướng một vòng lý phi chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt như là thực chất tựa như hai đạo kiếm quan bắn ra da của hắn có màu vàng kim nhạt tràn đầy lực lượng cảm giác thoạt nhìn như là một tôn kim c ư ơ n g chế tạo người vạn huyết c h â u bên trong huyết h ồ n biến thành một nghìn hai mươi mức quả nhưng trên thực tế vừa rồi quá trình lý phi tiêu hao huyết h ồ n không phải hơn một nghìn quả mà là hơn hai nghìn quả hắn tiêu hao hơn hai nghìn quả huyết ổn cùng lượng rất lớn thiên địa nguyên khí hoàn thành đối t ư thân phi kiếm chi thể cường hóa cường hóa về sau bởi vì thể phách tăng cường sinh mệnh lực gia tăng huyết hồn tổng số một lần gia tăng rồi hơn một nghìn k h ỏ cho nên hiện tại vạn huyết châu số liệu biểu hiện hẳn là một nghìn hai mươi một bốn nghìn tám trăm bốn mươi bảy hạn mức cao nhất tăng lên hơn một nghìn k h ỏ lý phi từ dưới đất đứng lên cất bước hướng phía trước đi chụp ảng hắn ngáy mắt biến mất ở tại chỗ sau đó là một trận lốt bút tiếng vang từng khỏa đại thụ bị đục gãy chỉ là nhẹ nhàng một bước lý phi liền bọt ra khỏi hơn ba mươi mét nghiền nát dọc đường hết t h y hắn dừng lại túi đầu nhìn về phía mình hai tay sau đó chậm dài năm tay ao hào đây là hắn máu trong cơ thể lưu động thanh âm giống như sông lớn trào lên trải qua cường hóa về sau ở vào kiếm thái kim thân ngọc tùy b ê n d ư ớ i cho dù không sử dụng huyết nộ hắn tự thân thân thể lực lượng v ậ y đủ để so sánh ba trăm k h ỏ a tả hưu huyết nộ chi lực mà thân thể lực lượng tăng cường chỉ là thứ yếu lần này cường hóa chủ yếu tăng cường chính là thân thể lực phòng ngự nhận tổn thương năng lực như thế nào cách đó không xa cựu tử an mở miệng hỏi lý phi một bước đi rồi trở về đối vị này nữ từ đại tông sư nói đơn là nói có đột phá cựu tử an trên mặt hiện ra một vệ ý cười cũng không có hỏi nhiều vậy là tốt rồi sau đó tại chỗ ba người đều lòng có cảm giác gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu một đường đi theo bọn họ hôn thiên la bàn tiêu tán vừa rồi cường hóa phi kiếm chi thể quá trình bên trong lý phi vậy một mực tại mượn nhờ hôn thiên la bàn lực lượng như thế tài năng gần gũi hoàn mỹ hoàn thành luyện hóa mà điều này cũng triệt để hết sạch hôn thiên la bàn cuối cùng một đ i a lực lượng hôn thiên la bàn không còn thề hiệu trưởng làm phiền ngươi thi triển thần thông đi lý phi quay đầu nói với tề chu không dám t h chu thần sắc bình tĩnh gật gật đầu một giây sau một đạo âm ảnh đem ba người bao phủ lại t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi bảy ký thần tiên ảnh vực t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi bảy ký thần tiên ảnh vực t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi bảy gửi thần tiên ảnh vực không trùng một đoàn âm ảnh bao phủ xuống ba người đang nhanh chóng phi hành hôn tiên la b à n tiêu tán về sau cải thành tề chu thi triển c h e bóng thần thông iệm hộ ba người đến thời điểm s á t man quân dùng thời gian một tuần hiện tại chặng đường về ba người trực tiếp bay trên trời tốc độ nhanh quá nhiều chiều hôm qua đánh lui bác nhĩ hốt về sau ba người đuổi mấy giờ con đường ban đêm điều tức một đêm ngày thứ hai ban ngày tiếp tục đi đường tề chu tre bóng thần thông muốn đồng thời che lấp ba người khí tức cùng tung tích không có cách nào một mực tiếp tục cho nên ba người bay trên trời một canh giờ liền sẽ rơi xuống đất điều tức ba mươi phút sau đó lại tiếp tục bay lại một lần điều tức sau khi kết thúc ba người lần nữa lên k h ô n g vừa bay ra không bao xa lý phi liền thấy phía dưới có một nơi bộ lạc nơi ở nơi này hẳn là bắc man cái nào đó bộ lạc phân bộ nhân số chỉ có hai ba ngàn người dạng này phân bộ gần như không có khả năng tồn tại trời đều cấp cường giả lấy lý phi ba người chiến lược có thể nhẹ nhõm tiêu diệt dạng này phân bộ chẳng qua hiện nay quan trọng nhất là bình an trở về quân công cái gì đã đủ nhiều lý phi cũng không tính phức tạp tề chu cùng cựu tử an đồng dạng chỉ là nhìn thoáng qua tòa này phân bộ cũng không có bất kỳ bày tỏ gì ngay tại ba người từ nơi này tòa phân bộ trên không lướt qua lúc lý phi phát giác dị thường bay lượn qua tầng mây âm ảnh đột nhiên v ặ n b ẹ o thành vòng xoáy từng đạo lực lượng vô hình chống g ô n g xuất hiện như có từng cây vô hình vô chất trong suốt sợi tơ chẳng biết lúc nào liên lụy ở trên người hắn lúc nào lý phi trong lòng giật mình ngay sau đó to lớn sức lôi kéo từ nơi này chút vô hình sợi tơ bên trong chuyển đến đem hắn cưỡng ép từ không trung hướng phía dưới kéo đi hắn ngay lập tức sẽ muốn thi triển không khoảng cách nhưng đến hàng vạn mà tính rắt tia sớm đã dệt thành một tấm vô hình mạng lưới để ba người xung quanh bầu trời trong chốc lát biến thành một khối s ề n s è t hổ phách võ đạo chi vực triển khai vê n h lôi đỉnh trên không trung nổ vang tại lý phi bị rắt tia lôi kéo lúc k i ề u tử an gặp phải công kích mạnh liệt nhất trên người nàng treo rắt tia số lượng xa xa thấp hơn lý phi nhưng ngay lập tức đụng phải võ đạo chi vực gác bách là mạnh nhất vốn là bị trọng thương cái này khiến cựu tử an ngay lập tức không kịp buộc phát võ đạo chi vực hình thành va chạm nhau rác kia ảnh hưởng động tác của nàng cùng kinh lực vận chuyển võ đạo c h i vực ảnh hưởng nàng thi triển tần thông mặc dù chỉ là một s á t na nhưng đối với một vị k h á c đại tông sư tới nói đã đủ rồi hồ phép chạm giải không khí lấy mấy trăm tấn lực trùng kích hướng cựu tử an đè ép mà tới nhưng những này chỉ là khúc nhạc dạo hơn nàng đạo màu đỏ sậm sợi tơ đan vào một chỗ hình thành một thanh dài mấy chục mét tự kiếm hướng cựu tử an đâm tới khi này một kiếm đâm tới lúc treo ở trên người nàng những cái kia vô hình sợi tơ tại đồng thời thu nạn lôi kéo nàng gọt tới một kiếm này trên người nàng buộc phát ra kinh lực bị những này vô hình sợi tơ không ngừng chuyển gì hóa giải hấp thu khiến cho phòng ngự của nàng không ngừng bị suy yếu không chỉ có như thế sự phản kích của nàng càng là mãnh liệt đối mặt sát chiêu đi lực lại càng lớn tề chu ấp ủ đã lâu sát chiêu nhằm vào đã trọng thương cựu tử an có thể nói mười phần chắc chín sinh tử một cái trước mắt một viên sáng chói kim sắc quang cầu đột nhiên từ cựu tử an thể nội bạo phát đi ra quang cầu mặt ngoài có kim long xoay quanh nhìn qua khí thế rộng lớn f h y i n h màu đỏ sầm cự kiếm đâm t r ú n g viên này kim sắc q u a n cầu cuối cùng chỉ là đem ánh sáng cầu đâm vào hướng vào phía trong lõm để phía trên kim long trở nên hư hảo rất nhiều nhưng cuối cùng không thể đâm rách viên này quanh cầu bình an bài đang xuất thủ ngay lập tức rồi cùng hai người kéo dài khoảng cách t ề chu biến sắc có thể ngăn cản đại tông sư công kích bình an bài chỉ có thể là cấp bậc cao nhất mà dạng này bình an bài doi mắt toàn bộ hoàng thất đều không mấy cái hành động lần này s á t man quân một đám c ư ờ n g giả bên trong thu hoạch được loại này cấp bậc bình an bài chỉ có chủ xoáy mật ngạ trừ cái đó ra tề chu suy đoán lý phi trên thân khả năng cũng có một viên vô luận như thế nào cựu tử an cũng không thể có trừ phi t ể chu ánh mắt trở nên n g o a n lệ cả người hắn như lạc như lưu tinh đột nhiên hướng mặt đất đập tới treo ở lý phi cùng cựu tử an trên người vô hình sợi tơ đồng thời bắn ra cường đại sức lôi kéo đem hai người cưỡng ép t ừ không trung hướng xuống kéo tinh hỏa rơi xuống trong tiếng nổ ba người như thiên thạch giống như n g ệ n vào phía dưới bắt man phân bộ đại đ ị a chấn chiến lấy vỡ ra mạng điện văn trong b đ i mù dâng lên hai đạo trói mắt và mang màu đỏ sậm võ đạo chi bực nháy mắt thôn vệ phạm vi ngàn mét cơ hồ đem toàn bộ phân bộ đều bao phủ ở bên trong một đạo màu tím liệt diễm tại mà đầu tiên là hướng bốn phía khuyết t á n hơn mấy trăm mét nhưng rất nhanh liền bị trở về áp chế cuối cùng chỉ có thể duy trì tại phạm vi khoảng trăm mét phạm vi võ đạo chi vực bên trong lý phi đứng tại kích phát rồi bình an bài c ử u tử an bên cạnh nhìn về phía đối phương c ử u hiệu trưởng c ử u tử an khỏe miệng có máu tươi tràn ra nàng l ắ t đầu nhờ có ngươi cho bình an bài là lý phi lặng lẽ cho nàng ngươi chừng nào thì đem bình an bài cho nàng tê chu thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến làm cho không người nào có thể xác định hắn chân thật vị trí thế chu con mẹ nó ngươi có phải điên rồi hay không cựu tử an biến mất vết máu ở khoe miệng tức giận nói vị này nữ tử đại tôn g sư tính tình nóng n ả y giờ phút này triệt để một phát tề hiệu trưởng là tân tiên hội người lý phi trầm giọng nói nói ra một cái suy đoán tề chu rất không có khả năng là bắc man nội ứng hắn một cái trung nguyên đại tôn g sư đồng thời còn là đại học hiệu trưởng bắc man có thể sử dụng cái gì thu mua hắn cho nên có khả năng nhất chính là tân tiên hội người nếu không giải thích không thông hắn vì sao lại đột nhiên đối với mình cùng cựu tử an xuất thủ tân tiên hội người hắn làm sao lại là tân tiên hội người cựu tử an nghe vậy rất kinh ngạc tề chu tại mấy chục năm trước chính là kiên định thái tử đảng chờ đương kim thiên tử đằng cơ về sau hắn chính là không thể tranh cãi đế đảng là bị thiên tử tín nhiệm tâm phúc trọng thần nếu không làm sao có thể đảm nhiệm đại học hiệu t r ư ở n g lần này lại làm sao có thể bị tuyển n h ậ p s á t mang quân cho nên cựu tử an chưa hề hoài nghi tới tề chu cũng không có bất kỳ phòng bị nào nếu như không phải lý phi lặng lẽ cho nàng bình an bài nàng hiện tại đã chết thỉnh an hậu là từ chừng nào thì bắt đầu hoài nghi ta tề chu thanh âm lần nữa từ bốn phương tám hướng chuyển đến hắn không có phủ nhận con mẹ nó ngươi thế mà thật là phản đồ cựu tử an giận tí mặt lập tức hồi tưởng lại bạch nạn trước khi chết chi tiết bạch xoáy cuối cùng bỏ mình cũng là ngươi động tay chân lúc đó tất cả mọi người coi là tề chu dùng r ắ c kia phải đi cứu bạch nạn vì để cho bạch nạn có thể càng nhanh rút đi nhưng nếu như tề chu là tân thiên hội người lúc kia cũng là hắn tốt nhất động thủ thời cơ bởi vì lúc kia đỉnh đầu hôn thiên la b à n bị nặc mục hãn tạm thời quấy nhiễu t ề chu vẫn không có nói chuyện thái độ này theo cựu tử an chính là thầm chấp nhận nàng lập tức giận g ữ ngươi tên súc sinh này lao nương nhất định phải làm thì ngươi lý phí vậy h í mắt sắc cơ b ộ t phía nguyên lai bạch nạn chết còn có t ề chu một phần lực ở bên trong h á n kỳ thật cũng không biết t ề chu thân phận chỉ là đối với đối phương thái độ khác thường cùng tới cảm thấy rất nghi hoặc từ khai chiến bắt đầu đối phương liền đánh được rất bảo thủ xem ra căn bản không giống như là loại kia sẽ vì nước hy sinh thân mình bất kể đại giới liều mạng người kết quả tại có thể an toàn lúc rút lui lại b ạ o hiểm theo tới lý phi đương nhiên không đến mức cũng bởi vì điểm này liền hoài nghi t ề chu là phản đồ chỉ bất quá xuất phát từ nhất quán cẩn thận hắn cố ý lưu lại một tay tối hôm qua thành công cường hóa bản thân phi kiếm chi thể về sau hắn liền giấu diếm tẻ chu vụ trộm đem hoàng đế cho mình bình an bài cho cựu tự an vừa đến bản thân phi kiếm chi thể đạt được cường hóa lực phòng ngự tăng nhiều đối bình an bài lại không có lớn như vậy thứ hai cựu tự an thụ thương nặng nhất thêm một cái bình an bài là hơn một cái bảo hộ nếu như đằng sau thật sự phát sinh cái gì ngoài ý muốn chí ít vị này nữ tử đại tông sư nhất định sẽ đứng tại phía bên mình sự thật chứng minh lý phi cẩn thận là đúng hắn nghiêm túc cảm giác bản thân nhưng không có phát sinh bất cứ dị t h ư n à o phán p h t trước đó những cái tia treo ở trên người hắn mấy t r a n đạo vô hình sợi tơ chưa từng tồn、tại. tê chu g i á c tia phối hợp che bóng cho dù cùng là đại tông sư cựu tử an tại bất chi bất g i á c đều chúng chiêu xuống chi là lý phi tại không có cảm giác loại thần thông tình hồ dưới che bóng thần thông rất khó bị phá giải cho nên cho dù biết mình trên thân còn có tê chu âm t h ầ m bậy ra g i á c tia lý phi bây giờ còn là không có cách nào đem những này vô hình sợi tơ tìm ra cẩn thận hắn gửi thần thiên ảnh được thích hợp nhất nhiều người địa phương chỗ này chiến trường là hắn cố ý chọn lựa cựu tử an nói với lý phi đồng thời đem chính mình biết được liên quan tới tê chu tình báo để truyền âm cáo chi tê chu cùng biệt đại đa số đại tông sư một dạng trong đó ba thần thông phá cảnh trở thành đại t ô n g sư bình thường hạn mức cao nhất chính là thịnh cực cảnh có rất ít người có thể đột phá đến thần diễn cảnh trái lại nếu như là bốn thần thông ngũ thần thông phá cảnh đại t ô n g sư sẽ rất dễ dàng liền đem võ đạo t h i vực huyết trương đến cực hạn đặt tới thịnh cực đình phong sau đó mấy loại thần thông tổ hợp diễn sinh ra biến hóa mới phá cảnh đến thần diễn đến như bác n h ị hốt như thế bảy thần thông đại tông sư càng là vừa vỡ cảnh chính là thần diễn lại rất nhanh liền có thể đạt tới lập đạo cảnh tại võ đạo đại sư cảnh giới này thần thông càng nhiều phá cảnh càng khó chờ đến rồi đại tông sư lại được tốt trái lại thần thông càng nhiều phá cảnh càng dễ dàng tê chu lấy ba thần thông phá cảnh không có gì bất ngờ xảy ra đ ờ i này cực hạn chỉ có thể dừng bước tại thịnh cực cảnh chính hắn vô cùng rõ ràng điều này bất quá liền xem như yếu nhất ba thần thông thịnh cực cảnh đại tông sư vậy đủ để treo lên đánh bảy thần thông võ đạo đại sư h u n g chi lý phi bây giờ mới ba thần thông cho nên hắn cũng không lo lắng duy nhất đáng lo chính là cựu tử an nữ tử này đại t ô n g sư đối phương vì đó ngũ thần thông phá cảnh đại t ô n g sư thần diễn cảnh đ ỉ n h phong tu vi s á t lực kinh người cũng may nàng bị trọng thương hiện tại ngay cả duy trì võ đạo c h i vực đều rất gian nan liền xem như một đối một chính diện giao phong tê chu cũng có rất lớn nắm chắc có thể thắng nhưng hắn y nguyên lựa chọn t r ư ớ c đánh lén cựu tử an gắn g đ ạ t tới triệt để trưởng không t h u c diện đáng tiếc vẫn là không thể thành công bất quá hắn còn chuẩn bị thứ hai bộ phương án ba người lúc này rơi xuống địa phương là hắn cố ý chọn lựa hắn trừ g i á p t i u cùng che bóng còn có một cái hạch tâm nhất thần thông tên là gửi thần gửi thần có thể để hắn đem chính mình một bộ phận tâm thần ký thác vào những sinh vật khác trên thân có thể thu nạp tinh thần lực của người k h á c lượng từ đó thời gian dài bất d i ệ t g i á p t i u tăng thêm gửi thần để tề chu có thể có được hàng trăm hàng ngàn bộ phân thân cựu tử an kiên cường ngay thẳng thiệu xong tề chu ba loại thần thông một bóng người liền đạp trên âm bạo mây hướng bên này cao tốc nổi tiến người này là một tên thân cao vượt qua hai mét bắc man chiến sĩ bản thân cảnh giới chỉ là đồ đô cấp nhưng giờ phút này lại buộc phát ra viễn siêu bản thân cực hạn lực lượng những lực lượng này đại bộ phận đều đến từ rắt kia truyền lại là thuộc về tể chu k i n h lực người đến sông ra lửa tím l ư ợ n lờ võ đạo chi vực bên trong tốc độ lập tức chậm lại hắn s o n g trưởng đan sen đẩy về phía trước r a hung manh tỉnh phong n h ấ t lên mặt đất cùng bạo trưởng kình giống như b i ể n giận s ó n g cả phô thiên cái địa hướng lý phi cùng cựu tử an đành tới trong chốc lát lý phi cảm giác mình tựa như đưa thân vào trong biển rộng tại một trận trên biển gió bao trung ương nhất một giây sau cũng sẽ bị xé nát huy hoàng tiên h uy làm người ngạt tở huyền cảnh đạo kình lý phi ánh mắt run lên có chút rõ ràng gửi thần thần thông cùng rắt kia thần thông phối hợp là cái gì hiệu quả nếu như vẹn vẹn dùng rắt kia truyền lại tự thân kinh lực điều khiển người khác tứ chi động tác là vô luận như thế nào cũng không thể đánh ra đạo kình đạo kình cần võ giả tinh khí t h â n ba loại lực lượng hoàn mỹ hợp nhất mà rắt kia điều khiển mục tiêu vẹn vẹn chỉ là giật dây con rối dùng đơn giản một chút võ công có thể dùng hơi phức tạp một chút võ công liền sẽ thiếu khuyết thần vận nhưng nhiều gửi thần lại bất đồng tề chu đem chính mình một bộ phận tâm thần ký thắc vào mục tiêu trên thân lấy rắc tia chuyển lại bản thân kinh lực lại lấy tâm thần điều khiển kể từ đó bị hắn điều khiển mục tiêu liền tạm thời đồng đẳng với là của hắn một bộ phân thân thân là đại t ô n g sư đạo kinh tự nhiên đạt tới huyền cánh cấp cho nên lúc này tên này bị hắn điều khiển bắc man chiến sĩ vậy thì t r i ể n ra huyền cánh cấp đạo kinh để cho ta tới lý phi nói với cựu tự an ngăn cản đối phương xuất thủ hắn dậm chân hướng về phía trước chém ra một đao đối mặt huyền cánh cấp đạo kinh hắn biết mình tại phương diện chiêu thức không có khả năng chiếm ưu cho nên căn bản không có ý định tới phá chiêu cả n g ư ờ i hóa thành một đạo kim sắc lưu quang cứ như vậy đón phía trước vài trăm mét chi cao thao thiên cự lãng xông tới ầm ầm sóng lớn bị từ đó bổ ra đại địa chấn động nham thạch hướng phía dưới đổ s ụ cái này bắc man bộ lạc phân bộ tựa như xảy ra một trận địa chấn lý phi một đao c ư ơ n g ép phá vỡ cái này tước huyền cảnh cấp đạo kình giết tới này tên bắc man chiến sĩ trước người người này thể nội khí huyết cùng kinh lực đột nhiên bộc phát toàn thân máu thịt vỡ vụn xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng dễ gì cả ngươi hắn thật giống như bị triệt để đốt bình thường đột nhiên bộc phát ra lực lượng mạnh hơn không nhìn lý phi bổ tới quỷ trần đao Đùi độ đong đưa phải như chiến giống như quét về phía lý Phi Thái Dương, ống quần tại tốc độ siêu Phi phía như như huyệt thanh đông đưa bên trong cháy thành cho Dương, ống quần bên trong tàn. dịu quét tốc về Lý Lý kim h tránh không né mặc cho ô n né g á mặc c này ộ thạch c â n trúng mình. Thanh! đá đầu t của Kim h va chạm bạo liệt thanh âm xa xa chuyên r a lý phi chỉ là có chút lung lay một lần đầu sau đó một đao đem trước mắt b ắ t man chiến sĩ chém thành hai khúc bổ ra một đao này đồng thời lý phi còn tiêu hao một trăm k h ỏ a huyết hồn phát động một lần huyết uy thần đánh vào tề chu ký tháp tâm thần phía trên chỉ một kích cái này đoàn tâm thần đã bị đánh chia năm xẻ bảy nhưng cái này đoàn tâm thần lại tản mà không tổn hại hóa thành vô số tái tinh cấp tốc bay ra cựu tử an võ đạo c h i bực quả nhiên lý phi tâm thần run lên gửi thần không chỉ có thể để cho tề chu đem chính mình một bộ phận tâm thần ký thác trên người người khác còn có thể để bộ phận này tâm thần rất khó bị ma diệt nếu không phải như thế một cái phân thân thần thông liền có thể đạt tới tề chu hai cái thần thông điệp ra hiệu quả mà lại hiệu quả còn càng tốt hơn phân thân thần thông chế tạo phân thân số lượng là có hạn mà lại phân thân bị diệt mất về sau trong thời gian ngắn đều không cách nào khôi phục mà tề chu phân thân lại bất đồng chỉ cần tinh thần của hắn bất d i ệ t kinh lực đầy đủ lại xung quanh có đầy đủ nhiều sinh vật liền có thể liên tục không ngừng chế tạo mới phân thân lại một đường tiếng nổ đùng đoàn chuyển đến một tên đồ đ ô cấp bắc man chiến sĩ lần nữa giết vào cựu t ử an võ đạo c h i vực tên này bắc man chiến sĩ tại b ọ t tới thời điểm liền đã nhóm lửa bản thân toàn thân khí huyết cháy bùng thiếu huyệt nổ tung kinh mạch đứt từng khúc hiển nhiên tề chu thi triển không chỉ một loại tự mình hại mình b ỹ thuật hắn đây là đem p â n thân trở thành một lần hao tài tại dùng ba người rơi xuống nơi này có mấy ngàn tên bắc man n g i cho nên tề chu có rất nhiều hao tài loại tình huống này tối ưu lựa chọn tự nhiên là trực tiếp công kích t ề chu bản thể nhưng t ề chu có che bóng thần thông lý phi cùng k i ề u tử an cũng không có cảm giác loại thần thông không có cách nào tìm tới đối phương bản thể vị trí đến như rời đi nơi đây lúc này t ề chu gửi thần thiên ảnh vực đã bao phủ lại phạm vi ngàn mét nếu là không phá ra hắn võ đạo chi vực hai người liền không có cách nào rời đi chỉ cần nhìn một chút k i ề u tử an bị áp chế đến không đủ trăm mét phạm vi võ đạo chi vực liền biết lấy vị này nữ t ử đại tổng sư bây giờ trạng thái nhất định là không phá nổi gửi thần t i ê n ảnh vực tể chu dự định rất đơn giản trước mày chết cựu tử an sau đó lại dành tay chậm rãi thu thập lý phi chương 468, chiến tông sư chương 468, chiến tông sư chương 468, chiến tông sư man hoàng c h ỗ sâu một vệ sáng s ẹ t qua chân trời tầng mây sau đó giống như như lưu tinh hướng mặt đất rơi xuống như vậy hung manh thế sông chỉ ít vậy ẩn chứa mấy trăm tấn cấp trở lên lực trung kích nhưng đạo lưu quang này tại lúc rơi xuống đất nhưng chỉ là kích thích một chút bụi mù tại mặt đất giấm ra một đôi dấu chân lưu quang tán đi lộ ra một bóng người người mặc áo vào xám bộ dáng mơ hồ không rõ chính là tân tấn tả mà khải minh hắn bị vân thứ lưu tại bạch nạn thể nội đạo kia lực lượng pháp tắc một đường truy tung đã tại man hoàng chỗ sâu tháo chạy hơn nghìn dặm nhưng vẫn không thể thoát khỏi truy tung khải minh quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương ánh mắt có chút tâm trầm phân tích đạo tắc quá phiền thoái cái này đạo tắc nhìn như không có cái gì trực tiếp công thủ năng lực nhưng lại m ư ờ i phần toàn năng có thể dùng tại từng cái lĩnh vực khải minh cũng không có trực tiếp ra tay với bạch nạn chỉ là lưu lại một điểm cái đôi lại như cũng bị vân thứ bắt được tung tích sau đó bị đội cả đêm nhiều lần đều suýt nữa bị khóa chết hiện tại hắn căn bản không dám rời đi bắc man trở về đại lam triều cảnh nội một khi hắn tiến vào đại lam triều quốc cảnh bên trong vân thứ đạo kia lực lượng liền có thể đạt được quốc vận bổ sung trở nên càng thêm cường đại hiện tại hắn có thể làm chính là tại bắc man cảnh nội không ngừng cùng vân thứ đạo t ắ t chi lực chơi chơi trốn tìm chậm rãi đem hao hết nhưng vấn đề là vân thứ có thể cách không tiêu hao quốc vận cho phần này đạo t ắ t chi lực bổ sung năng lượng cho nên trận này tiêu hao chiến cuối cùng có khả năng biến thành khải minh cùng toàn bộ đại lam triều đối hao tổn mặc dù vân thứ dùng loại phương thức này tiêu hao quốc vận hao tổn rất lớn nhưng nếu là có thể triệt để khóa kín khải minh tất nhiên cũng ở đây không t i ế t cho nên khải minh là không dám như vậy một mực rông dài nhưng hắn lại không dám trực tiếp đối phần này đạo t ắ t chi lực xuất thủ đem đánh tan bởi vì như vậy đồng đẳng với trực tiếp bại lộ bản thân để vân thứ khóa kín đổi thành cái khác ba vị tà ma cho dù bị khóa chết rồi vậy còn có sinh lộ cũng không phải là hẳn phải chết có thể khải minh đại đạo cùng đại lam triều quốc vận hoàn toàn trái ngược hắn một khi bị khóa kín ngay lập tức sẽ phải tao nộ g thiên phạt bị số lớn quốc vận nhảy dù trên đầu cái này quốc vận đối với hắn mà nói không khác thế gian này kinh khủng nhất m ừ n rủa không muốn bị khóa kín cũng không muốn bền bị tiêu hao x u n g g ớ i khải minh tiếp xuống đường chỉ có hai đầu thứ nhất n g h ĩ b i ệ n pháp triệt để thoát khỏi vân thứ truy tung thứ hai lệ người khác ra tay giúp bản thân phá mất vân thứ phần này đạo tắc chi lực hai con đường này khải minh đều có dự án bác nhi hốt đừng để ta thất vọng a khải minh tại nguyên chỗ đ i ề u tức một lát mắt thấy bản thân lưu lại phân thân liền muốn lần nữa bị vân thứ lực lượng pháp tắc nhìn đấu hắn không thể không một lần nữa lên không hướng một phương hướng nào đó bay đi hắn muốn đi tìm bác man vương bác nhi hốt doi mắt toàn bộ bác man chỉ có đạt tới thân vương cấp chiến lực bác nhi hốt có năng lực giút được hắn hắn không cần bác nhi hốt triệt để đem vấn thứ đạo tắc chi lực đánh tan chỉ cần hơi ngăn cản một lần hắn liền có thể thoát khỏi truy tung đến như bác nhi hốt tại sao phải giúp hắn hắn nhưng là vừa mới giúp bác man một đại ân thậm chí có thể là cứu bác nhi hốt tính mạng định nhân của định nhân chính là bằng hữu đạo lý đơn giản như vậy khải minh tin tưởng bác nhi hốt khẳng định n g h ị đến rõ ràng vậy khẳng định nguyện ý xuất thủ thương trợ dù sao có bản thân như thế một vị chân nhất cảnh cường giả đỉnh cao trong bóng tối kiềm chế đại làm triều bác nhi hốt mới có cơ hội thống nhất bác man bước ra một bước cuối cùng kia khải minh hướng lúc trước sát man quân cùng bắc man vương thân vệ quân giao chiến trốn chiến trường kia tiến đến hắn không rõ ràng bản thân rời đi về sau chiến cuộc như thế nào nhưng nghĩ đến nhất định là bắc man một phương chiếm cứ ưu thế mới trôi qua một buổi tối nhánh kia thân vệ quân khẳng định không đi xa bác nhị hốt tỷ lệ lớn cũng ở đây trong quân hơn một giờ về sau khải minh bay đến tòa kia vô danh sơn phong trên không cùng hắn dự đoán một dạng bắc man vương thân vệ quân xác thực không có đi xa đồng thời đã cùng hỏa lân tộc viên tâm tộc cùng thanh diệm tộc tam tộc liên quân tụ hợp liên quân trụ sở chính giữa có một tòa đại trận thủ hộ khiến người khó mà cảm thấy được trong trận tình huống khải minh trực tiếp lấy thuật pháp truyền âm đã kinh động phía dưới đại trận trong đại trận có hơn mười người bá đô cường giả đồng thời bị kinh động đây là một tòa tam tộc l i ê n quân các cường giả lại thêm mấy bạn tên võ giả cộng đồng tạo thành đại trận mặc dù bắc man không có trung nguyên sát khí cùng quân trận vốn di trận pháp tập hợp chúng nhân chi lực đến đối kháng t r í cường giả thủ đoạn là từ xưa liền có truyền thừa chỉ bất quá trận pháp kém xa quân trận linh hoạt lúc này phía dưới tòa đại trận này đủ để ngăn chặn đỉnh phong đại tông sư công kích nhưng ở khải minh trước mặt vẫn không đáng chú ý bất quá khải minh cũng không có trực tiếp phá trận mà vào hắn là tới tìm kiếm hợp、tác. không phải đến đối địch với bác nhi hốt mà lại hắn hiện tại đang bị truy tung không giam tùy ý xuất thủ để tránh lưu lại vết tích cái gì người bản tọa tân thiên hội hội trưởng khải minh cái danh hiệu này chấn động rồi phía dưới một đám tường giả rất nhanh bác man vương bác nhi hốt thanh âm từ trong đại trận truyền ra nguyên lai、like、là khải minh hội trưởng đại giá u a n g lâm có chuyện gì không quả thật có sự muốn để bác man vương xuất thủ tương trợ vân thứ truy tung chẳng mấy chốc sẽ đến rồi khải minh không có nhiều thời gian như vậy cho nên đi thẳng vào vấn đề đem chính mình tình cảnh trực tiếp báo cho bác nhi hốt đại trận bên trong Bác bản các chầm chút, thực có có tích được Nhi nói, bừng, thương trong người, tạm thời không hốt thật thời lỗi, giúp mặt một tế tạm sau đó hạ. ồ khải minh nghe vậy phản ứng đầu tiên cho rằng đây là bác nhi hốt tìm cớ đối phương là muốn ngay tại chỗ lên giá cùng mình bàn điều kiện hãn thời gian cấp bách thực tế không có nhiều thời gian như vậy cùng bác nhi hốt chậm rãi lôi kéo cho nên trực tiếp nói ngươi nên rất rõ ràng chỉ có ta thật tốt còn sống ngươi mới có cơ hội tại đại l a m t r i ề u ngay dưới mắt hoàn thành bản thân nhu đồ ta nếu là chết rồi đại làm chiều ngay lập tức sẽ có thể dành tay giết ngươi nếu không phải hắn trốn ở trong tối hành tung không xác định văn nhân chính làm sao đến mức không có cách nào rời đi lam lam thành chính vì hắn đạo tắc là n g u y ê n rửa lại trốn ở trong tối mới khiến cho văn nhân chính cùng thiên lam thiết kỵ cũng không dám rời đi kinh thành dù sao thủ hộ vĩnh viễn so phá hư khó nếu là hắn chết rồi đại lam triều hoàn toàn có thể chỉ chừa thiên lam thiết kỵ c h ấ n thủ kinh thành đem văn nhân chính giải phóng ra ngoài vậy lần sau xâm nhập bắc man đến chấp hành chém đầu có khả năng chính là bị kia quân thần dẫn độ rồi những đạo lý này khải minh tin tưởng bác nhĩ hốt nhất định có thể nghĩ rõ ràng đối phương muốn nhất thống bắc man nhất định phải có bản thân hỗ trợ k i ể m chế đ ạ i l a m t r i ề u n g ư ơ i có điều kiện gì nói thẳng không sao khải minh nói lần nữa hắn cảm giác được bản thân lưu lại phân thân lại nhanh muốn bị vân thứ đạo t á c chi lực khám phá theo đối phương phân tích càng lúc càng t h â m nhập càng đi về phía sau hắn thì càng khó thoát khỏi truy tung vân thứ loại này đối thủ sẽ chỉ càng ngày càng khó đối phó các h ạ n như thế thành khẩn bản vương cũng liền nói thẳng b á t n h i hốt b ậ y không còn dầu diếm hắn cũng không muốn chọc giận vị này am hiểu nguyền ruộng giả định cao r o i mắt khắp thiên hạ khải minh có thể là am hiểu nhất phạm vi lớn sát thương người bình thường cùng kẻ yếu cường giả định tao rồi thế là bác nhi hốt đem chính mình bị làm bị thương b ả nguyên n tạm thời không có cách nào thú hóa sự nói ra ngươi làm sao lại bị làm bị thương b ả nguyên n khải minh nghe xong tâm tính lập tức có chút nổ t u n g ta đều giúp ngươi phá vỡ bạch nạn quân trận g i ế t vượt qua một nửa ngự doanh quân ngươi cái này đều có thể thua mà lại hắn còn biết tề chu tất nhiên sẽ tại thời khắc mấu chốt độc thủ loại này chắc thắng gục bác nhi hốt lại còn bị tổn thương bà nguyên ngươi là phế bậ ta liền cái này còn muốn làm bác m a n vương khải minh hiện tại rất muốn mắng người nhưng vẫn là khắc chế đem ta sau khi rời đi giao chiến tình huống nói cho ta biết bác nhi hốt rất phối hợp đem đại khái tình huống cáo chi khải minh lại là tiểu tử kia khải minh sau khi nghe xong ánh mắt tâm trầm đây là lý phi lần thứ hai phá hư hàn kế hoạch rồi hạ lệnh để một bộ tộc mở ra thủ hộ đại trận thay ta tạm thời ngăn trở vân thứ đạo tắc chi lực khải minh nói với bác nhi hốt bác man mười bảy tộc không chỉ có mỗi tộc đều có trời đều cấp truyền t h ừ a có thể bảo chứng đời đời đều có chí ít một vị trời đều cấp cường giả mà lại mười bảy tộc bản bộ đều có thủ hộ đại trận đại trận mở ra về sau có thể ngăn cản thân vương cấp cường giả công kích chú một thủ hộ đại trận mỗi lần mở ra t hao tổn đều phi thường kinh người trừ phi gặp được diệt tộc tai nạn nếu không đại trận chắc là sẽ không mở ra b á t nhĩ hốt nói với khải minh ngươi không có cách nào ra lệnh cho bọn họ mở ra thủ hộ đại trận khải minh nghiêm nghị hỏi rất khó phế bật khải minh cuối cùng nhịn không được mắng sau đó hóa thành một vệ sáng biến mất ở chân trời hắn vừa rời đi không có vài giây một viên tinh thần đồng dạng x ẹ qua chân trời hướng hắn rời đi phương hướng đuổi theo bác nhi hốt từ phía dưới một đỉnh trong lều v ả i đi ra thân xác bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kỳ thật hạ lệnh để một bộ tộc mở ra thủ hộ đại trận thay khải minh đỡ một chút cũng không phải là không có khả năng chỉ bất quá hắn căn bản không tin khải minh dạng này người sẽ đem tất cả hy vọng đều ký thắc vào trên thân người khác đối phương nhất định còn có chuẩn bị ở sau đã như vậy làm gì hao tổn bác man lực lượng đi thay đối phương càng hay bác nhi hốt nhìn xem khải minh biến mất bóng người đối phương rời đi phương hướng cùng lúc trước lý phi đám người rút lui phương hướng nhất trí lý phi một đau đem một tên bác man chiến sĩ đầu lâu chém dụ nhưng c ố này không còn đầu lâu thi thể y nguyên duy trì kinh người sức chiến đấu lại không có chút nào chịu ảnh hưởng song quyền như trọng truy từ trên xuống dưới hướng lý phi truy tới quyền phong chưa đến cương đại kình phong đã đập v ụ n phạm vi mười t r ư i n g b ể mặt trái đất một đạo vài trăm mét chi cao hỏa diễm cự hạm chống rông xuất hiện cao tốc xoay tròn lấy hướng lý phi nghiền ép mà tới theo hỏa diễm cự hạm xuất hiện xung quanh khí lưu cũng theo đó cao tốc x o á đốt gần ngàn tấn cự lực điên cùng năm kéo lý phi thân thể xung quanh một cái biển lửa nhiệt độ kịch liệt tăng lên đem đại địa đốt trái khép thực vật đốt thành cho bụi cái này đạo hỏa diễm cự hạm cũng là một t h ứ c huyền cảnh cấp đạo kình lý phi hoành đao đón đỡ truy bên dưới song quyền cùng hỏa diễm cự hạm dưới chân tầng nham thạch hiện phóng xạ t r ạ n g sụp đổ cuối cùng hình thành một cái h g ô to giờ phút này toàn thân hắn lần nữa bị kim lũ ngọc lân giáp bao vây lại bên ngoài thân lóe lên sáng chói k i m q u a n g kiếm thái kim thân ngọc t ụ là tổng hợp hắn sở hữu phòng ngự thủ đoạn một loại kỹ xảo bên ngoài thân tầng kim q u a n g này chính là hắn chỉnh thể lực phòng ngự biểu tượng cho nên khi hắn phi kiếm chi thể được cường hóa về sau tầng kim vang này lực phòng ngự cũng theo đó tăng lên một không đầu bắc man võ giả thu hồi xong quyền xoay người liên kích 17 đạo siêu việt vận tốc c ầ m thanh r o i chân oanh kích trên người lý phi cùng lúc đó lý phi hướng trên đỉnh đầu hỏa diễm cự hạm bậy hóa thành 17 đạo nhỏ một chút hỏa diễm cự hạm chấn áp lại lý phi các vị trí cơ thể lý phi không nhìn đối thủ liên kích đối cứng lấy 17 đạo hỏa diễm cự hạm chấn áp nhấc cánh tay bước đao sống đao đập vỡ đối phương xương đầu gối ngay sau đó thủ đoạn v g đ ẩ y lưới đao xẹt qua đối phương phần e o như dao nóng cắt mỡ bỏ bình thường phá vỡ đối phương hộ thể kịch lực đem chặt ngang chặt nước thẳng đến thân thể bị cắt thành hai n tê chu ký thác vào trên đó tâm thần mới chủ động tiêu tán thối lui ra khỏi cựu tử a n võ đạo c h i vực đây là lý phi chém giết thứ bốn cỗ phân thân rồi tê chu dùng rắc tia phối hợp gửi thần điều khiển phân thân không chỉ có thể một lần đ ố t hết bản thân còn có thể không nhìn bất luận cái gì vết thương trí mạng chỉ cần không phải tứ chi tàn khuyết tới trình độ nhất định liền có thể tiếp tục đánh xuống cái này liền khiến cái này phân thân trở nên càng thêm khó chơi cũng chính là lý phi dám không nhìn công kích cùng những này phân thân lấy công đối công nếu là thay cái võ đạo đại sư rất khó làm được hắn làm như vậy cũng nhanh chóng chém giết phân thân đương nhiên, ở trong đó cũng có những này phân thân bị cựu tử an võ đạo c h i vực hung hăng áp chế nguyên nhân nếu không lý phi cũng rất khó mau giết những này phân thân mà theo lý phi chém giết thứ bốn cỗ phân thân cựu tử an võ đạo c h i vực đã từ lúc mới bắt đầu trăm m é t pha bi bị áp xúc đến chỉ còn ba mươi m rồi thế chu tại phân tâm điều k h i ể n phân thân tiến công lúc cũng đã dùng võ đạo c h i vực cùng cựu tử an giao phòng đồng thời chiếm cứ lấy rõ ràng thượng p h ò n g còn tiếp tục như vậy một khi cựu tử an võ đạo c h i vực sụp đổ vị này nữ tử đại tông sư sợ rằng sẽ chết ở lý phi phía trước cựu hiệu trưởng có biện pháp nào sao lý phi truyền ấm hỏi Ta nhất thu định phải thu hồi đạo võ cựu h i v c có trực c dùng mấy phút thời gian một lần nữa ngưng mấy một mới phút tiếp phá thời thể h tụ, tề vỡ gửi thần ảnh tử h thiên ầ n ảnh t vực. Cựu an do dự một chút cho ra biện pháp tại trong lúc này ta có thể dựa vào ngươi cho m ì n h an bài tự vệ nhưng ngươi nhất định phải một mình đối mặt để c h u để một cái võ đạo đại sư một mình đối mặt một vị đại t ô n g sư cái này nghe vào giống như là tại khiến người đi chịu chết đồng dạng t ố t liền ấn ngươi nói đến lý phi không chút nào do dự cùng ý rồi ngươi xác định cựu tử an lo lắng nhìn xem lý phi mặc dù đối phương nhiều lần sáng tạo kỳ tích nhưng dù sao vừa trải qua một trận đại chiến trạng thái cũng không tại định phong thú hổ võ đạo đại sư cùng giữa đại tông sư tranh lệch thực tế quá lớn võ đạo chi vực đẻ ép chế thần thông gì đều dùng không được đây là thiết t á c tại dạng này khắc chế quan hệ bên dưới từ xưa đến nay chưa bao giờ có võ đạo đại sư n ị c h phạt đại tông sư chiến tích ở trong đó độ khó so lý phi lấy đạo cơ kỳ tu vi chiến thắng song thần thông u minh còn muốn lớn hơn được nhiều ta xác định cựu hiệu trưởng b u n g tay hành động là được lý phi ngữ khí chắc chắn tốt ngươi nếu là chết trên tay tề chu lão nương đem cái mạng này bồi lên vậy nhất định kéo hắn cùng nhau chết báo thủ cho ngươi Yêu tử an cũng rất dứt an cũng không chỉ có như thế hắn mở ra thiên môn bị ép đóng lại hôn thiên kim khuyết không dùng được không có cách nào lại từ ngoại giới bổ sung thiên địa nguyên khí không khoảng cách tự nhiên vậy không dùng được mới lấy được luyện vật cũng giống như thế há lá gan lớn như thế thế chu thanh â m lần nữa từ bốn phương tám hướng chuyển đến hắn liếc thấy đã hiểu hai người sách lược không nhịn được cười lạnh nói lý phi ngươi l à quá để cao bản thân vẫn l à quá xem thường một vị đại t ô n g sư theo tiếng nói của hắn chuyển đến mấy ngàn đạo trong suốt sợi tơ h i ệ n hiện lít nha lít nhít treo trên người lý phi những sợi tơ này thậm chí xuyên qua kim lũ ngọc lân giáp khe hở không thấy cái này cấp b ả y thần ý đĩa trực tiếp cùng lý phi bên ngoài thần kim quang tiếp xúc mấy ngàn đạo sợi tơ sau khi xuất hiện bắt đầu hướng bốn phía lôi kéo vừa rồi tại cựu tử an võ đạo chi vực bên trong thế chu chỉ là dùng rắc kia điều khiển phân thân truy cũng không có đối lý phi sử dụng g i á c kia mặc dù như thế có thể làm nhiều lý phi xuất thủ nhưng là dễ dàng bị k i ự u tử an thừa cơ bắt lấy vết tích đem những sợi tơ này chặt đứt dù sao kia là tại đối phương võ đạo chi vực bên trong bây giờ k i ự u tử an thu hồi võ đạo chi vực thế chu sẽ thấy không lo lắng cao đến mấy ngàn tân khủng bố sức lôi kéo từ nơi này chút trong suốt sợi tơ bên trong chuyển đến một lần liền đem lý phi từ tại chỗ kéo xuống không trung tại võ đạo chi vực ra chỉ bên dưới mấy loại thần thông dung hợp lại cùng nhau rác k i năng tăng thêm một bước không chỉ lực lượng bị lớn còn có thể không ngừng hóa giải cùng thu nạp lý phi lực lượng bao quát thân thể lực lượng khí huyết h i n h lực còn có tâm thần lý phi d ấ y rụa được càng lợi hại hắn lực lượng cũng sẽ bị những sợi tơ này từ nơi này đầu thu nạp đến đầu kia từ đó để sợi tơ liên lụy hắn lực lượng trở nên càng lớn mà lại võ đạo chi vực bên trong hết thể thiên địa nguyên khí đều bị tề chu trừng khống lý phi đừng nói dùng h ồ n thiên kim khuyết thu nạp thiên địa nguyên khí coi như dùng bản thân đạo cơ đi thu nạp vậy đồng dạng làm không được cho nên trong cơ thể hắn lực lượng là dùng một điểm liền ít đi một chút căn bản không chiếm được bổ sung thần thống bị cấm thiên địa nguyên khí bị cấm mà đối thủ không chỉ có thể tùy ý dùng thần thông còn có thể đem thần thông tổ hợp lên hình thành ra cường phiên bản sát chiêu còn có thể thu hoạch được nguyên một tòa nhỏ thiên địa lực lượng gia trì đây chính là võ đạo đại sư đ ố i lên đại tông sư hạ tràng cho nên cho dù mạnh như bảy thần thông võ đạo đại sư đ ố i lên yếu nhất đại tông sư cũng là bị treo lên đánh mệnh thắng bại không có bất kỳ cái gì hồi hộp mắt thấy lý phi bị kéo xuống không trung không thể động đậy dùng che bóng nuốt trong bóng tối tể chu mỉm cười hắn trước đây cùng khải minh chuyên môn tán gẫu qua lý phi khải minh cảm thấy đối phương có được trong truyền thuyết đại đạo chi thể trời sinh liền có được đạo tắc thể chất nhưng vậy quá k i h thế hai h tủ. n n ư sau đó khải minh còn nói thêm cho dù thật là đại đạo chi thể tại triệt để trưởng thành trước đó cũng rất khó đánh vỡ cảnh giới g i à n g buộc lý phi thể nội đạo tắc khả năng cùng phòng ngự có quan hệ nhưng cho dù là có được phòng ngự loại đạo tắc cường giả đ ỉ n h cao vậy không có khả năng một mực thôi động đạo tắc lực lượng húng chi chỉ là một tên võ đạo đại sư hắn đạo tắc còn đang phát huy tác dụng lúc xác thực rất khó giết chết hắn nhưng đợi đến hắn lực lượng hao hết đạo tắc phát huy không được tác dụng cũng chỉ có thể mặc người chết đối với khải minh phán đoán t h chu tự nhiên là tin tưởng mà lại hắn vậy không cho rằng lý phi một cái võ đạo đại sư có thể lâu dài phát huy đạo tắc lực lượng so s á t lực hắn kém xa cựu tự an nhưng so không chế đây chính là hắn cường hạng lý phi cho dù thật sự có được phòng ngự loại đạo tắc có thể đỡ hắn công kích nhưng lại ngăn không được không chế của mình lúc này ở bản thân võ đạo c h i vực bên trong l ê chu có thể hoàn bị không chế lại lý phi sau đó không ngừng làm hao mòn đối phương lực lượng chờ đến lý phi lực lượng hao hết còn không phải chỉ có thể biến thành bản thân khối lỗi không chung mấy ngàn đạo trong suốt sợi tơ hướng bốn phương tám hướng không ngừng dùng sức kéo kéo lý phi bên ngoài thân kim quan g bắt đầu xuất hiện với dạng lực phòng ngự của hắn cũng ở đây không ngừng bị phá giải kim thân ngọc thủy lực lượng tại tiếp tục bị làm ha o mòn hắn không sợ trước đó loại kia cứng trọi cứng công kích nhưng lúc này t ề chu loại thủ đoạn này s á t thực rất có tính nắm vào toàn thân đều bị kim sắc quang cầu bao khỏa c ử u tử an thay thế không nhịn được thở dài một tiếng quả nhiên vẫn là hả nàng đột nhiên mở to hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc băng băng băng văng, trong không khí như có rất nhiều dây cắp t á c tại liên tiếp với đoạn t ư đạo kích sóng tạo ra không c h u n g bị mấy ngàn đạo sợi tơ k h ô n g chế lại lý phi đột nhiên bắt đầu chuyển động treo ở trên người hắn những cái kia trong suốt sợi tơ một lần liền cắt đứt hàng trăm cây trốn ở trong tối t ề chu ngay lập tức liền phát giác dị thường hắn cảm giác lý phi thể nội tựa như đột nhiên nhiều hơn một viên thái dương sau đó viên này thái dương nổ tung chú một diện mộng sư tộc thời điểm đã quên biết thủ hộ đại trận quyển này chương ba mươi hai đã sửa chữa loại này cố định thức đại trận không bằng quân trận linh hoạt hạn mức cao nhất cũng không bằng quân trận cao quân trận chính là cái này thời đại trận pháp đình phong t r ư ơ như g trương trương cùng 469, 469, 469, lực lực lực và và kỹ 469, lực cùng kỹ kỹ k ô lôi n trùng, ngàn trong nhiên nạp chân, g suốt tơ đột thu tay bị mấy đạo kéo sợi Phi Lý ở cơm thế nào thế chu mười phần kinh ngạc hắn rắt tia cũng không phải là đơn thuần dựa vào man lực đi lôi kéo mục tiêu mà là bao hàm cực kỳ phức tạp kỹ xảo ở trong đó t h như tá lực hóa tình lực lượng hấp thu truyền đạo v â n v â n cho nên cho dù mục tiêu lực lượng bản thân so rắt tia lực lượng càng lớn cũng rất khó tránh thoát trói buộc lý phi lúc này ở vào hắn gửi thần tiên ảnh vực bên trong sẽ bị võ đạo c h i vượt đắp chế mà rắt kia vi năng lại lấy được biên độ lớn tăng lên cho nên bình thường tới nói lý phi căn bản không có khả năng tránh thoát rắt kia k h ô n g chế nhưng bây giờ lý phi buộc phát ra lực lượng quả thực kinh người nếu như nói vừa rồi tề chu c h ó i buộc chặt chính là một đầu cự tượng như vậy hiện tại biến thành một đầu giao long phi kiếm chi thể cường hóa trước đó lý phi thân thể cực hạn chịu đ ư ợ c huyết nộ chi lực là năm trăm tám mươi k h ỏ a tiến vào huyết ma trạng thái về sau biến thành một một trăm sáu mươi k h ỏ a tính đến hắn nguyên bản thân thể lực lượng không sai biệt lắm đồng đẳng với một nghìn ba trăm viên huyết nộ chi lực tại phi kiếm chi thể cường hóa về sau lý phi tự thân thân thể lực lượng đồng đẳng với ba trăm khỏa huyết nộ i chi lực tiến vào huyết ma trạng thái tố chất thân thể biên độ lớn tăng lên có thể đạt tới hơn năm trăm khỏa huyết nộ i chi lực vừa rồi tại cựu tử an võ đạo c h i vực bên trong lý phi một mực không có sử dụng huyết nộ i chỉ là tiến vào huyết ma trạng thái bằng vào tự thân thân thể lực lượng tăng thêm kình lực tại cùng t ề chu phân tần đánh mà bây giờ h ã n b ậ n dụng huyết nộ i phi kiếm chi thể cường hóa về sau tăng lên lớn nhất không phải thân thể lực lượng mà là thân thể lực phòng ngự cùng sức thừa nhận lý phi trạng thái bình thường bên dưới cực hạn chịu đựng từ 580 k h ỏ a huyết nội chi lực tăng lên tới 1.000 k h ỏ a huyết nội chi lực huyết ma trạng thái bên dưới cực hạn chịu đựng biến thành 2.000 k h ỏ a huyết nội chi lực tăng thêm nguyên bản thân thể lực lượng hắn cực hạn lực lượng cơ thể vượt qua 2.500 k h ỏ a huyết nội chi lực trải qua thời gian dài như vậy tìm tòi lý phi đại khái tin tưởng một k h ỏ a huyết h ồ n chuyển hóa thành huyết nội chi lực đại khái có thể để cho một người bình thường nhiều dơ lên sáu cân tải hưu bật nặng hai n khoả huyết nội chi lực giống như là có thể khiến người ta dơ lên bảy t ấ n bật nặng mà cử tạo lực lượng cùng lực bộ phát cũng không phải là một chuyện trong lúc này còn có cái b ộ c phát hệ số cùng lực lượng phát huy độ vấn đề đối thân thể trưởng khống lực càng mạnh kỹ xảo phát lực càng hoàn mỹ hơn lực b ộ c phát liền sẽ càng cao người bình thường có thể dơ lên một trăm cân vật nặng chưa hẳn có thể đánh ra nặng một trăm cân quyền trải qua huấn luyện quyền thủ có thể đánh ra tiếp cận bản thân thể trọng thậm chí là siêu việt bản thân thể trọng quyền võ giả tự nhiên có thể ở cơ sở này bên trên g ấ p bội nếu là có lực lượng loại siêu phàm năng lực thậm chí có thể đánh ra mười mấy lần tại bản thân thể trọng quyền lý phi đối tự thân trưởng khống lực tự nhiên là đại sư cấp hắn mặc dù không có lực lượng loại siêu phàm năng lực cùng thần thông nhưng hắn là phi kiếm chi thể thân thể lực lượng thiên nhiên liền có thể ngưng tụ cùng một chỗ giống như là mũi kiếm cho nên hắn lực lượng bộc phát hệ số gần với những cái kia có được lực lượng loại thần thông võ giả có thể dơ lên bảy trăm năm mươi tấn vật nặng hắn liền có thể bộc phát ra vượt qua mười nghìn tấn lực quyền hắn bên ngoài thân kim quan g nguyên bản cho người ta một loại không thể phá vỡ giống như đá kim cương giống như cảm giác nhưng giờ phút này lại trở nên phong man g tất lộ cả người tựa như một thanh t u y ệ t thế bảo kiếm phi kiếm chi thể trừ kiên cố vốn là có sắc bén đặc tính lý phi trên không trung hoàn thành một cái quay người động tác b a n g b a n g b a n g b a n g b a n g b a n g âm bạo thanh liên tiếp không ngừng từng cây trong suốt sợi tờ bị hắn kéo đứt hắn từ không trung rơi xuống một lần nữa trở lại mặt đất tê chu thúc giục rắt kia tổng hợp sức lôi kéo ư ớ t chừng tại ba nghìn tấn trái phải nhưng ở đơn độc cái nào đó điểm bị bên trên lực lượng liền không có lớn như vậy làm lý phi buộc phát ra vạn tấn cấp lực buộc phát lúc kết hợp với phi kiếm chi thể mũi nhọn cùng lực lượng cao độ ngưng tụ đặc điểm đem lại bộ phận lực lượng tập trung ở một cái trên vị trí tại cục bộ tạo thành tuyệt đối nghiên ép vô l u ậ n những sợi tơ này như thế nào tá lực hóa kinh lực lượng truyền đạo đều không cách nào ngăn cản cố này lực b ụ g phát tự nhiên là bị kéo đứt rồi lý phi như vậy lập lại theo quay người động tác đem lực lượng không ngừng chuyển rời đến kế tiếp bộ vị từ đó lần lượt kéo đứt đại bộ phận sợi tơ thế mà là thân thể lực lượng làm sao có thể tề chu thông qua rắc kia cảm thấy được lý phi giờ phút này chủ yếu dựa vào là lực lượng cơ thể cái này khiến hắn mười phần kinh ngạc từ võ giả đến võ sư lại đến đạo cơ kỳ từ thân thể lực lượng đến tiên thiên nhất khí lại đến kinh lực dung nhập nhiều loại tiên thiên nhất khí cao dài kinh lực bên trong thấp cảnh giới võ giả mạnh lên con đường có thể tương đối đơn giản coi như là tuyệt đối lực lượng không ngừng gia tăng ai lực lượng càng mạnh tốc độ càng nhanh ai thì càng có ưu thế nhưng theo võ đạo đại sư bắt đầu lực lượng tuyệt đối liền không còn là võ giả hạch tâm truy cầu rồi các loại các dạng thần thông mới là chủ đạo thắng bại mấu chốt ngươi kình lực mạnh hơn lực công kích cao đến đâu ta một cái không hỏng thần thông phóng xuất ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ lại hoặc là đối mặt có không khoảng cách thần thông võ đạo đại sư ngươi cho dù có thể một quyền đánh nổ một ngọn núi nhưng căn bản đánh không chúng đối thủ thì có ích lợi gì cho nên đến rồi cảnh giới cao đại đa s hãng i cũng sẽ không lại đơn phải u n theo đ là chưa bao giờ gặp có được lực lượng loại thần thông đại công sư hai người võ đạo c h i vực tương hố và chạm nhau về sau lẫn nhau thần thông đều sẽ chịu ảnh hưởng loại tình huống này có được lực lượng loại thần thông đại tông sư cũng rất khó cưỡng ép kéo đức hắn rắc kia dù sao những sợi tơn này dựa vào man lực kỳ thật rất khó tranh thoát cuối cùng vẫn là muốn so liều hai người võ đạo c h i vực mạnh yếu đến như có được lực lượng loại thần thông võ đạo đại sư vậy liền hoàn toàn không cần suy xét võ đạo c h i vực vừa mở thần thông gì đều phí công tê chu còn là lần đầu tiên gặp được không dựa vào lực lượng loại thần thông nhưng có thể có được kinh khủng như vậy lực lượng người cái này mẹ nó vẫn là người quả thực chính là hình người dị thú không so dị thú còn khủng bố liền xem như những cái kia thất phẩm cỡ lớn dị thú vậy tuyệt đối không có lý phi loại này lực bột phát những cái kia thất phẩm cỡ lớn dị thú thể trọng hầu như đều tại trăm tân trái phải tại không sử dụng lực lượng loại thần thông tình hôn g ư ớ i tuyệt đối không có khả năng đánh ra vượt qua bản thân thể trọng gấp trăm lần lực lượng đây cũng là đại đạo chi thể mang tới năng k i ế u sao siêu cường sinh mệnh lực còn có thân thể lực lượng tề chu chỉ có thể đem đây hết thể bất khả tư nghị hiện tượng đều thuộc về kết tại đại đạo chi thể hắn tâm niệm vừa động lại một bộ phân thân hướng lý phi đánh tới cố này phân thân xông phá một tòa nhà gỗ mang theo không khí cách sóng khí thế hung hăng hướng lý phi vào tới bị khống chế tên này man tộc chiến sĩ mang theo thanh đồng mặc ủy phồng lên cơ bắp căng nát r á t ra song trưởng tung bay ở giữa mang theo mười sáu đạo âm bạo vòng trong chốc lát lý phi liền bị vô biên b i ể n lửa vây quanh mười sáu đầu hỏa long hướng hắn c ă n xé m à tới â m ầm ầm ầm lý phi mặc cho những này hỏa long c ă n xé bản thân trên thân vậy đồng thời chúng mười sáu trưởng phát ra như tiếng sấm tiếng nổ đúng đoằng hắn đứng tại chỗ bất động như núi chỉ là dưới chân mặt đất không ngừng hướng phía dưới đổ sụt hai tay cầm đao cháy ngang tại lực lượng kinh khủng ra chỉ bên dưới cơ hồ nháy mắt liền phá tan rồi trước mắt hỏa diễm còn có phân thân hộ thể nhưng ở lưới đao sắp chạm đến đối phương phần e o lúc trên trăm đạo trong suốt sợi tơ c h ố n g r ô n g xuất hiện trên quỷ trạm đao một cỗ to lớn kéo túm lực đột nhiên sinh ra mà lại là thuận lý phi xuất đao phương hướng tiến hành kéo túm lưới đao bị kéo l ệ c h ba tấc sau đó phá tan rồi một đạo tàn ảnh mang theo thanh đồng mặt quỷ man tộc chiến sĩ một cái lắc mình ngay tại trong b i ể n lửa hoàn thành một đoạn chuẩn bị nháy mắt đi tới lý phi sau lưng lý phi thuận thế liền muốn hướng phía trước các bước né tránh sau lưng công kích nhưng phóng ra trên chân trái đột nhiên lại nhiều hơn trên trăm đạo trong suất sợi tơ thuận hắn lực lượng hướng phía trước lôi kéo ngược lại phá h chính là chỗ này ai trong chốc lát sau l ư n g phân thân cánh tay phải vung gậy tay phải nặng nề g h mà q u ẳ n g tại lý phi s a u n g ậ p trời biển lửa ngưng tụ làm một viên h ỏ a cầu sau đó ở hắn lòng bàn tay nổ tung hoa anh không còn cựu tử an võ đạo chi vừa cấp chế thể chu phân thân chiến l ự c rõ ràng tăng lên một cái cấp ập là trọng yếu hơn là thể chu có thể tại thời khắc mấu chốt vận dụng rắt kia k h á y nhiều lý phi đối mặt cùng cảnh giới đối thủ hắn khẳng định đều cường không không được cho nên loại này phương thức chiến đấu kỳ thật mới là hắn am hiểu nhất có che bóng che giấu lý phi căn bản không có cách nào trước thời hạn phát giác được g i ắ c tia sẽ xuất hiện ở địa phương nào chỉ có thể ở vào bị động hắn bị nổ bay về phía trước r a đụng nát hai cây có khắc đ ồ đằng c ủ a đá hắn một tay chống đất bắn lên trên không trung hoàn thành q u a n người đồng thời hai tay cầm đao bổ xuống lần này y nguyên không thể bổ chúng phân thân nhưng vì chạm đao bổ ra kích sóng cũng đã đem biển lửa tách ra phân thân lại một lần xuất hiện sau lưng lý phi lập lại chiêu cũ lại là một trường quảng hướng về sau sọ não lý phi bỗng nhiên n g ử a về đằng sau dùng đầu chủ động bọt tới bàn tay của đối phương phân thân xương tay một lần liền bị đ ụ n gãy bàn tay biến thành thịt nát tề chu cố ý lựa chọn linh hoạt đấu pháp không n h ư ờ n g phân thân cùng lý phi cứng đối cứng nhưng lý phi sức mạnh bây giờ quá mức khủng bố s á t bên liền tổn thương đụng sẽ chết dùng cái hốt phá mất đối phương xuất thủ lý phi vặn bay người về sau bay người hướng sau l ư n g xuất đao q u é t ngang thời điểm then chốt lại có tia tuyến xuất hiện muốn kéo động đến hắn thân thể tiếp tục xoay tròn nhưng hắn lại c ư ơ n g ép dừng lại chuyển động chi thế đồng thời nâng lên bụi phải một cước đá trúng phân thân tại làm rõ ràng tề chu đấu pháp về sau hắn lựa chọn cố ý lưu lực dùng bốn thành lưu sáu thành dù sao cho dù chỉ là bốn thành lực đối tể chu phân thân tới nói cũng là khó mà ngăn cản cự lực ba cái này một chân trước đá trúng phân thân b ắ p chân tựa như đá trúng một nắm ủn máu thịt cùng khung xương toàn diện nổ tung sau đó một đường lan tràn lên phía trên lý phi một chân đá bể cỗ này phân thân mà liên t ạ i hắn ra chân đồng thời phía sau hắn trong biển lửa đột nhiên xông ra một bóng người bộ thân thể này đã không có máu thịt xương cốt toàn thân đỏ t h ấ m như bàn ủi hai tay đều cầm lấy một cái trọng truy nặng nề g h mà đập tại lý phi trên đỉnh đầu cùng lúc đó xung quanh biển lửa giống như bị thôn tính bình thường điên c u ồ n g hướng song truy đập địa phương tập trung hình thành một đạo to lớn hỏa diễm lốc xoáy đồng thời điều khiển hai cỗ phân thân đây là trước đây tề chu một mực không có t r i ể n lộ qua thủ đoạn hắn vẫn luôn là bị đánh nát một bộ phân thân mới có thể điều khiển một bộ mới phân thân ra tới khiến người nghĩ lầm hắn chỉ có thể đồng thời điều khiển một bộ phân thân nhưng trên thực tế đó cũng không phải hắn cực hạ lý phi bị song truy nặng nề g h mà truy tiến vào mặt đất dưới chân bùn đất cùng tầm nham thạch t ư ợ n h ư đậu hũ bình thường mềm mại ào r o giáp đổ sụt đã trúng một kích này lý phi phần đầu kim lũ ngọc lân giáp xuất hiện tổ nhưng bên ngoài thần kim quan g vẫn không có bị phá ra trốn ở trong tối tể chu khẽ nhữ mày hắn điều khiển phân thân dùng đều là u y ề n cảnh cấp đạo tỉnh còn có cả tòa nhỏ thiên địa lực lượng g i a t r ỉ tại lực công kích bên trên có thể tịnh không yếu kết quả thế mà không thể phá vỡ lý phi phòng ngự chứ không hỏng thân thông tê chu chưa từng gặp qua s o đây càng cứng rắn phòng ngự hắn h ừ lạnh một tiếng đột nhiên bỏ qua đối cố kia chỉ còn lại đầu k h ớ p xương phân thân điều khiển chủ động t ặ n mất ký thác vào phía trên tâm thần lý phi từ trong hố lớn xông ra nhẹ nhóm đem cố này phân thân đục nát sau đó hắn liền thấy hai đạo nhân ảnh hướng hắn đánh tới cái này hai cỗ phân thân một trái một phải tại cùng hắn cách xa nhau chỉ còn lại trăm mét lúc đồng thời xuất thủ một bên là biển lửa ngập trời một bên là biển g i ậ n sóng cả một hòa một nước giờ dương một â m một cương một đu hai loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh hỗn hợp với nhau lấy lý phi vị trí làm trung tâm tựa như thái cực đồ bình thường cao tốc xoay tròn lý phi lập tức cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng lôi kéo k ì n h áp chế k ì n h cắt chém k ì n h xoắn ốc k ì n h v â n v â n trên trăm loại bất đồng kỉnh lực tác dụng ở trên người hắn không chỉ có như thế còn có hơn ngàn đạo sợi tơ vậy lần nữa treo ở trên người hắn lần này tể chu không có tác dụng phân thân công kích lý phi mà là đồng thời điều khiển hai cỗ phân thân thi triển hai loại bất đồng khống chế loại đạo kình hai loại khống chế loại đạo kình đem kết hợp lại thêm rắc t i u kiềm chế lần nữa đ ố i lý phi tạo thành cường khống lý phi vị trí mặt đất không ngừng hướng phía dưới đổ s ụ n hắn cảm giác mình tựa như thân ở trên trăm đạo vòi rồng cộng đồng hình thành phong nhãn bên trong hắn một đ a o bổ đi ra liền muốn đồng thời bị mấy chục cái phương hướng lực lượng không ngừng lôi kéo phân giải cho dù hắn có vạn tấn cấp khủng bố lực bộc phát nhưng là khó mà thoát khỏi nhiều như vậy nặng khống chế không chỉ có như thế ngoại giới những n à y kinh lực còn tại điên cuồng làm hao mòn hắn bên ngoài thân kim quan g tựa như mấy trăm cao tốc xoay tròn mũi khoan tại đồng thời rèn luyện một khối đá kim cương ngắn ngủi vài giây thời gian lý phi bên ngoài thân kim quan g lần nữa xuất hiện b ế t rách kim thân ngọc tùy mạnh hơn cuối cùng không phải phòng ngự loại thần thông cho dù là võ công cũng có thể phá phòng nếu như là không hỏng hoặc kinh cấp chi thuẫn thần thông như vậy Tề chu cái này hai thức đạo kỉnh liền không khả năng có hiệu lực nhưng đối đầu với lý phi nhưng có kỳ hiệu đây chính là tệ chu đột nhiên cải biến s á c l ư ợ n nguyên nhân đại đạo chi thể mặc dù lợi hại nhưng cuối cùng không thể đánh phá cảnh giới ràng tế chu trong đầu lần nữa hiện ra khải minh đối lý phi đánh giá ngay tại lý phi bên ngoài thân kim quan g sắp triệt để vỡ hụt lúc trong cơ thể hắn kình lực hoàn thành cái tấn kim cương ấn long tượng trước kia hắn siêu hạn lực lượng cũng chỉ có thể đạt tới hơn hai nghìn khỏa huyết nội chi lực nhưng bây giờ siêu hạn lực lượng đem vượt qua năm nghìn khỏa huyết nội chi lực một vạn tấn lực buộc phát không đủ vậy liền hai vạn tấn người có kỹ xảo ta có ma lực huê anh đại địa chấn động thủy hỏa hình thành lớp xoáy bị từ đó mở ra ngay sau đó hai cỗ phân thân nổ thành hai đoàn mỏ thịt lý phi nhìn liếp mắt thể nội bạn huyết trâu vừa rồi lần này siêu hạn công kích huyết hồn chỉ giảm mất hơn một trăm quả quả nhiên xong rồi hắn không nhịn được nợ đủ cười trước đây hắn dùng siêu hạn công kích bởi vì lực lượng vượt qua bản thân cực hạn chịu đựng dù n g một lần liền muốn hao tổn hơn năm trăm quả huyết hồn hiện tại siêu hạn lực lượng gấp bội trên lý luận thân thể gặp tổn thương cũng sẽ gấp bội nhưng hắn tối hôm qua tại cường hóa phi kiếm chi thể lúc cố ý lợi dụng hôn thiên la bản làm tương quan phân tích như thế nào tại lực lượng vượt qua bản thân cực hạn chịu đựng tình huống giới tận lực giảm mất thân thể gặp tổn thương cuối cùng được đến đáp án là tại lực lượng siêu thời gian giới hạn đem thể nội huyết nộ i chi lực tập trung ở đặc định mấy cái bộ vị sau đó đối mấy cái này bộ vị tiến hành tính nhắm vào cường hóa khiến cho đối huyết nộ i chi lực loại này tính chất lực lượng càng có tính bền dẻo kể từ đó lý phi siêu hạn lực lượng mặc dù gấp bội nhưng thừa nhận tổn thương lại lớn biên độ t h ấ p xuống lại đến hắn một tay cầm đao quát lớn chương bốn b á đô phân thân khó vượt hồng câu t r ư ơ n g 470, b á đô phân thân khó vượt hồng câu t r ư ơ n g 470, b á đô phân thân lệch chơi khó vượt hỏa diễn cùng nước biển cộng đồng hình thành to lớn lốc xoáy bị trực tiếp xẻ rách vô số đạo kình lực hình thành gió bão cũng bị đánh ra một cái trống r ố n g huyền cảnh tầng thứ đạo kình có thể ảnh hưởng trong phạm vi nhất định sở hữu sinh vật tâm thần còn có thể kéo theo phạm vi bên trong thiên địa nguyên khí cho nên cấp độ này đạo kình có thể lôi cuốn thiên địa chi lực uy năng kinh người tề chu tại chính mình gửi thần thiên ảnh vực bên trong thi triển huyền cảnh đạo kình càng lạc như cá g ặ p nước uy lực cao hơn một tầng kết quả hai thức đạo kình kết hợp sau lực lượng ý nguyên b ị lý phi cưỡng ép xén át võ đạo chi vực bên trong thiên địa nguyên khí một trận hỗn loạn màu đỏ sập lỏng ánh sáng không ngừng r u n động một đạo kim sắc lưu quang lấy tốc độ siêu quang lấy t ba ba hai cỗ phân thân bị đánh bạo lý phi một lần nữa h i ể n lộ ra thân hình toàn bộ quá trình tề chu có thể rõ ràng cảm thấy được lý phi sở hữu động tác nhưng lại không ngăn cản được hắn dắt kia vừa mới bị cưỡng ép kéo đức còn đến không kịp một lần nữa ngay cả bên trên lý phi mà hai cố vẹn vẹn chỉ là đạo cơ kỳ phân thân tại lý phi dưới đao giống như giày rán tề chu sắc mặt có chút âm trầm ý vị này một khi vị trí của hắn bị lý phi khóa chặt ngay cả hắn đều có thể sẽ gặp nguy hiểm một cái võ đạo đại sư thế mà có thể đối với mình tạo thành lý hiếp nhìn thoáng qua ngay tại một lần nữa ngưng tụ võ đạo c h i vực cựu tử an thế c h u không có ý định tiếp tục hao hắn biết do cựu tử an dự định cưỡng ép buộc phát một lần chạm phá bản thân võ đạo c h i vực cho nên hắn sẽ không cho đối phương cơ hội này trước bắt lý phi sau đó trực tiếp trôn xa không cho cựu tử an cơ hội l i ề u mạng kéo cũng có thể kéo chết nàng mấy trăm mét bên ngoài một tôn thân cao vượt qua ba mét b ắ t man chiến sĩ cất bước đi ra khỏi phòng ố c theo hắn động tác này một cỗ vô hình kình lực hướng bốn phía quyết án đem chọn tòa phòng úc thổi sập cỗ này phân thân sau lưng sáng lên hai viên sáng trói tinh thần sau đó tinh thần vỡ vụ hai cô cường đại lực lượng rót vào phân thân thể nội đây là một song thần thông võ đạo đại sư lại tại tề chu điều khiển hạ phá nát tạo thành hai loại thần thông toàn bộ t ấ y ghép thể thi triển cực hạn nhất thu hóa cái này b ắ p man bộ tộc phân bộ trong doanh địa, có một tên bá đô cường giả tề chu tại s a u khi hạ xuống ngay lập tức đã nhìn c h ằ m c h ằ m người này dùng rắt k i a k h ô n g chế sau đó dùng gửi thần áp chế đối phương tâm thần có võ đạo chi vực áp chế tên này bá đô cường giả hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn chỉ kiên trì một hồi liền bị luyện hóa tâm thần bị gửi thần hút ăn hơn phân nửa thân thể bị rắt tia khống chế triệt để biến thành k h i lỗi nếu như không phải kiên kỵ lý phi đại đạo chi thể t ề chu muốn nhất gửi thần đối tượng nhưng thật ra là lý phi khi này tên bá đô cường giả thú hóa lúc lý phi đang cùng một bộ mới phân thân giao thủ bá đô cường giả toàn thân đều bao p h ủ tại trong bóng ma l ạ n g y ê n không một tiếng động hướng bên kia phóng đi lý phi quay người kéo đ ứ t trên người sợi tờ ủy chiến đao quét ngang nhưng vẫn chỉ chém c h ú n g một đạo t à n ảnh mới xuất hiện phân thân chỉ cùng lý phi du đấu bằng vào rác kia k i ể m chế để lý phi trong lúc nhất thời cũng rất khó giải quyết rơi hắn không có lại bộ phát siêu hạ lực lượng cứ như vậy củng cố này phân thân hao tổn dù sao cường hóa đến cực hạ n huyết nộ dùng một lần liền có thể tiếp tục mấy phút chỉ cần hắn không dùng siêu hạ lực lượng huyết hồn sẽ không tiêu hao có thể cùng tể chu hao t ồ n t h ậ t lâu phân thân một cái lấp mình đột nhiên bọn tới lý phi bên trái một đ a o bổ về phía lý phi cổ lý phi không tránh không né hướng bên trái quay người vung đao lưới đao vừa chém ra một nửa mấy trăm đạo trong suốt sợi tơ liền xuất hiện ở lưới đao phía trên đảo ngược liên lụy quỷ chạm đao tùy theo chỉ trệ phân thân lập tức ném đi bổ ra đao tiến lên một bước hai tay bắt lấy quỷ chạm đao t ầ n g t ầ n g sắp sắp kình lực điên c u ồ n g thêm vào trên quỷ tràng nào từng toa cự sơn chống rông xuất hiện không ngừng nghiền ép trên người lý phi đạo kình thiên trọng sơn ầm ầm hai người vị trí mặt đất hướng phía dưới lõm hình thành một cái đường kính vượt qua ba mươi m hô to lý phi ý thức được không thích hợp đỉnh đầu hắn xuất hiện một mặt hơi mở kính trọn t r o n g mặt gương chính chiếu d ọ i ra hắn cùng phân thân hai người thân ở trong hố lớn tràng cảnh tiếp theo một cái trước mắt mặt kính vỡ vụn như là tổ o n g dày đặc mỗi khối vỡ vụn mặt kính đều chiếu dọn ra lý phi cùng p h â n thân bị vết nước không gian xé nát hình tượng thân thông thiên kính tại gửi thần thiên ảnh vực cường hóa biên giới tề chu gửi thần có thể đạo khách thành chủ điều khiển người khác tâm thần từ đó dùng ra người khác võ công cùng thần thông trước đó những cái kia đạo cơ kỳ phân thân bản thân nắm giữ võ công quá yếu cho nên tề chu đều là bản thân thay mặt đánh nhưng bây giờ cố này võ đạo đại sư phân thân cũng không vậy tề chu đồng đẳng với lại thêm hai môn thần thông có thể dùng theo thiên kính vỡ vụn lý phi trên người kim lũ ngọc lân giáp xuất hiện l í t nha l í t nít h vết rách hắn bên ngoài thần kim bằng cũng giống như thế thiên kính thần thông là thông qua vỡ vụn không gian tới rết đạ thương địch thủ người dù chỉ là chế tạo cục bộ vết n ư ớ không gian s á t lực vậy phi thường kinh người tê chu xác thực không có tính sát thương thần thông nhưng cũng may phân t h â n có tại thiên kính vỡ b ụ n g đồng thời một đạo âm ảnh sau lưng lý phi hiện hiện bị khống chế ba đạo cường giả s o n g quyền trùng điệp đập hướng lý phi áo lót h á n cánh tay cơ bắp như gợn sóng chập trùng kinh lực tầm tầm sấp sấp hướng quyền phong dũng mánh lao tới n g á y mắt liền hoàn thành một trăm n ặ n g kinh lực điệp ra h á n tự thân kinh lực tê chu kinh lực còn có cả tòa nhỏ thiên địa lực lượng tại lúc này ba hầm một toàn bộ điệp ra ở nơi này đối xong quyền phía trên hoàng lý phi giống như, như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài liên tiếp đụng nát vài chục tòa nhà gỗ Hắn bên ngoài thân kim quan g c u ố i cùng vỡ vụ, kim thân ngọc t b y phòng ngự bị đánh bỡ. Lần này để lý phi huyết h ồ n giảm mất hơn ba trăm qua, hắn đông nhiên một cước đ ạ p ở trên mặt đất, đem mặt đất g i ố m sụp đồng thời, v ậ y dừng lại thân hình. Nay g tại hắn bay người chuẩn bị đ ố i mặt mới xuất hiện cố này v õ đạo đại sư phân thân lúc, phạm vi t r ẳ n g m é t mặt đất đột nhiên quần quận lên t h a n h đồng sắc đoa hoa sen bằng đá. Một đoa đoa hoa sen bằng đá vừa vẫn xuất hiện ở lý phi giới chân, đẹ nhất canh nham la khép lại lúc, để hắn cảm giác hai chân tựa như g i c vào vạn tân chi tuy ngân, cùng lúc đó, dưới mặt đất còn chuyển đến kinh kh thiên kính thần thông sát lực mặc dù kinh người nhưng có một cái hạn chế chính là trước hết một b ư ớ c đem địch nhân chiếu dọi tại trong mặt g ư ơ n g duy trì trí x không chấm năm giây mặt kính chiếu dọi phạm vi nhiều nhất chỉ có ba mươi m rất nhiều cường giả đều có thể nháy mắt lướt qua cho nên tên này bá đô cường giả luyện hóa cái thứ hai thần thông là một phạm vi k h ô n g chế kỹ sen làm sen phát động lúc t ừ n g đạo trong suốt sợi tơ lần nữa đọc ở lý phi trên thần võ đạo chi vực thiên địa chi lực như sơn nhà các đỉnh vậy tập trung ép ở trên người hắn hai loại thần thông tăng thêm một tòa nhỏ thiên địa lực lượng đem lý phi kiềm chế tại nguyên chỗ nhiều hơn một loại khống chế loại thần thông hiệu quả so vừa rồi thêm ra hai t h ứ c đạo kỉnh c á n g tốt hơn lại một mặt mới thiên kính xuất hiện ở lý phi đỉnh đầu lý phi không do dự quyết đoán tại thể nội hoàn thành kết ấ n lại một lần bộ c phát siêu hạn lực lượng ầm ầm lý phi túi lưng ngồi hông hai chân hướng phía dưới phát lực mặt đất tại hắn phát lực trước mắt thời gian ở giữa liền sụp đổ thành hố thiên thạch trong hố đoá hoa sen bằng đá toàn bộ biến thành m ả n h vỡ trên người của hắn trong suốt sợi tơ vậy từng chiếc đ ứ t đoạn trên bầu trời thiên kính bên trong đã mất đi lý phi bóng người nhưng này tên bá đô cường giả bóng người vậy đồng dạng biến mất bị che bóng ẩn nút lên toàn bộ phân bộ cứ như vậy một tên bá đô c tề chu đương nhiên không có khả năng xem như một lần hao tài đến dùng hắn đã nhìn ra rồi lý phi lực lượng cơ thể cố nhiên c ù n g bố nhưng này loại có thể hoàn toàn thoát khỏi k h ô n g chế thậm chí ảnh hưởng cả tòa nhỏ thiên địa lực lượng lý phi cũng không thể một mực có được cái kia hẳn là là một loại bộc phát thủ đoạn cho nên hắn điều khiển cố này phân thân ra một chiêu liền chuyển sang nơi khác dùng che bóng dấu kỹ chờ lý phi bộc phát sau khi kết thúc sen rắc kia cùng thiên địa chi lực lần nữa k h ô n g chế lại hắn lý phi chỉ có thể lần nữa vận dụng siêu hạn lực lượng cứ như vậy đại địa lần lượt hiện lên đoá hoa sen bằng đá lại một lần lần bị dấm nát như có một đầu kinh khủng cự thú ở mảnh này bên trong khu vực không ngừng qua lại n h ả y bọn chế tạo một trận địa chấn cái này bắc man bộ tộc phân bộ đại doanh cơ h ồ bị đánh thành một vùng phế tích gửi thần thiên ảnh vực bên trong trừ lý phi t i ê u tử an thế chu cùng hắn điều khiển bá đô c ự n giả đã không còn người sống lý phi trong khoảng thời gian ngắn ngay cả dùng năm lần siêu hạn lực lượng năm lần bột phát về sau lần thứ sáu bị cáo ở lý phi không tiếp tục sử dụng siêu hạn lực lượng mặc cho đỉnh đầu tiên kính đem chính mình chiếu dọi tại trong mặt gương ba mặt kính vỡ ngụt lý phi bên ngoài thân kim quan vệ che kín bếch、rách. bất quá chỉ bằng vào thiên kính còn không có cách nào để hắn triệt để p h á phòng còn cần tên kia bá đô cường g i ả đến bộ đao lý phi đang đợi đối phương h i ệ n thân bộ p h á t không được sao trốn ở trong bóng tối t ề chu ánh mắt lấp lóe cũng không có khống chế bá đô phân thân h i ệ n thân mà là lần nữa thi triển thiên kính thú hóa về sau cỗ này phân thân có thể liên tục thi triển thiên kính thần thông thảo lý phi ngẩng đầu nhìn bên trên phương trọng mới xuất hiện thiên kính nhịn không được mắng một câu hắn không nghĩ tới t ề chu đường đường đại công sư đánh chính hắn một võ đạo đại sư lại còn vững vàng như vậy không có cách nếu là hắn mặc cho thiên kính đánh vỡ bản thân kim thân ngọc thủy tổn thất sẽ chỉ lớn hơn chỉ có thể lần nữa thi triển siêu hạn lực lượng cưỡng ép tránh thoát k h ô n g chế hắn phi kiếm chi thể hoàn thành cường hóa về sau vạn huyết châu hạn mức cao nhất tăng lên tới 4847 g h ì n quả hơi thở máu trong khoảng thời gian ngắn khôi phục 50 lượng máu để hắn tối hôm qua liền khôi phục lại 2423 g h ì a quả huyết hồn sáng hôm nay mấy giờ đi đường lại khôi phục hơn 100 trăm quả cùng tề chu giao thủ trước lý phi vạn huyết châu bên trong huyết hồn số lượng là hai n quả suối máu bên trong là một n quả sử dụng huyết nộ tiêu hao một nghìn k h o ả huyết hồn, thủ thương tăng thêm siêu hạn lực lượng hao tổn lại tiêu tốn hơn một nghìn k h o ả hiện tại lý phi còn thừa lại hơn một nghìn bảy trăm k h o ả huyết hồn có thể sử dụng. lại tiếp tục như vậy đánh xuống, hắn một phút bên trong liền sẽ hao hết sạch huyết hồn. mặc dù một trận chiến này bản thân trạng thái cũng không tại đ ỉ n h p h o n g nhưng một trận chiến này cũng làm cho lý phi rõ ràng thấy được mình và giữa đại t ô n g sư tranh l ệ n h trước tối hôm qua, lý phi đối với mình phán đoán là đại khái có thể miễn cưỡng địch nội lục thần thông võ đạo đại sư thu hoạch được luyện vật thần thông mượn nhờ hồn tiên la bản cường hóa phi kiếm chi thể về sau. hắn cảm thấy mình lẽ ra có thể địch nổi bảy thần thông võ đạo đại sư rồi có thể cho dù là bảy thần thông võ đạo đại sư cùng giữa đại tông sư y nguyên tồn tại một đầu khó mà vượt qua l ệ c trời bản thân cố nhiên không phải trạng thái đ ỉ n h phong thời khác này t ề chu vậy đồng dạng không phải mạnh nhất tư thái đối phương nhiều nhất có thể đồng thời điều khiển hai cỗ phân thần mà bây giờ chỉ là điều khiển một tên song thần thông võ đạo đại sư mà thôi cho nên trên lý luận tôi nói t ề chu mạnh nhất tư thái hẳn là đồng thời điều khiển hai tên bảy thần thông võ đạo đại sư lại phối hợp võ đạo tri vực cùng mình thần thông cùng người giao thủ cho dù điều khiển hai tên bảy thần thông võ đạo đại sư quá lý tưởng sát xuất quá thấp nhưng dù là đem hiện tại cỗ này phân thân đổi thành một cái bốn thần thông hoặc là ngũ thần thông võ đạo đại sư lý phi đều sẽ đánh được càng gian nan quay đầu nhìn thoáng qua còn tại ngưng tụ võ đạo c h i vực cựu tử an phen này giao thủ chỉ kéo dài hơn một phút đồng hồ cựu tử an muốn một lần nữa ngưng tụ võ đạo c h i vực c h í ít còn muốn mấy phút mà lý phi rất khó kéo lâu như vậy rồi hắn truyền âm cho đối phương nói một câu sau đó lại lần buộc phát siêu hạn lực lượng một vệ kim quan xé rách không khí kéo đứt từng đạo sợi tơ giấm nát đoá đoá, đoá hoa sen bằng đá. đi tới gửi thần thiên ảnh vực biên giới nơi không tốt hắn muốn chạy trốn thế chu lập tức kịp phản ứng nhưng hắn cũng không cách nào ngăn cản ở vào siêu hạn trạng thái dưới lý phi đi tới võ đạo c h i vực biên giới chỗ lý phi lần nữa buộc phát siêu hạn lực lượng chém ra một đào c h ả m phá t r ù n g điệp thiên địa nguyên khí chém cả tòa gửi thần thiên ảnh vực kịch liệt chấn động tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt tề chu võ đạo c h i vực bị lý phi cưỡng ép chém ra một vết nứt lý phi một bước phóng ra cứ như vậy cưỡng ép vọn ra khỏi gửi thần t i ê n ảnh vực không còn võ đạo tri vực áp chế hắn ba loại thần thông cũng có thể sử dụng thế là không khoảng cách lần nữa phát động một lần liền xuất hiện ở ngoài trăm thước thế chu sắc mặt tâm trầm lập tức thu hồi võ đạo c h i vực cứ như vậy trong trước mắt lý phi đã dùng không khoảng cách chạy ra khỏi mấy trăm mét cùng tề chu cách nhau hơn ngàn mét tề chu là thịnh cực cảnh đ ỉ n h phong đại t ô n g sư võ đạo c h i vực lớn nhất phạm vi bao phủ đạt tới cực hạn phạm vi ngàn mét cũng là nói hắn không cần hoàn toàn đuổi kịp lý phi chỉ cần để giữa hai bên khoảng cách bảo trì tại ngàn mét bên trong hắn liền có thể nháy mắt phóng thích võ đạo tri vực ngăn chặn lý phi nhưng bây giờ hai người đã cách xa nhau ngàn mét trở lên tề chu đằng không mà lên vì hắn k h ố n g chế bá đô cường giả bị rắt kia lôi kéo vậy cũng theo đằng không mà lên hai người hướng lý phi phương hướng trốn chạy cao tốc lướt đi một g i â y ngay tại không trung lướt qua hơn bốn trăm mét mang theo liên tiếp đâm bạo thanh đáng tiếc vẫn là không bằng không khoảng cách tề chu một g i â y có thể lướt qua hơn bốn trăm mét lý phi một g i â y có thể sử dụng mười lần không khoảng cách man hoang bên trong rừng cây rậm rạp dây núi vân quanh lý phi không phải bay trên trời cũng không phải trên mặt đất chạy mà là thi triển không cự dịch chuyển tức thời căn bản không có lưu lại mảy may mất tích cho nên tể chu chỉ đổi u mấy trăm mét liền đã triệt để mất đi lý phi tung tích phía dưới làm ê n h mông nguyên thủy rừng rậm một bóng người đều không nhìn thấy hắn căn bản không biết lý phi là hướng phương hướng nào chạy chụp ảng tể chu đ ộ g nhiên trên không trung chế trụ thân hình quay người hướng vừa rồi giao chiến địa phương nhìn lại chỉ thấy cựu tử an toàn thân bao vây lấy kim sắc q u a n cầu vậy bay lên không hướng phương hướng n g ư ợ c nhau bay lượn mà đi tể chu rất nhanh làm ra quyết đoán quay người hướng cựu tử an đuổi theo lý phi hắn đuổi không kịp nhưng cái này bản thân bị trọng thương đại tông sư hắn khẳng định có thể đổi kịp trong rừng mắt thấy tề chu xoay người đi truy cựu tự an lý phi không do dự lập tức thi triển không khoảng cách đi theo không c h u n g khải minh hóa thành một bể sáng lấy ba lần vận tốc cầm t h à n h cao tốc bay lượn để bác nhi h ốt giúp mình ngăn cản vân thứ đạo tắc chi lực kế hoạch thất sách hắn chỉ có thể chấp hành dự bị kế hoạch đi tìm tề chu tề chu gửi thần tại võ đạo c h i vực cường hóa bên dưới có thể đạo khách thành chủ điều khiển người khác tâm thần nhưng nhiều nhất chỉ có thể điều khiển võ đạo đại sư mà khó mà điều khiển đại tôn sư bởi vì tất cả mọi người có võ đạo tri vực tương hô va chạm nhau về sau gửi thần không chỉ có không có cách ó c nào tăng cường ngược lại sẽ bị suy yếu bất quá chỉ bằng vào chính tề chu làm không được điều khiển đại tông sư có khải minh hỗ trợ lại bất đồng khải minh dự bị kế hoạch chính là hắn cùng tề chu tụ hợp sau đó tìm tới một cái bắp man 17 tộc bản bộ hắn giúp tề chu khống chế lại bên trong trời đều c ứ n g giả sau đó phát động bản bộ thủ hộ đại trợt h a y hắn ngăn trở vân thứ đạo tắc chi lực hắn trên người tề chu có lưu định bị pháp lý có thể thời khắc truy tung đến tề chu phương bị dựa theo hai người ước định tề chu sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ quá y u n g h ĩ u bệnh nạn g về sau cũng sẽ tìm cơ hội giải quyết hết lý phi cuối cùng cùng với hắn tụ hợp khải minh không dám trực tiếp ra tay giết lý phi sợ bị vân thứ lưu lại thủ đoạn quá chặt nhưng tề chu không quan tâm cái này căn cứ bác nhi hốt miêu tả khải minh biết do cựu tử an đã bị trọng thương hắn còn phát hiện này chút ngự doanh quân hải cốt nói do sở hữu ngự doanh quân đều đã hy sinh loại tình huống này hữu tâm tính vô tâm tề chu muốn đắc thủ sẽ phi thường dễ dàng nhưng để khải minh cảm thấy nghi ngờ là vì cái gì hiện tại tề chu còn tại hướng bắc cạnh phương hướng di động cao tốc chẳng lẽ hắn còn không có đất thủ